Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện ta sống lại sau khi ở quá. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. 40, Trần Kính Tông đi ra ngoài, mùi rượu trên người không thể tản đi trong thời gian ngắn được. Hoa dương gọi Triều Vân, Triều Nguyệt đi vào, sau khi vén màn lên một trong hai nha hoàn cầm quạt tròn quạt liên tục nàng bọc lấy chăn ngồi ở ghế bên cạnh. Thời gian quạt khoảng một chén trả Triều Vân hít một hơi rồi cười nói, hình như hết mùi rồi, ngài ngửi thử xem. Hoa Dương bọc chăn đến gần, cảm thấy đúng là không còn mùi gì nữa, lúc này nàng mời thoải mái nằm xuống giường. Hoa Dương vẫn còn hơi buồn ngủ, nàng nhắm mắt lại lệnh cho hai nha hoàn, nhớ bưng trà ấm giải rượu cho phò mã, hắn không xúc miệng 10 lần thì không cho phép hắn lại gần. Triều Vân nhìn Triều Nguyệt, sau đó nói công chúa, hình như phò mã đã đến Lưu Vân Điện rồi, chúng nô thì mang trà giải rượu qua đó à. Hoa Dương khẽ giật mình, hắn đi rồi à. Triều Nguyệt gật đầu, đi từ lúc ra khỏi phòng của ngài ạ. Hoa Dương thấy hơi bất ngờ, trước đó nàng để cho Trần Kính Tông ngủ ở Liêu Vân Điện, hắn còn dính lấy nàng giống như cao da chó, vừa nãy nàng dục hắn đi tắm rửa chẳng lẽ làm hắn tức giận à. Tiếp trước phu thê hai người thường xuyên giận dỗi nhau, nếu Trần Kính Tông không chọc nàng giận đến mức ăn không ngon thì chính nàng chọc Trần Kính Tông tức đến mức sầm mặt mà từ khi trùng sinh đến nay, hai người cũng hay cãi nhau nhưng hình như chưa bao giờ cãi thật. Bọn nha hoàn lui xuống, hoa dương suy nghĩ đến hành động khác lạ của Trần Kính Tông, càng nằm lại càng tỉnh táo. Lại nói, làm hoàng đế đôi khi cũng bị triều thần chèn ép, hôm nay Trần Kính Tông đến từ quán, chẳng biết mấy tên đứng đầu lăng châu vậy kia có thấy hắn còn trẻ mà chèn ép không nữa. Người ta gọi ca cơ đến hát khúc để làm hắn vui lòng, Trần Kính Tông lại lạnh lùng từ chối, công khai không cho người ta mặt mũi, những người kia thẹn quá hóa giận không chừng lại cố ý chúc rượu hắn. Hoa Dương bỗng nhớ tới nghe nói tổ phụ của cha chồng bị thương vương trước quá nhiều rượu mà say chết. Cái thứ như rượu này, đến tận giờ đều là tai họa. Chẳng biết vì sao các nam nhân cứ ăn cơm là phải uống vài ấm, mà uống được càng nhiều lại càng có vẻ giỏi giang. Tâm trạng không tốt Hoa Dương gọi nha hoàn vào hầu hạ nàng thay quần áo, sau khi sửa soạn đàng hoàng thì đến Lưu Vân Điển. Trong Lưu Vân Điện, ngoại trừ Phú Quý là nô tài cũ Trần Kính Tông mang tới từ Trần Gia, bốn người còn lại đều là Tiểu Thái Giám do ngô nhuận đưa từ phủ công chúa tới. Buổi trưa lúc Trần Kính Tông ăn cơm, Phú Quý cũng bị bọn sai vặt của hạng Bảo Sơn dẫn sang một bàn tiệc khác ăn uống giải trí, Phú Quý cũng có vài phần say. Sau khi chủ tử vào phòng nghỉ trưa, Phú Quý cũng đi về phòng cho hạ nhân của mình, hoàn toàn không ngờ công chúa sẽ đến. Tiểu Thái Giám giữ cửa cung kính mời công chúa vào trong. Hoa Dương hỏi, phò mã đâu? Tiểu Thái Giám, hồi công chúa, phò mã đang nghỉ trưa trong phòng, ngài có cần nô tài gọi phò mã không? Hoa Dương, không cần. Nói xong, nàng bảo Triều Vân ở bên ngoài chờ còn nàng đi vào phòng. Bước vào trong phòng đã ngửi thấy mùi rượu, Hoa Dương cầm khăn che mũi rồi cất bước đi tới trước giường, vừa tới đã thấy Trần Kính Tông còn chưa cười ngoại bảo đã nằm giang tay giang chân ngửa mặt trên giường. Trước đó ở Tê Phượng Điện trông hắn vẫn bình thường, lúc này lại say đến mức khuôn mặt anh Tuấn ửng hồng lên cứ như bị người ta hạ thuốc vậy. Trên giường có mùi rượu nồng nhất, hoa dương thật sự không nhịn nổi nữa, khi chắc chắn Trần Kính Tông vẫn còn thở thì nàng vội vàng đi ra ngoài. Gọi một tiểu thái giám tới, hoa dương ra lệnh, người tới trước giường hầu hạ phò mã, nếu như phò mã thấy khó chịu thì phải mau chóng gọi Lưu Thái Y. Lần này ngô nhuận tới, gần như đang mang hết tinh nhuệ trong phù công chúa ở Kinh Thành đến đây. Tiểu thái giám ngoan ngoãn đồng ý, hoa dương ở lại đây cũng không giúp được gì thế là nàng quay về Tê Phượng điện Trần Kính Tông ngủ một giấc đến hoàng hôn, trong lúc mơ màng hắn còn chạy đến tịnh phòng tắm hai lần. Đến lúc hoàn toàn tỉnh táo, hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu đau âm ỉ, đây đều là triệu chứng sau khi say rượu. Trần Kính Tông xoa chán, liếc mắt nhìn Phú Quý và một tiểu thái giám hình như tên trương đấu đang chờ bên cạnh giường, hắn cất giọng khàn khàn, mang chén nước lại đây. Phú Quý và trương đấu cứ như bị ai bịt miệng vậy, sau đó hai người giành nhau chạy lại bàn cuối cùng vì Phú Quý nhàn tản hơn một năm mà đi đứng không đủ nhanh nhẹn bị trương đấu cướp mất ấm trà. Phò mã từ từ thôi, nô tài đỡ ngài. Một tay trương đấu cầm ấm trà, một tay đặt sau lưng Trần Kính Tông. Trần Kính Tông nghi ngờ nhìn hắn ta chằm chằm, buổi sáng hắn cũng ở lưu vân điện hơn một canh giờ, sao không thấy trương đấu ân cần với hắn như thế. Hắn nhận ấm trà uống ứng ực mấy ngụm lớn. Trường đấu cười híp mắt nhìn hắn. Phú Quý tức giận nghiến răng, nói với hắn ta, đi đi, nơi này không liên quan đến ngươi, ra ngoài đi. Trường đấu khom lưng nói với Trần Kính Tông, bẩm phò mã công chúa có đến xem ngài nhưng thấy ngài ngủ ngon quá nên công chúa cố ý lệnh nô tài canh giữa bên giường một tức cũng không rời, sợ ngài say rượu không thoải mái. Phú Quý lấy làm kinh hãi, công chúa có tới ư, sao hắn ta lại không biết. Trần Kính Tông cũng rất bất ngờ, hắn cẩn thận hỏi tình hình lúc nàng đến nhưng lại không đoán được lý do. Kéo vạt áo lên người Trần Kính Tông nói, chuẩn bị nước đi ta muốn tắm rửa. Trường đấu, vâng, nô tài sẽ đi sắp xếp ngay hắn ta mang theo vào phần mừng dỡ rời đi phú quý hung hăng chừng hắn ta vài cách sau đó đến bên cạnh chùa tử hạ giọng nói ra ngài nhìn hắn ta đi từ lúc năm tuổi nô tài đã theo hầu ngài đến nay đã vài chục năm hắn ta muốn tranh giành vị trí số 1 nên cạnh ngài với nô tài đấy trần kính tông ngươi ngốc đấy à ngươi là người đi theo ta ra ngoài trong bốn tiểu thái giám hầu hạ ở lưu vân điện này cũng phải có người đứng đầu hắn ta đang tranh vị trí đại thái giám của lưu vân điện sao nào ngươi cũng muốn làm đại thái giám à? Cố quý hít sâu một hơi, xoay người che háng của mình. Trần Kính Tông chê hắn ta không có tiền đồ, gã sai vặt bên cạnh đại ca và tam ca trông cũng ra hình ra dạng lắm, sao đến gã sai vặt của hắn lại thành đồ dở hơi thế này. Có thể thấy năm đó phụ thân chọn người cho huynh đệ bọn hắn cũng có thiên vị toàn ném thứ vớ va vớ vẩn cho hắn. Tắm rửa sạch sẽ rồi thay y phục mới, Trần Kính Tông ngồi sổm trong viện đánh răng ba lần. Sau khi xác định trong miệng không còn mùi rượu nữa hắn mới vứt phú quý và bốn tên tiểu thái giám lại, một mình đến tê phượng điện Hoa dương ngồi trên giường lần nữa, nghe trong viện có tiếng động nên nàng nghiêng đầu xem, xuyên qua cửa sổ thủy tinh sáng như gương, nàng nhìn thấy Trần Kính Tông mặc cầm bào cổ tròn theo kỳ lân hiên ngang đi vào. Trần Kính Tông là quan võ cả người trắng nõn, chỉ có mặt và cổ bị phơi cho giám nắng nhưng khi khoát chiếc áo choàng đỏ này, trông cứ như miếng ngọc bích. Hắn mới xả tang nên chưa kịp làm đồ mới, hai bộ hắn mặc hôm nay đều là do Ngô nhuận chuẩn bị cho hắn, có lẽ trong tủ quần áo còn có nhiều hơn. Ngô nhuận làm việc rất tỉ mỉ còn hơn ma ma nhũ mẫu lúc nàng còn bé nữa. Đang cân nhắc Trần Kính Tông vén màn bước vào, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng. Hoa dương châm chọc nói, phò mã ngủ say thật đấy. Trần Kính Tông đứng trước giường, ánh mắt quét qua người nàng một lần rồi mới nói, nàng đi tìm ta có việc gì sao? Hoa Dương bị ánh mắt ngả ngớn của hắn làm cho không được tự nhiên, chẳng biết người này bị cái gì, đã thành thân lâu thế rồi mà mỗi lần gặp nàng đều cứ như sói đói nhìn thấy thỏ, như thể lúc nào cũng có thể ôm nàng vào phòng trong làm một lần. Không có gì, chỉ muốn hỏi một chút về tình hình trên bàn tiệc của chàng thôi. Trần Kính Tông, không phải ta đã nói rồi sao ta chưa từng nhìn nữ nhân kia ta đuổi nàng ta đi ngay rồi. Hoa Dương ai để ý cái kia chứ, ta nói bọn hạng Bảo Sơn làm gì với chàng kia? mùi rượu trên người chàng nồng như thế, có phải bọn họ chúc rượu cho chàng không? Trần Kính Tông thấy nàng muốn nói chuyện lâu nên ngồi xuống cạnh giường của nàng, mang theo vài phần khinh miệt nói, rượu ở Tuy Tiên cứ đúng là không tệ ta thích uống, bọn họ đến mời rượu ta cũng uống đến sảng khoái. Nếu rượu không ngon hoặc ta không muốn uống, bọn họ có muốn chúc ta cũng vô dụng. Hoa Dương cao mày nói, uống rượu hại thân. Cho dù uống ngon cũng không nên uống quá nhiều, nhìn chàng say đến mức ngủ cả buổi chiều. May mà hôm nay chàng không cần làm việc nếu không chẳng phải đã làm trễ nãi chính sự rồi hay sao? Trần Kính Tông phản bác ta là loại người không biết chừng mực kia sao? Nếu như không ngon ta cũng đâu uống nhiều như thế. Hoa dương chỉ có thể chừng hắn. Trần Kính Tông khó hiểu hỏi, nàng tức gì chứ ta cũng đâu có ngủ cạnh nàng, ta biết tiên nữ hạ phàm như nàng không ngửi được mùi vị dơ bẩn của nhân gian, ta cố ý đến Lưu Vân Điện rồi còn gì. Hoa Dương, nói cứ như ta đuổi chàng đi vậy, ta chỉ bảo chàng đi tắm thôi. Trần Kính Tông, buồn ngủ quá, lười tắm, nếu muốn sạch sẽ đến mức nàng có thể chấp nhận ít nhất cũng phải vật lộn mất nửa canh giờ, hắn làm gì có kiên nhẫn đến thế. Hoa Dương. Sớm biết hắn có bệnh lôi thôi như thế, làm gì cần nàng nghĩ nhiều vậy đâu. truyền cơm đi ta đói rồi. Trần Kính Tông nói vọng ra ngoài. Tự có bọn nha hoàn đi sắp xếp. Lúc ăn cơm Trần Kính Tông cũng hỏi thăm tình hình đại khách bên phía Hoa Dương. Hoa Dương nói ta nói các nàng sau rồi hãy đến, thuận đó cũng đưa thiếp mời cho đại thầu. Chẳng có ai vừa ra đời đã thành thạo việc đối nhân xử thế quý nữ vọng tộc thậm chí là công chúa như nàng cũng phải học các lễ nghi ở phương diện này một năm này nàng ở lại lăng châu có việc xã giao gì cũng sẽ gọi du tú trừ khi du tú là một khúc gỗ nếu không thì chắc chắn sẽ học được vài phần trần kính tông yếu ớt nói ta phát hiện nàng đối xử với người nào trong nhà ta cũng tốt hơn ta hoa dương cười ai bảo chàng khiến người ta ghét thế chứ trần kính tông không đáp lời sau bữa ăn hắn đi dạo trong phòng một vòng phát hiện nàng không ngâm cái kia nên hắn bảo triều vân mang nước ấm đến hắn tự ngâm hoa dương lại ngồi xuống mãi đến khi chiều vân bưng chậu sen trắng men trắng đi ngang qua trước mặt nàng nhịp tim của nàng mới loạn mấy nhịp lúc muốn đi ngủ vật kia vẫn chưa đủ mềm hoa dương cười trên nỗi đau của người khác làm việc dư thừa trần kính tông lại thay một chậu nước ấm khác chỉ nhìn nàng một cách sâu xa hoa dương an tâm ngủ thiếp đi xung quanh tối đen như mực không biết qua bao lâu trần kính tông bỗng nhào lên Cơn buồn ngủ như thường đồng kiên cố của nàng bị hắn nghiền nát từng chút thành cho bụi. Sáng sớm, Trần Kính Tông nhìn công chúa còn đang ngủ say bên cạnh mình, bàn tay với vết chai mỏng của hắn lướt qua gương mặt trắng nõn mềm mại còn hơn cánh hoa của nàng, lúc này hắn mới đứng dậy thả nhẹ bước chân rời giường. Biết hôm nay hắn muốn đến vệ sở, phòng bếp đã làm xong điểm tâm từ sớm. Trần Kính Tông ăn một mình, sau đó xúc miệng rồi xuất phát. Ngựa đã chuẩn bị sẵn đứng ngoài ninh viện, phú quý ngáp một cái, khi nhìn thấy chủ tử thì đứng thẳng người ngay. Tâm trạng của Trần Kính Tông tốt nên lười dậy bảo hắn ta, hắn cưỡi tuấn mã nganh ngang rời đi. Vệ sở lăng Châu ở mười dặm bên ngoài thành Bắc lúc Trần Kính Tông đến nơi, bọn người hạng Bảo Sơn đã đứng ngoài cổng vệ sở chờ, hiển nhiên là hết sức kính trọng vị phò mã là hắn đây. Bọn họ đã tỏ ra khách sáo thì Trần Kính Tông cũng nhận hết, sau khi tùy ý dò xét bình sĩ một lát, hắn theo hạng Bảo Sơn, Vương Phi Hổ và Lâm Ngạn tới các doanh trại của quan quân trước. binh sĩ của vệ sở đều sống trong một khu chung, chỉ có cái quan quân sống trong một viện độc lập. Đằng trước của viện là nơi làm việc chung, phía sau cho người ở. Hạng Bảo Sơn tặng căn phòng của mình cho Trần Kính Tông, đệm giường đã được thay mới. Trần Kính Tông cũng không thèm khiêm tốn hắn dạo bên trong một vòng vừa ra ngoài đã thấy hai tiểu nha hoàn mặc áo xanh bưng trả đi về phía của họ cách ăn mặc trông như nha hoàn nhưng khuôn mặt lại trắng trẻo trông cũng không phải nha hoàn mua về sai vặt bình thường bình doanh không thể nuôi nữ nhân phát tiền tháng này cho các nàng rồi đuổi đi trần kính tông nghiêm mặt nói vương phi hổ nháy mắt với lâm ngạn hắn ta đã nói phò mã không phải là loại người háo sắc lâm ngạn còn đòi dò xét giờ gặp trở ngại rồi thấy chưa lâm ngạn mím môi Hạng Bảo Sơn cười đuổi hai tỷ nữ kia đi, đồng thời bảo vương, lâm đi làm việc trước còn hắn ta mời Trần Kính Tông về phòng, đơn độc nói chuyện với nhau. Phò mã tiệc rượu hôm qua trách chúng ta chiêu đãi không chu đáo, đây là lòng thành của bốn người chúng ta, mong phò mã ra vui lòng nhận cho. Trần Kính Tông nhìn phong thư màu đỏ hạng Bảo Sơn dâng lên bằng hai tay, hờ hững nói, thứ gì? Hạng Bảo Sơn, chút lòng thành, chút lòng thành thôi nói xong, hắn ta chỉ sợ Trần kính tông tỏ vẻ không muốn nhận nên cáo từ rời đi trước. Trần kính tông mở phong thư ra, bên trong là bốn tờ ngân phiếu mệnh giá trăm lượng. Chương bốn mươi một, Trần kính tông làm quan tứ phẩm, lương tháng là 12 hai lượng, một năm có thể kiếm được hơn một trăm bốn mươi lượng đấy là nếu như hắn không bị phạt khấu trừ bổng lộc. Đương nhiên, hắn làm phò mã cũng có một phần bổng lộc riêng, chẳng qua phần tiền đó hắn đều giao cho hoa dương trông coi, mà hắn cũng không thèm đi tìm hoa dương đòi bạc để dùng. Cho dù thế nào thì 400 lượng cũng không phải là một con số nhỏ, nếu như đống bạc này thật sự là do hạng Bảo Sơn, Vương Phi Hổ, Lâm Ngạn và Lư Đạt Gom góp lại để đưa cho hắn, có nghĩa là mỗi người bọn họ đã lấy ra bổng lộc khoảng một năm để biếu tặng cho hắn. Nếu Trần Kính Tông tham tiền, lúc này hắn nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng từ nhỏ đến lớn Titi cây chỉ tham hai thứ, một là rượu ngon, hắn hận không thể uống nhiều một chút, thứ hai là được sống an nhàn sung sướng ở Ninh Viện, tiếc là không thể đến đó hàng đêm ngủ nhiều một chút. Trần Kính Tông cười cười gấp phong thư lại, bỏ vào trong áo. Chờ hắn ra khỏi phòng, trong lúc đang đi kiểm tra khắp vệ sở thì gặp phải đám người hạng Bảo Sơn. Trần Kính Tông chỉ cười cười mắt đối mắt hoặc nói chuyện phiếm vài câu tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện tấm lòng. Lừa đạt hoàn toàn không biết vụ tiền bạc này nên vẫn đang làm công việc của mình. Ba người lâm, hạng, vương tìm cơ hội trộm đầu lại một chỗ. Vương Phi Hồ vội vã hỏi, bạc đã được đem đi biếu chưa? Hạng Bảo Sơn cười gật đầu. Vương Phi Hồ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại có chút khinh thường trần kính tông, thì ra hắn thích bạc. Bản thân hắn ta tham cả bà cả mỹ nhân lẫn quyền thế, nhưng cũng biết có vài người chỉ thích một hai thứ, nếu gặp phải thứ không hứng thú thì cho dù có vô cùng hấp dẫn đối với người khác đi chăng nữa, bọn họ cũng chẳng thèm để ý. Lâm Ngạn suy nghĩ, nói, vẫn nên quan sát thêm một thời gian, mới có thể xác định được hắn và chúng ta có phải cùng một loại người hay không. Hạng Bảo Sơn, đúng, cần xem xét. Bên ngoài, Trần Kính Tông dẫn Phú Quý đi lang thang khắp nơi không có mục đích. Trong vệ sở có tổng cộng 5.600 tên lính, trong đó có 2.000 người là chiến binh, phải luyện tập võ nghệ quanh năm suốt tháng, còn lại là đồn binh phụ trách trồng trọt trên phần đất được triều đình phân chia cho vệ sở. Ngày mùa thì bọn họ xuống ruộng làm việc, khi nông nhàn thì đến binh doanh thao luyện. Làm như thế có thể dùng binh nuôi quân, giảm bớt gánh nặng cho triều đình. Nhưng đây là quy định của Thái Tổ, mà Thái Tổ đã chết hơn 200 năm, quy định đến bây giờ cũng chỉ là thứ chết hiện giờ có lẽ vệ sở vẫn còn đang nghiêm túc tuân thủ theo quy định nhưng đại đa số việc quản lý vệ sở ở các nơi đều có lỗ hổng. ví dụ quân điền quân lương bị tướng lĩnh hoặc quan viên tại địa phương đó chiếm đoạt hoặc là bọn lính sẽ bị đám quan lại cấp cao coi như lao động phổ thông để sai đi làm việc riêng. phàm là những kẻ có chút quyền thế đều bận rộn kiếm lời từ trung gian về túi riêng. người khổ nhất là bọn lính quèn tầng dưới chót. Có người nói có rất nhiều binh lính bị bên trên cắt xén quân lương và nô dịch khát khe quá mức nên mới đào ngũ. Càng là những nơi cách xa kinh thành thì tình huống này lại càng nghiêm trọng. Do quãng đường Trần Kính Tông đi qua đều thấy, đám binh lính có người uể oải mệt mỏi già vờ thao luyện thậm chí còn có người ngồi thẳng xuống dưới đất mà nghỉ ngơi. Trần Kính Tông quan sát bọn họ, đám lính cũng đang quan sát hắn, nhỏ giọng si sao. Đây là chỉ huy thiêm sư mới tới con rể của Hoàng đế sao. Vừa nhìn đã biết là một tên ẻo là con ông cháu cha rồi, nữ nhân đều thích như vậy, nhìn được nhưng không dùng được. Sai rồi, hắn là công tử của nhà Trần Các Lão, Trần Các Lão cũng là người ở Lăng Châu chúng ta cụ thể hơn là người ở Trấn Thạch kiều Năm ngoái Trấn Trên bị lụt Trần Các Lão tự mình dẫn người ở Trấn Trên đi thị nạn, sau đó còn lấy lương thực từ trong nhà ra phát cho hộ dân đi thị nạn. Hừ, đều là ra vẻ mà thôi, đám người làm quen này không có kẻ nào tốt cả. Lúc chưa phất lên ai nhìn quan ham cũng không vừa mắt đến lúc mình lên rồi còn tham nhiều hơn cả người khác. Có người nói rất to, có người chỉ thì thầm. Phú Quý nghe được vài câu tức giận đến nỗi vén cả tay áo. Trần Kính Tông giữ hắn ta lại, đi qua chỗ bọn lính ở trong binh doanh. Vừa đến nơi hắn đã thấy tức giận, không ngờ lại phát hiện ra có binh sĩ còn đang đắp chăn ngủ. Trần Kính Tông đột nhiên cảm nhận được cơn tức muốn học máu của người lớn trong nhà lúc trước khi hắn cố tình ngủ nướng các phong như thế, đến khi triều đình thật sự cần điều binh đánh giặc đám binh lính này được phái đến tiền tuyến không phải cũng chỉ để chịu chết thôi sao. Đi vào chói hắn lại, trên chiếc giường trung to lớn là một đám đàn ông cùng với mùi mồ hôi chua lòng trồng chất. Trần Kính Tông buông mảnh, trước mắt hắn dường như vẫn còn hình ảnh cái mông mập mạp đong đưa của một tên lính đang vội vàng mặc quần vào, suối quẩy. Phú Quý lập tức chỉ đạo hai tên lính quèn đứng ngoài cửa đi vào trong bắt người. Hai tên lính quèn đưa mắt nhìn nhau, đều sợ hãi rụt rè không dám hành động. Một người trong số đó nhỏ giọng nói, phò mã ra, hắn là em vợ của Vương Đại Nhân, Hoàng Hiễu Tài. Em vợ của Vương Đại Nhân ấy à, bình thường chẳng bao giờ tới vệ sở, chỉ nằm nhà ôm vợ cơm no rượu say không làm gì cũng lĩnh một phần quân lương lần này vì có phò mã ra mới lên nhậm chức vương đại nhân đánh tiếng trước với hắn ta nên hôm qua hoàng hữu tài mới vội vội vàng vàng chạy tới đây còn mang theo hai bầu rượu đến đánh bài ẩm ý đến tận nửa đêm nên ngủ rất muộn sáng sớm hắn ta còn không thèm rời giường cứ nghĩ rằng dù sao người khác cũng không phát hiện là bị thiếu một người phú quý nói mẹ nó hoàng hữu tài hắn có tên là hoàng thần tài cũng vội các ngươi có làm không nếu không lát nữa hai người các ngươi cũng phải ăn roi hai tên lính quèn thấy phò mã gia nghiêm mặt nghĩ ngay cả vương phi hồ cũng muốn lấy lòng vị này nên không do dự nữa vọt vào trong bắt người hoàng hữu tài vừa mới mặc quần áo bông khoác ngoài còn chưa mặc đã bị hai người đè xuống hai người các ngươi ăn gan chó rồi đúng không hoàng hữu tài gằn giọng mắng bình thường hai tên lính quèn bị hắn bắt nạt không ít lần lúc này có chỗ dựa nên cũng nhân cơ hội xả giận vừa chói người vừa giả vừa nói phò mã gia có lệnh chúng ta không dám không nghe theo Ngài đừng sốt ruột, đợi vương đại nhân tới xin tha cho ngài, chắc chắn phò mã ra sẽ thả ngài đi thôi. Hoàng hữu tài hừ lạnh, không lên tiếng nữa. Trần Kính Tông đến diễn võ trường, gọi đám binh sĩ có mặt tới đây tập hợp. lư đạt vốn đang ở bên cạnh hờ hững nhìn hắn. Hạng bảo sơn, vương phi hổ và lâm ngạn nghe tin bèn vội vã chạy tới. Bọn họ còn chưa kịp đặt câu hỏi đã thấy phu quý cầm dây thường kéo hoàng hữu tài tới như kéo một con súc sinh. Tỷ phu, cứu đệ. Hoàng Hiễu Tài lập tức kêu lên, Vương Phi Hổ, hắn ta lấy lòng nhìn về phía Trần Kính Tông. Trần Kính Tông quay qua nhìn hắn ta, hỏi quân luật như núi, hắn coi rẻ quân luật ngủ tới tận giờ này, phải bị tội gì? Lừa đạt nghe thấy thế cất cao giọng nói, đánh 20 quân côn. Vương Phi Hổ, hắn ta nhìn về phía hạng Bảo Sơn xin giúp đỡ, trong 400 lượng kia hắn và lâm ngạn mỗi người bỏ ra 200 lượng, không thể cứ như vậy mà trôi theo dòng nước được. Hạng Bảo Sơn nhìn về phía binh lính đã tập hợp lại đây cho dù hắn ta có hay làm mưa làm gió, không để đám lính quèn vào mắt đi chăng nữa, nhưng cũng đều là đường đường chính chính làm. Hôm nay Hoàng Hữu Tông bị Trần Kính Tông nắm được đuôi trước mắt bao người, hắn ta thân là chỉ huy sứ sao có thể ngang nhiên thiên vị được. Chẳng những không giúp hạng Bảo Sơn còn thẳng thắn khiển trách Hoàng hữu Tài, đồng thời còn xấu hổ nói với Trần Kính Tông, mấy ngày trước mẹ ta bị bệnh ta ở nhà chăm sóc cho bà ấy, không ngờ rằng đám thuộc hạ này lại lười biếng như vậy, thật sự xấu hổ. Trần Kính Tông khách sáo nói, nhất định là bình thường đại nhân vô cùng rộng lượng nên mới khiến lá gan của bọn họ to hơn. Bây giờ người cũng đã được mang đến đây, xin đại nhân hãy tuyên bố phạt nghiêm chấn chỉnh lại quân luật. Nói xong, hắn nhường lại vị trí trung tâm cho hạng Bảo Sơn Hạng Bảo Sơn nghiêm túc đi tới, hiên ngang lẫm liệt tuyên bố phạt nặng Hoàng Hữu Tài Hoàng Hữu Tài bị người khác dùng vài rách bịt mồm lại, đặt úp sấp trên ghế dài, sau đó quần hắn ta bị lột ra Trần Kính Tông rời ánh nhìn đi, chỉ nghe tiếng quân côn đập xuống đống thịt mỡ phát ra âm thanh nặng nề 20 quân côn được đánh xong, cái mông trắng nõn của Hoàng Hữu Tài đã biến thành màu đỏ, người thì ngất xỉu đi Đầu vương phi hồ toàn là mồ hôi, hắn ta đã có thể tưởng tượng ra cảnh thê tử ở nhà nghe được việc này, sẽ chửi rủa tính sổ hắn ta như thế nào. xử phạt xong, hạng Bảo Sơn long trọng giới thiệu Trần Kính Tông với đám binh lính, mời Trần Kính Tông nói một hai câu. Trần Kính Tông nhìn từng bóng dáng cao thấp mập ốm ở phía dưới, hỏi hạng Bảo Sơn, 5.600 binh lính của vệ sở, ngoại trừ những người đang gác còn lại đều ở đây. Nhìn qua cũng thấy nhân số thiếu nghiêm trọng. Hạng Bảo Sơn cười có lệ nói, năm ngoái vì lương thực thu được từ quân điển quá ít, nên năm nay nhân lúc nông nhàn ta phái một số người đi khai hoang. Trần Kính Tông, từng vệ sở quân đều có số lượng nhất định muốn đi khai hoang cần phải bẩm báo bộ binh. Bây giờ không cần đi, ngày mai gọi họ về hết đi, khi nào đông đủ người ta sẽ nói. Ánh mắt Hạng Bảo Sơn hơi thay đổi, chẳng qua vẫn đồng ý. Trần Kính Tông tiếp tục đi kiểm tra các nơi trong vệ sở. Sau khi biết được tình hình cơ bản, hắn gọi hạng Bảo Sơn, Vương Phi Hổ, Lâm Ngạn lư đạt cùng với quan trông kho binh khí và quan chăn ngựa tới. Quan coi kho vũ khí gánh trách nhiệm liên quan đến phòng ốc ở doanh tranh vệ sở cùng với đốc thuốc chế tạo binh khí, áo giáp và quân nhu. Quan chăn ngựa ý nghĩa như tên chăm sóc cho ngựa của vệ sở, bao gồm cả đổi yên ngựa, dây cương và móng ngựa sắt. Sáu người bọn họ không hiểu gì nhìn Trần Kính Tông. Trần Kính Tông lấy phong thư màu đỏ trong ngực áo ra. Khóe mắt của hạng Bảo Sơn, Vương Phi Hổ và Lâm Ngạn giật một cái. Trần Kính Tông lấy ra 100 lượng đưa cho quan chăn ngựa, lấy 200 lượng đưa cho quan coi kho vũ khí, giải thích sáng sớm nay hạng đại nhân giao cho ta một khoản quân nhu. Ta đã tuần tra một lượt thấy rất nhiều binh khí của vệ sở chúng ta đã cùng, trên cây thương cũng xuất hiện khe thủng những thứ này đều phải được thay đổi, bao gồm cả một ít chiến mã đã quá già, cũng tới lúc nên đổi ngựa mới rồi. Ta giao bạc cho các ngươi, các ngươi tự chia ra xử lý, bất kỳ hạng mục nào cần tiêu tiền đều phải ghi vào sổ sách. Một tháng sau ta và chư vị đại nhân sẽ đến kiểm tra lại, nếu như có sai sót sẽ phải thay đổi người. Quan còi kho vũ khí và quan chăn ngựa nhìn nhau một cái, đều cảm thấy thứ trong tay mình cầm không phải ngân phiếu, mà là hai ngọn lửa. Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, 400 lượng bạc này là của hạng Bảo Sơn nhờ người biếu tặng phò mã ra mà. Lưu Đạt rất vui vẻ, hắn ta đã không ưa hạng Bảo Sơn từ lâu, bây giờ cuối cùng cũng có một người không muốn thông đồng làm bậy với bọn họ tới đây. Còn lo lắng cái gì? Phò mã gia đã đặt ra thời hạn cho các ngươi, đến lúc đó mà không làm được tất cả đều bị xử lý theo quân pháp. Lưu Đạt quát lớn với hai viên quan kia, hai người kia lén liếc nhìn hạng Bảo Sơn, hạng Bảo Sơn gật đầu một cái khó mà phát hiện thôi 400 lượng bạc này coi như là nước cờ đầu kết quả cũng đã được thử ra trần kính tông này là một tên phiền phức đây mặt trời sắp lặn phò mã ra làm mưa làm gió ở vệ sở cả một ngày cuối cùng cũng cưỡi ngựa trở về kinh thành hạng bảo sơn mỉm cười đưa tiễn khách một quãng đường đợi đến khi hai bên tách ra ở cổng thành hạng bảo sơn ra roi thúc ngựa chạy thẳng tới tương vương phủ nhạc phụ trần kính tông là một kẻ cứng rắn Hắn không ham mê nữ sắc cũng không tham tài, 400 lượng bạc bọn con đưa cho hắn đều dùng làm quân nhu hết. Hắn còn muốn triệu tập cả binh sĩ thuộc quân doanh. Hôm nay con nói đã phái bọn họ đi khai hoang, hắn nể mặt con nên không hỏi sâu hơn. Nhìn hắn như thế, nếu như ngày mai không đầy đủ binh lính, dám chắc hắn sẽ bắt con dẫn hắn đến đất khai hoang để kiểm tra. Nhạc phụ con nên làm gì cho phải. Nào có cái gì gọi là khai hoang, chỉ là Tương Vương muốn xây biệt viện, không muốn bỏ tiền thuê nhân công nên điều hơn một ngàn binh lính đi làm mà thôi. Tương Vương hé mắt, không thấy có gì quá bất ngờ. Dù sao cũng là con trai của Trần Đỉnh Giám, kẻ nào cũng rất thanh cao. Nếu đổi thành ti đi di tới thì đúng là Tương Vương không có cách nào, nhưng là Trần Kính Tông. Tương Vương cười cười, nói không sao cả, đợi lát nữa ngươi gọi hết đám binh lính đang trên công trường về. Đêm nay ta sẽ chuẩn bị một phần lễ mọn ngày mai nhờ Vương Phi tặng cho công chúa chuyện này coi như được giải quyết rồi, ngươi lại để đám lính kia qua đây. Trên đời này thê tử cũng phải nghe lời trưởng phu, các phò mã ra cũng phải nghe công chúa. Trần Kính Tông không tham tài, nhưng công chúa sống trong cung được nuông chiều từ bé không biết khó khăn ngoài nhân gian là gì cũng sẽ không thích vàng bạc châu báo sao. Chỉ cần ông ta nắm thoát được hoa dương công chúa, lại để công chúa đi quản lý Trần Kính Tông, đương nhiên Trần Kính Tông phải đàng hoàng lại rồi. Hạng Bảo Sơn Trần chưa nói, lỡ như công chúa và Trần Kính Tông một lòng thì sao? Tương Vương nheo mắt lại nói, không cần sốt ruột cứ gọi Vương Phi đi thử đã. Hạng Bảo Sơn xin cáo lui, sau đó Tương Vương chắp tay sau lưng đi tới khu phòng. Ông ta chọn tới chọn lui từ đống vàng bạc châu báu, ngọc thạch san hô, tranh chữ nổi tiếng được bày đầy khắp phòng, cuối cùng lấy hai thứ ra ngoài. Tương vương cầm lễ vật đi tới chỗ vương phi, cẩn thận dặn dò một phen. Tương vương phi cụp mắt lẳng lặng lắng nghe thỉnh thoảng gật đầu. Tương vương nói chuyện chính xong, tiếc nuối nói, đáng tiếc là ta không thể tự mình tới đó được. Vương phi à, bà nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp cận nàng ta tương lai cũng mời nàng ta đến vương phù của chúng ta chơi. Nghe ông ta nói như thế, trong đáy mắt tương vương phi xẹt qua chút căm ghét nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. mươi 42, công chúa, phò mã về rồi, đang tới Lưu Vân điện. Lúc hoàng hôn, Triều Vân nghe thái giám bẩm báo xong bèn quay lại nói cho trù tử. Hoa dường đã có lúc nghiêm túc suy đoán một chuyện, nhưng hóa ra kết quả chỉ là do cái tính cầu thả của Trần Kính Tông cho nên lần này nàng không thèm suy nghĩ nhiều nữa. Nàng đang lật sách thì Trần Kính Tông tới. Lúc hắn vào nhà, Hoa Dương ngước mắt lên quan sát một lượt thấy tóc mai của Trần Kính Tông hơi ướt cũng đã đổi sang mặc thường phục thì ngạc nhiên hỏi, dạo này sao lại càng ngày càng để ý còn biết phải tắm giờ thay y phục trước rồi mới tới tìm ta. Trần Kính Tông đời trước cũng chưa từng thức thời như vậy bao giờ, đều là đến khi nàng phải chừng mắt nhìn hắn rồi mới chịu đi tắm, thậm chí còn không thèm tắm, cố tình đối nghịch với nàng. Trần Kính Tông nhìn công chúa nằm trên giường nhỏ như một đoá hoa, nét mặt sung sướng, sớm muộn gì cũng phải tắm, hà tất còn phải để đến khi bị nàng ghét bỏ. Hoa dương, hình như nàng đã hiểu được tâm tư của người này. Trước đây nàng không chịu cho hắn một cách dễ dàng nên hắn mới lười từ lúc nàng tặng vật kia cho hắn, hầu như ngày nào hai người cũng phải làm. Trần Kính Tông như con mèo có mỡ treo ngay miệng, bắt đầu tự giác để ý hơn. Đây chính là ví dụ điển hình của không có lợi thì không thể dậy sớm, tham lam chắc chắn có nguyên nhân. Nàng vừa nghĩ như thế, Trần Kính Tông đã đi vào trong rồi lại vòng ra ngoài, hơi oán trách nói với nàng, tại sao lại không tắm. Lát nữa lại phải chờ nàng đi làm, lỡ mất việc có thể làm vào buổi đêm. Một lần hai lần thì không sao, nhưng về lâu về dài không thể cứ như vậy được. Trần Kính Tông cũng muốn làm xong việc trước, sau đó có thể ngủ ngon hết cả đêm. Trời còn chưa tối hắn đã mặt dày như thế, Hoa Dương trợn mắt lườm hắn một cái, nhỏ giọng trách mắng, chàng cho rằng cơ thể ta được làm từ sắt giống chàng hay sao? Công chúa tức giận nói, nhưng gương mặt lại đỏ bừng, xinh đẹp vô cùng. Ở phương diện này, Hoa Dương có sống thêm mấy đời nữa cũng không vô liêm sỉ được bằng Trần Kính Tông. Thoáng cái Trần Kính Tông đã đứng bên cạnh giường nhỏ ôm lấy người vào lòng. Hoa Dương muốn tránh đi nhưng hai tay bị hắn giữ lại sau lưng. Cứ thế này, nàng sẽ chẳng làm được gì cả chỉ có thể để mặc hắn dính lên mình. Tuy là có xấu hổ, nhưng so với những ngày tháng lạnh lẽo nhàm chán sau khi hắn mất đi thì hiện tại có một phò mã nhiệt tình như lửa ở cạnh Hoa Dương có cảm giác mình cũng bị biến thành một ngọn lửa đang cháy giựt sẽ cứ luôn hừng hực cháy như thế không bao giờ lụi tàn. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh cô mẫu và bọn thị vệ liếc mắt đưa tình với nhau, mặt mày dạng dỡ khiến Hoa Dương nghĩ rằng có lẽ ít nhiều nàng cũng đã trở nên hư hỏng đi. Nếu không Trần Kính Tông lỗ mãng như thế này, nàng đã coi như bị sỉ nhục mà kêu bọn thị vệ kéo hắn ra ngoài đánh bằng roi từ lâu rồi. Ngoài cửa sổ trời dần tối xuống, Trần Kính Tông mới lưu luyến buông lỏng nàng ra. Hoa Dương kéo lại quần áo theo bản năng, nhưng người ngả vào lòng hắn. Tức giận à, Trần Kính Tông ôm công chúa đã mềm nhũn vào lòng, nâng cầm nàng lên hỏi. Hoa Dương nhắm mắt lại. Cho dù hơi thở vẫn đang không ổn định, phong thái của công chúa vẫn nguyên vẹn như cũ, nàng hờ hững nói, biết chàng tham lam, nhưng sau này phải cách một đêm mới được làm một lần. Nếu như chàng không đồng ý ta sẽ tìm thêm mấy thông phòng cho chàng, sau đó bảo các nàng thay phiên nhau hầu hạ chàng, một đêm chàng muốn làm ba bốn lần cũng được. Chẳng qua nếu chàng đã chọn cách đó thì sau này đừng mơ được bước chân vào phòng ta. Tuy rằng nàng là công chúa, nhưng nàng cũng thông tình đạt lý, không biết làm mấy chuyện cậy thế ức hiếp phò mã. Trần Kính Thông nở nụ cười, đây chính là chuyện cực kỳ tốt. Chỉ là ta rất kén chọn trướng mắt đám rong chi tục phấn ở ngoài kia. Nếu như công chúa thật sự muốn tìm thêm thông phòng cho ta, vậy mặt mũi các nàng cũng nên dựa theo gương mặt của công chúa để chọn chỗ nào nên trắng thì trắng chỗ nào. Hắn còn chưa dứt lời, hoa dương đã nhẹ nhàng thắt hắn một cái. Trần Kính Tông kịp thời nắm được cổ tay mảnh khảnh của nàng trước sao hả, nàng muốn đi tìm thông phòng cho ta nhưng không cho phép ta ra điều kiện à. Hoa dương chỉ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, Trần Kính Tông không cười đùa nữa, nghiêm mặt nói ta chỉ cần nàng. Đừng nói là cách một đêm, cách một tháng, cách một năm đều có thể. Chỉ cần nàng tình nguyện cho. Sự giận dữ trên khuôn mặt Hoa Dương giảm xuống, nhưng vẫn cảnh cáo hắn có vài lời nói linh tinh ta không so đo với chàng, nhưng chàng còn dám đánh đồng ta với người khác thì đừng trách ta không khách khí. Trần Kính Tông cũng sừng sộ lên, nàng không ngủ với ta bao nhiêu đêm cũng được nhưng sao nàng còn dám nói sẽ tìm nha hoàn thông phòng cho ta chứ. Vậy cũng đừng trách ta không khách sáo. Hoa Dương, Trần Kính Tông bỗng nở nụ cười khiêng nàng lên vai, vừa xuống khỏi giường nhỏ vừa nói, được rồi, đi ăn cơm thôi. Hôm nay vội đến vệ sở quá, ta còn chưa ăn no. Bị hắn quấy nhiễu như thế, Hoa Dương cũng không còn thấy tức giận nữa. Sau khi ăn xong, hai vợ chồng đi tàn bộ tiêu cơm trong sân. Ở vệ sở thế nào rồi, những binh lính kia có chịu để chàng quản lý không? Ta không rảnh đi quản lý bọn họ. Vậy hôm nay chàng đến đó làm gì? Trần Kính Tông nhìn Hoa Dương, hỏi lại để xác nhận nàng chỉ tùy tiện hỏi mấy câu hay là thật sự muốn nghe. Trong vệ sở chẳng có chuyện gì thú vị cả. Hoa Dương, ai muốn nghe chàng kể chuyện thú vị, chàng chỉ cần kể thật là được rồi. Trần Kính Tông, suy, nàng không muốn nghe thì cứ nói cho ta biết ta cũng không muốn nói nhiều khiến nàng thấy phiền chán. Hoa Dương hừ một tiếng, từ nhỏ đến lớn những lời như thế nàng đã nghe không ít lần. Lúc Phụ Hoàng và các đại thần bàn chuyện chính sự, nàng vừa tới Phụ Hoàng sẽ dừng lại cầm lấy đồ ăn đồ chơi đưa cho nàng, hò hét đuổi nàng đi. Mẫu Hầu cũng thường xuyên gọi cha chồng tới hỏi thăm tình hình học tập của đệ đệ. Nhưng một khi Hoa Dương có hứng thú, mẫu hậu sẽ bảo nàng ngoan ngoan đi chơi đùa với đám công nữ thái giám. Tình huống như thế xảy ra quá nhiều, Hoa Dương rớt khoát không thèm tham gia nữa. Nhưng bây giờ nàng đang ở ngoài cung, nàng có quyền quyết định mình muốn nghe cái gì, ý kiến cái gì. Trần Kính Tông bắt đầu kể từ việc hắn tới vệ sở, rồi được đám người hạng Bảo Sơn đem bạc đến biếu. Nghe đến đây, Hoa Dương lại tức giận, vừa tặng chàng mỹ nhân còn vừa tặng bạc nhìn là đã biết quan tham rồi. Bản thân bình thường đòi đám quan viên bên dưới phải biếu xén, nhưng lại làm y như thế đối với chàng, một lũ nịnh hót Trần Kính Tông kể tiếp chuyện em vợ của Vương Phi Hổ ngủ nướng. Hoa Dương, quân luật nghiêm minh bậc nhất chàng đến đó hắn ta còn lớn mật như thế, thì bình thường còn vô pháp vô thiên đến mức nào. Trần Kính Tông cười nói ta đã cho người đánh hắn 20 quân côn rồi, lúc này không nằm trên giường một tháng không dậy nổi. Đi hết một vòng, Hoa Dương tỉnh táo lại, hỏi Trần Kính Tông, chàng chuẩn bị làm gì bây giờ? Trần Kính Tông nói, trước tiên phải chỉnh đốn lại kỷ luật trong quân, hơn 5.000 tên lính không thể cứ để vô dụng như vậy được. Nếu đám người hạng Bảo Sơn đều chỉ là tham bạc, ăn chặn một ít thì thôi. Nếu như bọn họ lòng tham không đáy, hoặc là có hành vi phạm tội khác nữa ta cũng sẽ thu thập chứng cứ cuối cùng đem hết lên trình báo với bộ binh. Hoa Dương, chàng mới đến, những binh lính đó sẽ nghe theo chàng sao? Có lẽ bọn họ ủng hộ hạng Bảo Sơn thì sao? Trần Kính Tông cười nhạt binh sĩ chỉ biết ủng hộ những tướng lĩnh vừa có bản lĩnh vừa thương mình như con mà thôi, hạng Bảo Sơn không xứng. Nếu như hắn cũng chỉ là một võ quan tứ phẩm bình thường như lưu đạt đại khái rất khó để có thể động vào đám quan lại bao che cho nhau như họ hạng, vương, lâm, thậm chí là cả các quan viên phía trên có liên quan lợi ích với bọn chúng. Bọn lính cũng có thể đoán được như vậy, cho nên tuyệt đối sẽ không chỉ vì hắn ở cùng phe với binh lính mà đám binh lính sẽ dễ dàng ủng hộ hắn. Chỉ có điều, ngoại trừ quan hàm tứ phẩm Trần Kính Tông còn là phò mã của con gái mà cảnh thuận đế cưng chiều nhất. Cho nên rõ ràng là chức quan của hạng Bảo Sơn cao hơn hắn, nhưng lại phải cung kính lễ phép không dám trở mặt với hắn. Như vậy theo bản năng, lúc này đám binh lính trong vệ sở cũng sẽ coi hắn là người cầm đầu chân chính. Trần Kính Tông không muốn ỉ lại quá nhiều vào thân phận phò mã ra để diễu võ dương oai ở bên ngoài hay cả trong quan trường. Nhưng đám người có suy nghĩ không ngay thẳng kia phải kiêng rè thân phận này cho nên Trần Kính Tông cũng không ngại cáo mượn oai hùng. Hoa Dương, vậy chàng nghĩ xem cần bao nhiêu lâu những binh lính kia mới ủng hộ chàng mà không ngại làm trái mệnh lệnh của hạng Bảo Sơn. Trần Kính Tông ngừng lại một lát rồi đắp một tháng là đủ rồi. Hoa Dương nở nụ cười. Vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của hắn, nói lời cổ vũ chàng làm tốt nhé ta chờ tin tốt của chàng. Ngô Nhuận đã bẩm báo lại với nàng về các mối quan hệ thông gia với nhau trong quan trường ở Lăng Châu, cho nên Hoa Dương biết hạng Bảo Sơn chính là con rể quý của Tương Vương. Đời trước Tương Vương cũng không thật sự giấy binh tạo phản. Dù sao thì chỉ dựa vào 300 binh lính của Vương Phủ, ông ta có muốn phản cũng không phản được cứ dựng cờ gây hiềm nghi ông ta muốn tạo phản chính là việc vô cùng ngu xuẩn. Nhưng đời này Hoa Dương muốn đi trước một bước đối phó với Tương Vương, cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa cha chồng và Tương Vương, đề phòng không chọc Tương Vương nổi giận ông ta ngu xuẩn nhưng thật sự cứng rắn. 300 binh lính trong Tương Vương phủ không đáng để lo Chu Cát lãnh đạo 200 tinh binh là có thể đối phó được sợ là sợ hạng Bảo Sơn sẽ xuất lĩnh 5.000 binh mã kia đi ủng hộ Tương Vương. Bây giờ đã có trần kính tông thu nạp nhân mã của vệ sở, Hoa Dương ở nhà không còn gì phải phiền não khi đối phó với Tương Vương nữa. Ngày hôm sau, Trần Kính Tông vẫn đến vệ sở từ sớm. Hạng Bảo Sơn dù gì cũng là chỉ huy sứ, lần này không ra tới tận cửa doanh trại để chờ hắn nữa, mà là đang ở trong quân doanh xử lý công việc. Thấy Trần Kính Tông tới, Hạng Bảo Sơn khách khí rời khỏi chỗ ngồi, hàn huyên mấy câu, Hạng Bảo Sơn cười nói, phò mã theo lời dặn dò của ngài, hôm qua ta đã gọi 1.600 tên lính ra ngoài khai hoang về đây hết rồi. Trần Kính Tông gật đầu, nói, vậy triệu tập tất cả mọi người đến diễu võ trường, ta có chuyện muốn nói. Hạng Bảo Sơn lập tức phái một thị vệ đi thực hiện. Còn chưa hết tháng riêng, sáng sớm không khí rất lạnh, đám binh lính vệ sở nhận được mệnh lệnh đều đi tới diễu võ trường. Hơn 5.000 người, có người có áo bông ấm áp để mặc nhìn là biết áo vừa mới được may xong. Có người mặc áo bông cũ không được ấm áp như vậy, còn có người đến áo bông còn không có, lạnh đến còng cả lưng xuống, hai tay cũng giấu trong ống tay áo. Mãi cho đến khi tới gần diễu võ trường, thấy mấy vị quan lại đứng trên đài cao từ xa, những binh lính tác phong không trình tề này mới chậm rãi buông hai tay xuống, miễn cưỡng đứng thẳng lưng lên. Trong tầm mắt của mình, Trần Kính Tông phát hiện trong số 5.600 người, những người nhìn còn ra dáng binh lính không tới nổi 1.000 người. Mọi người đến đông đủ rồi Trần Kính Tông mới chớp mắt với Phú Quý. Phú Quý vỗ vỗ tay, có hai tên lính dìu một người từ bên cạnh đi lên người đó chính là cậu em vợ của vương phi hổ hôm qua bị đánh hai mươi quân côn, lúc này đáng lẽ đang nên nằm trên giường mà nghỉ ngơi hoàng hữu tài. Hoàng hữu tài rất đau, đưa mắt cầu xin nhìn tỷ phu. Vương phi hổ nhớ lại vết móng tay cào trên cổ vẫn đang đau, hắn ta cũng muốn cứu đứa em vợ không có tiền đồ này lắm, nhưng đến hạng bảo sơn còn không dám cưng đối cứng với phò mã ra thì bọn họ có là cái gì? đám binh lính bên dưới nhận ra hoàng hữu tài, lập tức xì xào bàn tán lúc này trần kính tông nói xoay hắn lại hai tên lính quèn xoay hoàng hữu tài nửa vòng để hắn ta đưa lưng về phía binh sĩ bên dưới trần kính tông cười quần hắn ra hoàng hữu tài vương phi hổ đám tiểu binh nghe phò mã ra nói như thế sợ run lên lập tức làm theo cái mông vừa trắng vừa đỏ của hoàng hữu tài hoàn toàn lộ ra trước mặt hơn năm người bọn lính bên dưới cho dù thế nào đi nữa cũng chỉ là kẻ thô tục nhìn thấy thế lập tức phá lên cười mặt hoàng hữu tài còn đỏ hơn cả cái mông bị đánh của hắn ta nếu là một nam nhi đại trưởng phu khác bị xỉ nhục như thế sợ là đã liều mạng xông tới chỗ trần kính tông nhưng hoàng hữu tài này là một tên nhu nhược không biết xấu hổ lúc này chỉ biết cúi gằm đầu xuống âm thầm cảm khái bản thân mình xui xẻo không có gì quá nghiêm trọng trần kính tông nhìn đám binh sĩ xem trò hay bên dưới các ngươi có biết vì sao hoàng hữu tài bị phạt quân côn không bọn binh lính mồm năm miệng mười trả lời trần kính tông đúng vì hắn vi phạm kỷ luật tiếp theo ta sẽ để vương đại nhân đọc lại quy củ một lần cho các ngươi học thuộc lòng bắt đầu từ sáng sớm ngày mai ta sẽ đến tuần tra quân doanh bất cứ lúc nào nếu như có người nào có ngôn hành cử chỉ trái với quy củ hoặc lúc bị chỉ mặt điểm tên không thể đọc ra được đọc quy định nọ lộn với quy định kia ta sẽ nghiêm phạt theo quy củ đám lính phò mã ra chỉ được nghe một lần làm sao bọn ta nhớ kỹ được Không nhớ được thì đi hỏi trăm người, trăm người không nhớ được thì hỏi nghìn người, hỏi nghìn người không được thì đi hỏi vương đại nhân. Nếu như bọn họ không tận tâm dạy các ngươi ngày mai hỏi ngẫu nhiên mà không ai biết thì bọn họ cũng phải chịu phạt. Phò mã ra, một chữ cũng không được sai sao. Tốt nhất là như thế, nếu thật sự không thể nhớ được thì nhớ ý đại khái cũng được. Nếu như ngay cả ý tư cũng không nói đúng được thì phải chịu phạt. Mặt khác, nếu người bị kiểm tra trả lời được thì sẽ được thưởng 10 đồng tiền. Đọc quy củ còn được thưởng tiền, điều này khiến cho hơn 5.000 binh sĩ đều hưng phấn mà nhảy dựng lên. mươi 43, Chi Phủ Nha Môn, Hậu Trạch, trong nhà chính có đặt một chiếc bàn vuông bằng gỗ lê vàng, trần bá tông ngồi ở chính giữa còn Du Tú ngồi ở chỗ đầu tiên bên phải. Du Tú gả cho y được 2 năm đã sinh con gái, từ đó về sau hai vợ chồng rất hiếm khi có cơ hội ăn cơm riêng như thế này. Ăn không nói ngủ không nói, Du Tú hơi cúi đầu, lặng yên gắp đồ ăn trước mặt mình. Trần Bá Tông nhìn nàng vài lần, lát nữa nàng còn phải đến minh viện của công chúa làm khách có thể còn phải tiếp đón đám người thương vương phi cùng với công chúa. Để không mất thể diện, bình thường nàng không ăn diện gì nhiều nhưng hôm nay lại mặc một chiếc áo bối tử bằng gấm theo hoa màu hồng, trên đầu cài châm, hoa cài đầu khảm hồng ngọc trên tai đeo một đôi hoa tai bạch ngọc. Nàng vốn có làn da trắng nõn, nhờ những vật ngoài thân này làm nền càng trở nên xinh đẹp xung động lòng người. Tính nàng tiết kiệm, sau khi gả vào trần ra mỗi tháng đều được nhận năm lượng bạc tiền tiêu vặt nhưng hình như nàng chưa từng mua cho mình thứ gì, mộc mạc đến mức mẫu thân còn dặn hắn để lại chút tiền riêng cho nàng mua đồ trang sức khi hắn ghi chép sổ sách bổng lộc, hắn không giữ lại, mẫu thân cố tình cho hắn 20 lượng bạc vào ngày sinh nhật để mua lễ vật tặng riêng cho nàng, không mang theo lễ vật về sẽ không cho hắn vào cửa. Hoặc là đồ hoàng thượng ban thượng, phụ thân mang về nhà, mẫu thân sẽ chia ra, để lại một phần lụa là gấm vóc, một phần thì lấy ra làm siêm y cho cả nhà. Khi ấy nàng sẽ nhận được một bộ đồ mới chất liệu tốt cùng với đồ trang sức đẹp. Thế này là vì mẫu thân thương nàng, nếu như mẫu thân là một người keo kiệt phàm là đồ gì tốt đều muốn giữ trong tay không muốn chia cho con dâu, thì với tính tình của nàng, sợ là hôm nay cũng khó mà có quần áo đầy đủ. Ăn cơm xong, xúc miệng xong, nha hoàn mang mẫu quan của Trần Bá Tông tới. Du Tú nhận lấy tự mình đội cho trưởng phu, quan bào của chi phủ tứ phẩm có màu đỏ thẫm chính giữa là bồ tử theo Vân Nhạn, Du Tú liếc mắt nhìn trưởng phu một cái rồi lại nhìn con Vân Nhạn đang dương cánh muốn bay kia, nghĩ trưởng phu của mình và Vân Nhạn đều có vẻ tuấn tú cao quý như nhau. Đến bên kia rồi, mọi chuyện cứ nghe theo công chúa, đừng câu nệ quá. Khi nàng lùi ra sau, Trần Bá Tông suy nghĩ một lát bèn dặn dò. Du Tú vốn đang căng thẳng, bị y nhắc nhở như vậy lại càng lo lắng hơn. Nàng định cúi đầu xuống theo bản năng, nhưng rồi phản ứng lại được đây là trưởng phu đang dặn dò chuyện nàng không làm được trong lúc nhất thời cúi đầu cũng không phải mà nhìn thẳng vào y cũng không xong. Trần bá tông hơi lắc đầu đi ra ngoài, bước chân ra khỏi cửa rồi y lại dừng lại, nhìn nàng nói, nếu công chúa giữ nàng ở lại bên đó ăn cơm tối, nàng không cần từ chối. Sau khi hạ chiều ta sẽ đến đón nàng, vừa lúc ta có chuyện cần nói với thứ đệ Du tú nghe thấy Y bảo có chuyện cần tìm em trai nên không từ chối hỏi nếu công chúa giữ ta lại dùng cơm ta cũng nói là buổi tối chàng sẽ tới sao Trần Bá Tông không cần ta sẽ ăn rồi mới qua Du tú đã hiểu Y không dám coi công chúa như em dâu bình thường có thể tùy tiện ngồi chung một mâm cơm với nhau nàng nhìn Trần Bá Tông đi tới nha môn đằng trước nhớ rằng công chúa dặn nàng qua từ sớm Du tú cũng không trì hoãn nữa dẫn nha hoàn Bích Đào đi ra khỏi phủ từ cửa hông sau đó lên xe ngựa. Hai nhà chỉ cách nhau có ba con phố, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Du Tú xuống xe ngựa nhìn thấy bốn thị vệ đứng canh gác trước cổng lớn ninh viện. Bên ngoài tường cài cao mất là các thị vệ đứng cách nhau một đoạn nhất định canh chừng nghiêm ngặt. Lúc này, Triều Nguyệt từ bên trong đi ra, đi bên cạnh nàng ấy là một vị công công nho nhã sạch sẽ. Đại phu nhân tới rồi công chúa mong ngóng người từ sáng sớm. Triều Nguyệt tươi cười sán lạn hành lễ, nói, thấy gương mặt quen thuộc Du Tú hơi bình tĩnh lại. Triều Nguyệt giới thiệu mô nhuận với nàng. Dù tú biết bên người nhóm hoàng tử công chúa đều có thái giám đi theo hầu hạ, nhưng nàng không ngờ rằng thái giám cũng có thể tuấn tú đến như thế. Chẳng qua ngẫm lại, khuôn mặt công chúa đẹp như thế, người hầu hạ xung quanh cũng phải như nhóm người mô nhuận. Triều Vân mới không làm nàng mất thể diện. Tê Phượng Điện có một phòng khách chuyên dùng để đón khách. Trong thời tiết này hoa mai hoa đào còn chưa nở, nhưng hoa trà lại nở bung rực rỡ, từng bông hoa to cỡ bằng miệng chén lớn nhỏ tươi đẹp kiều diễm du tú nhìn thấy hoa dương nằm trên ghế quý nhân đầu tiên váy lụa màu vàng sáng hoa lệ dườm rà bao lấy mỹ nhân quốc sắc thiên hương khiến người ta khó mà rời ánh mắt sau đó mỹ nhân nở nụ cười gọi nàng mới hai ngày không gặp chẳng lẽ đại tẩu đã không nhận ra ta sao du tú phục hồi tinh thần lại lảo đảo đi vào mỹ nhân trên đời này đúng là núi cao còn có núi khác cao hơn hàng xóm láng giềng đều khen nàng có khuôn mặt đẹp lúc tam đệ muội được gà đến nàng đã có cảm giác được mở rộng tầm mắt Nhưng khi công chúa tôn quy tái giá tới đây, du tú đã nghĩ thầm mắt của nàng được mở ra hết cỡ rồi, trên đời này tuyệt đối không có nữ nhân nào đẹp hơn công chúa được nữa. Nàng bị giật mình vì cách trang điểm mới của Hoa Dương, Hoa Dương cũng để ý tới quần áo và đồ trang sức của du tú, nhìn hơi quen mắt. Tháng riêng năm ngoái, khi tin lão thay thái của Trần Gia còn chưa truyền về Kinh Thành, hình như nàng từng thấy du tú đã dùng rồi. Hoa dương có rất nhiều đồ trang sức không cần dùng đến, lụa là gấm vóc lại càng nhiều tới mức chất thành dương đầy khắp khố phòng. Nàng không ngại đưa cho du tú nhưng chỉ sợ du tú coi đó như bố thí trong lòng cảm thấy không dễ chịu. Đại tàu tới đây ngồi đi ở đây chỉ có đại tàu và ta mà thôi, cách xa như vậy làm gì? Hoa dương chỉ chỉ một bên còn trống của ghế quý phi thân mật nói. Du tú đỏ mặt bước tới. Triều vân dâng nước trà lên, Hoa Dương cười cười nói chuyện phiếm với nàng, bên đại tẩu giàn xếp thế nào rồi. Các tỷ nữ trong nha môn có nghe lời không? Có chuyện mình có thể nói khiến Du Tú bình tĩnh lại, đáp bên cạnh ta vẫn còn bích đào, bích hà hầu hạ, những nha hoàn khác đều cho đi làm việc nặng, bây giờ vẫn còn an phận. Hoa Dương gật đầu, vậy đại ca thì sao, ở nha môn có bận lắm không? Du Tú thở dài, việc cần làm rất nhiều, hôm qua trời tối rồi mới thấy chàng về. Làm quan vừa nhậm chức Trần Kính Tông không có quá nhiều chuyện phải làm ở vệ sở Trần Bá Tông quản lý sự vụ của cả một phủ chắc chắn sẽ bận rộn hơn. Chỉ có điều Trần Bá Tông đã làm việc ở Đại Lý tự 6-7 năm kinh nghiệm làm quan cũng coi như phong phú, là người khiến người khác bất lo nhất trong số ba huynh đệ của Trần Gia. Hoa Dương lại hỏi du tú, ngoại trừ Tương Vương Phi, Đại Tầu có biết hai vị khách nhân khác hôm nay ta cần chiêu đãi có lai lịch gì không? Dù tú cười nói ta vốn không rõ lắm, đưa thiệp mời cho Trượng phu xem xong, chàng có nói với ta một chút, sau đó ta đã biết bạch ra là danh gia vọng tộc ở đây, lăng nguyên huyện quân dù mới ngoài 30 tuổi nhưng lại có vai vế cao, hình như tương vương gia cũng phải gọi nàng ấy một tiếng tổ cô. Tổ cô này là ý chỉ tìm muội của tổ phụ vì tổ phụ này có thể là thân tổ phụ cũng có thể là đường tổ phụ của một chi khác tổ cô cũng bao gồm cả đường tìm muội Ở triều đại này... Hoàng thân quốc thích giải rác khắp nơi, giống như Hoa Dương gọi Tương Vương là thúc phụ nhưng thực ra quan hệ máu mủ giữa hai người rất nhạt. Lăng Nguyên huyện quân và Tương Vương cũng giống như thế. Bây giờ vẫn còn sớm, Hoa Dương bèn mời du tú đi dạo trong viện. Trong lúc đó, Tương Vương phi, Lăng Nguyên huyện quân và kỳ lão phu nhân Bạch Gia cũng lục tục mang theo lễ vật tới. Bọn họ hành lễ gặp mặt nhau xong, Hoa Dương ngồi một mình ở vị trí chủ vị Tương Vương Phi, Lăng Nguyên huyện quân ngồi phía bên trái nàng, Du Tú và Kỳ Lão Phu Nhân ngồi bên phải. Sau khi trải qua một canh giờ ở cạnh Hoa Dương, lúc Du Tú nhìn thấy Tương Vương Phi khí thế không bằng Hoa Dương cũng không còn cảm thấy lo sợ gì nữa. Hoa Dương không cần lo lắng cho nàng, nên mọi sự chú ý đều dồn về phía Tương Vương Phi và Lăng Nguyên huyện quân. Hai người này, một là thê tử của tương vương, một người là nữ nhân đời trước bị tương vương hại chết thê thảm. Tương vương phi 46-47 tuổi tuổi tác tương đương với mẹ chồng tôn thị. Chỉ có điều thân hình tôn thị mượt mà gương mặt phúc hậu hòa ái dễ gần. Còn gương mặt tương vương phi lại rất gầy, nét mặt cũng toát ra vẻ lạnh lùng, gương mặt như vậy trái lại khiến hoa dương càng trông có vẻ tươi tắn hơn rất nhiều. Lăng nguyên huyện chúa trẻ hơn tương vương phi 10 tuổi nàng ấy không có diện mạo vô cùng xinh đẹp chí ít cũng không phải là dạng vừa nhìn một cái đã khiến người ta giật mình chỉ là cuộc sống thủ tiết nhiều năm khiến vẻ u buồn nhợt nhạt tích tụ lại trên gương mặt của nàng ấy thỉnh thoảng cúi đầu cụp mắt nhìn xuống trông nàng ấy như một đoá ngọc lan trắng như tuyết sắp bị nước mưa tạt cho rụng khỏi cuống khiến người khác nhìn thấy thương tiếc chính vì yếu đuối như vậy mới treo cổ tự sát khi bị thương vương làm nhục nghĩ đến kết quả bi thảm của lăng nguyên huyện quân cái nhìn của hoa dương đối với thương vương phi lại càng tệ hơn Quả thật Tương Vương Phi mới là đầu sỏ gây ra chuyện đó, nhưng Tương Vương Phi cũng là tòng phạm trợ giúp. Nếu như bà ta không đứng ra mời Lăng Nguyên huyện quân thì một người đã là quả phụ không mấy khi bước chân ra khỏi cửa như Lăng Nguyên huyện quân sẽ mạo muội đến viếng thăm một người họ hàng xa như vậy. Nếu là Tương Vương Phi mời tại sao bà ta lại để Lăng Nguyên huyện quân bị lạc khỏi mọi người? Hiển nhiên là Tương Vương đã đánh tiếng với bà ta từ trước, hai vợ chồng hợp tác dụ Lăng Nguyên huyện quân vào bẫy. Trong lòng không thích nhưng trên mặt Hoa Dương không thể hiện ra bất cứ thái độ gì, giống như một công chúa được nuông chiều từ Kinh Thành tới ôn hòa đón tiếp hai vị bà con xa đến chơi. Kỳ lão phu nhân cáo từ đầu tiên, Hoa Dương cũng không giữ bà ta lại, chỉ mời thân Tàu Tử và Tương Vương Phi cùng với Lăng Nguyên huyện quân ở lại Ninh viện dùng bữa trưa. Sau khi ăn xong Lăng Nguyên huyện quân cũng cáo từ Tương Vương Phi ở lại uống trà. Hoa Dương nhìn ra ý đồ của bà ta, nói với Du Tú, đại tàu cũng mệt nhọc rồi đúng không? Tàu đến khách phòng nghỉ ngơi trước đi ta và Vương Phi đây nói chuyện một lát. Du Tú hiểu chuyện, rời đi cùng với Triều Vân. Nàng vừa đi tương Vương Phi đã cười nói với Hoa Dương, công chúa đi đường xa đến đây. Ta và Vương ra chuẩn bị riêng hai món lễ vật nhỏ tặng công chúa, bày tỏ tấm lòng. Hoa Dương cười nói, ngài và Vương thúc khách sáo quá. Lúc trước nàng luôn miệng gọi hai vợ chồng họ là vương gia vương phi, bây giờ gọi như thế này nghe có vẻ như vì có lễ vật nên sửa lại cách gọi. Tương vương phi nghĩ công chúa mỹ nhân này đúng là một người tham tiền. Có ai mà ngại nhiều tiền chứ, hoàng đế còn tham tài, huống gì một công chúa. Tương vương phi cảm thấy chắc chắn, Nha hoàn chờ ở cạnh xe ngựa mang lễ vật tới. Tương vương phi tự mình giới thiệu cho hoa dương, đây là tranh chúc cầm do huy tông của tiền Triều vẽ nên, lão vương gia tình cờ có được vương gia nói ngài ấy là người thường, không biết thưởng thức tranh chữ. Món này nếu cứ để lại ở vương phủ cũng phí phạm, nghe nói công chúa thích tranh vẽ, không bằng đưa cho công chúa đánh giá. Trong lúc tương vương phi đang nói về tranh chúc cầm, hoa dương nhẹ nhàng hít vào một hơi khó phát hiện. Tương Vương Phi chỉ coi như không nghe thấy gì, chờ đến khi Hoa Dương nhìn hết một khắc đồng hồ mới gian nan thu hồi lại ánh nhìn, Tương Vương Phi mới đưa ra phần lễ vật thứ hai. Cái cháp này chia ra làm hai tầng, tầng trên là đế gỗ đàn hương đỏ sang trọng, tầng dưới là pho tượng quan âm đứng làm từ Dương Chi Bạch Ngọc. Đối với Hoa Dương mà nói... Khối dương chi bạch ngọc lớn như thế không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là bức tượng quan âm này được chạm trổ rất tinh xảo đường cong từ trên xuống dưới mượt mà trông rất sống động, khiến người nhìn không nỡ đụng vào. Hai món lễ vật này, cái nào cũng là báu vật hiếm có, để trong quốc khố hoàng gia cũng có thể giữ một vị trí nhỏ. Hoa dương thưởng thức xong, nhìn tương vương phi với ánh mắt sâu xa, nói vương thúc hào phóng như vậy, nếu không có mong muốn gì ta cũng không dám nhận. Tương vương phi cười xòa, nếu như công chúa đã nói như thế thì ta cũng không giấu giếm nữa. Không giấu gì công chúa, đúng là vương gia gặp phải chút phiền phức. Sau đó bà ta khéo léo nhắc đến việc trước khi mùa mưa năm nay đến tương vương cần phải xây đắp lại một tòa viện cho nên mới điều một ít binh lính vệ sở đi làm. Chỉ cần dùng bọn họ trong vòng 4 tháng mà thôi, xin công chúa hãy nói một tiếng với phò mã, để phò mã dàn xếp một chút. Vẻ mặt hoa dương ung dung, cười nói chuyện này đơn giản, đêm nay hắn về ta sẽ mắng hắn một trận. Hắn cũng đần lắm tuy nói rằng quan mới nhậm chức phải sáng như ba cây đuốc, nhưng hắn cũng không thể mang đuốc ra đốt cả người hoàng thân quốc thích chúng ta được. Tương vương phi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ sợ bản thân vô tích sự không làm được việc lúc về vương ra sẽ chút giận lên người bà ta. Chuyện đã được giải quyết xong tương vương phi không ở lại nữa. Xe ngựa rời khỏi cổng lớn ninh viện vòng qua mấy con phố cuối cùng dừng lại trước cửa tương vương phủ. Nửa ngày hôm nay tương vương chỉ nghĩ đến chuyện tặng quà này. Phần lễ vật này của ông ta có giá trị vượt xa đám binh sĩ vệ sở chỉ có thể bán sức lao động thậm chí còn đủ mua thêm vài tòa sân viện nữa. Tương vương quyết định bỏ những thứ yêu thích là vì muốn hoàn toàn mua chuộc vị công chúa đến từ kinh thành kia để cho nàng ta có nghe được những chuyện gì không hợp quy củ thì cũng đừng tới tìm ông ta. Quan viên địa phương sợ hãi ông ta, không dám đi vạch trần tội ác của ông ta với triều đình, cho dù có bị vạch trần thì cảnh thuận đế có lẽ cũng sẽ nể mặt ông ta vài phần vì là hoàng thân quốc thích mà nhẹ nhàng buông tha, nhưng nếu hoa dương một hai phải đối nghịch với ông ta thì cũng phiền phức. Thế nào, công chúa nhận không? Vợ chồng vừa chạm mặt tương vương đã vội vàng hỏi. Tương vương phi cười nói, nhận, vương gia thật là có mắt nhìn, công chúa nhìn quan thế âm không có vẻ gì là ngạc nhiên, nhưng thấy tranh chúc cầm lại phải hít sâu. Tường vương đắc ý cười, ông ta biết tranh chúc cầm quý giá, nhưng ông ta không thích mấy thứ nho nhã đó, nên không ngại gì tặng bức tranh vô dụng đó đi. Công chúa còn nói, đêm nay nàng ta sẽ mắng phò mã một trận không cho phép hắn nhúng tay vào chuyện binh lính bên kia nữa. Tường vương suy nghĩ về chữ mắng này, tâm trạng cũng tốt hơn. Ông ta chỉ biết cách vị công chúa được nhận hết sủng ái đối xử phò mã không khác gì cách ông ta đối xử với vị vương phi này của mình, căn bản đều chỉ là món đồ chơi mà thôi. Lúc nào tâm trạng tốt thì chiêu chọc mấy câu, tâm trạng không tốt thì muốn đánh là đánh, muốn mắng cứ mắng. Ánh mắt khinh miệt của ông ta đảo qua gương mặt không còn xinh đẹp từ lâu của Vương phi, Tương Vương ngồi xuống cái ghế bên cạnh hỏi một chuyện khác, diện mạo công chúa thế nào, có kiêu sa tuyệt trần như lời đồn không. Tương Vương phi cụp mắt, thật thà gật đầu. Tương Vương ước mơ trong chốc lát nhưng rồi lập tức tiếc rẻ mà thở dài. Cho dù lá gan ông ta có lớn hơn nữa cũng không dám với tay tới chỗ Hoa Dương, trừ phi Hoa Dương phong lưu coi trọng ông ta trước. Trường 44, Hoa Dương nhận lễ vật của Thương Vương tặng, sau đó còn có kế hoạch khác nên nàng không có ý định giữ Du Tú ở lại ninh viện dùng cơm tối. Chỉ là vẫn cần phải khách sáo một chút cho nên sau khi Thương Vương Phi rời đi, Hoa Dương đến gặp Du Tú, đề nghị Du Tú ở lại đây nghỉ chưa tiện ăn cơm tối cùng với nàng luôn. Du Tú nhớ đến trưởng phu dặn có việc muốn tìm gặp em trai nên cười đồng ý. Hoa dương, thế này không hợp tính cách của Du Tú chút nào. Cũng may là điều này không ảnh hưởng gì quá nhiều đến kế hoạch của nàng. Nàng dặn Triều Vân nói với chủ phòng một tiếng, buổi tối làm thêm mấy món ăn nổi tiếng của Lăng Châu bọn họ như vậy sẽ phù hợp với khẩu vị của Du Tú trạng vạng trần kính tông về nhà biết đại tàu ở nhà nên hắn đến tê phượng điện gặp một lát rồi nói với hoa dương có chút việc phải xử lý các nàng ăn trước đi ta làm xong sẽ ăn sau hoa dương rất ít khi thấy hắn nghiêm chỉnh như thế tin là thật du tú lại nghĩ nhất định là vì có nàng ở đây cho nên tiêu thúc ở lại không ổn cho lắm Hạ nhân trần gia đều nói tiểu thúc thô cạch không được văn nhã như trưởng phu và tam gia, nhưng du tú nhớ lại mấy lần nàng gặp mặt tiểu thúc, tiểu thúc chỉ không thích cười mà thôi, lễ nghi không hề thiếu. Bởi vì mình mà tiểu thúc phải cô đơn ngồi dùng cơm ở viện khác khiến du tú thầm cảm thấy hồ thẹn nhỏ giọng thú nhận với hoa dương, công chúa, thực ra trưởng phu nói sau khi ăn xong chàng sẽ tới đón ta, nhân cơ hội nói chuyện với tứ đệ nên ta mới ở lại chứ không phải là không biết xấu hổ mà ở lại quấy dày muội và tứ đệ. Hoa dương ngẩn ra, sao đại tẩu không nói sớm, để ta chuẩn bị một bộ bát đũa nữa cho đại ca. Du tú đỏ mặt nói, chàng không muốn thêm phiền phức cho công chúa. Hoa dương hiểu, cười nói, lúc nào đại tẩu về cứ nói với đại ca một tiếng, bảo huynh ấy lần sau đừng khách khí như vậy nữa. Hai nhà chúng ta đều ở trong thành, nên qua lại nhiều hơn. Du tú gật đầu, mọi người dùng cơm tối trong bầu không khí hài hòa. Không bao lâu sau, ngô nhuận phái tiểu thái giám đến báo lại rằng Trần Bá Tông tới rồi, vừa đến đã vào phòng khách ninh viện chờ thê tử. Hoa Dương nói với Triều Vân, "Ngươi đi thông báo cho phò mã, gọi chàng ấy đến tiếp đón đại gia trước đi. Nếu Trần Bá Tông có chuyện cần nói với Trần Kính Tông thì các nàng đợi thêm một lúc nữa rồi qua là được. Trần Kính Tông một mình ăn cơm tối, nghĩ đêm nay có thể gần gũi với Hoa Dương nên rất tỉ mỉ xúc miệng. Nhìn thấy Triều Vân, hắn còn tưởng rằng Hoa Dương không đợi nổi, không ngờ lại là bảo hắn đi tiếp đại đại ca. Trần Kính Tông tức giận chán nản đi. Hai huynh đệ gặp mặt Trần Bá Tông quan tâm hỏi, đệ ở bên vệ sở thế nào rồi? Trần Kính Tông nhìn gương mặt nghiêm trang của y có thể thấy rõ được mấy chữ huynh trưởng như cha. Hai huynh đệ hơn kém nhau gần 10 tuổi quả thật là hơi lớn, nhưng Trần Kính Tông thấy phiền với người lớn trong nhà, đương nhiên sẽ mất hứng với một đại ca cũng như thế. Có thể làm gì được chứ ta là phò mã, ai dám lên mặt với ta? Trần Bá Tông đổi một cách nói khác tình hình trong vệ sở có cái gì khiến đệ không thích không? Trần Kính Tông, không có. Thôi ta cũng không phải trẻ con nữa, không cần huynh dạy ta phải làm quan như thế nào. Trời tối rồi, huynh mau đưa đại tẩu về nhà đi. Nói xong, Trần Kính Tông đổi tiểu thái giám đến tê phượng điện gọi người. Trần Bá Tông cảm thấy hơi đau đầu, đang định mở miệng Trần Kính Tông đã chạy ra bên ngoài. Trần Bá Tông, biết hai huynh đệ đã nói chuyện xong, Hoa Dương và Du Tú cùng ra phòng khách. Lúc này Trần Kính Tông đang ngồi bên cạnh Trần Bá Tông, hai người ở cùng một chỗ với nhau cũng coi như là hòa hợp. Hoa Dương nhìn thấy Trần Bá Tông như thấy một bức tranh chữ của danh họa Trần Bá Tông không cần phải làm gì hay nói gì cả đứng yên một chỗ thôi đã tạo nên cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên, nàng cũng dựa theo lễ tiết để hàn huyên với y cho dù có thưởng thức cũng không thất lễ mà nhìn chằm chằm người ta. Không còn sớm nữa chúng ta cáo từ trước. Ừm, đại ca đại tàu đi thong thả. Hoa Dương để Trần Kính Tông tiễn đại ca đại tàu của mình ra ngoài, nàng sẽ không tự mình đưa họ tới tận cổng. Đợi đến khi Trần Kính Tông đi xong quay lại tới Tê Phượng Điện, hắn nhìn thấy Hoa Dương ngồi trên ghế quý phi, trên chiếc bàn nhỏ trước mặt bày hai món đồ nữa, trong đó có một bức tranh. Ánh mắt mà nàng nhìn bức tranh ấy và ánh mắt nàng nhìn đại ca không khác nhau là mấy. Hôm nay nhận được lễ vật sao? Trần Kính Tông ngồi xuống bên cạnh bàn kéo nàng ôm vào trong lòng hỏi. Hoa Dương giải thích một phen. Trần Kính Tông suy một tiếng nói Tương Vương đúng là tính toán rất tốt nàng định làm thế nào. Nếu như nàng thật sự là một công chúa tham tiền mà hắn cũng là một phò mã giống y như thế thì kế sách thu mua lòng người này của Tương Vương quả thật có thể thành công. Hoa Dương lễ vật cũng đã nhận rồi đương nhiên ta phải tận tâm làm việc chỉ là ta có thể chửi nhưng chàng cũng có thể không cần nghe lời ta nói. Cho dù công chúa ta có tôn quý đến thế nào chăng nữa cũng không thể chạy tới vệ sở khoa tay múa chân được. Trần Kính tông khựng lại chốc lát hỏi, nàng thế này là học từ ta đấy à? Hắn cũng nhận 400 lượng bạc từ chỗ hạng Bảo Sơn, nhưng hoàn toàn không cùng hội cùng thuyền với bọn họ. Hoa Dương trợn mắt liếc hắn một cái, là người thông minh cũng có thể nghĩ ra được biện pháp này, sao lại là học từ chàng? Được rồi, tiếp theo chàng chạy qua chỗ đại ca ở mấy hôm, làm bộ như ta rất tức giận với chàng, miễn cho vợ chồng tương vương nói tặng ta lễ vật mà ta lại không làm gì. Trần Kính Tông, hắn không muốn, nên chỉ vào hai phần lễ vật nói, cùng lắm thì đem trả lại lễ vật thôi, hà tất phải phiền toái như vậy. Hoa Dương ở vệ sở chàng phải thu phục nhân tâm mà không cần đến bạc sao. Mấy ngày nữa ta sẽ để ngô nhuận tìm cách để bán bức tượng quan âm bằng ngọc kia đi, được bao nhiêu thì đưa hết cho chàng đi chỉnh đốn lại vệ sở. Còn bút tích của huy tông ta sẽ đưa cho phụ hoàng, ngoài sáng thì tố tội chàng, sau đó âm thầm bảo phụ hoàng ghi nhớ món nợ này của tương vương. Đừng thấy tương vương không có thực quyền mà lầm, dù sao ông ta cũng là một phiên vương, nếu triều đình muốn động đến phiên vương thực ra cũng phải đắn đo rất nhiều. Nếu như chứng cứ không được đầy đủ các vị phiên vương khác sẽ cân nhắc xem vị hoàng đế này có phải đang muốn triệt tiêu hết tất cả phiên vương hay không. Cho nên phụ hoàng sẽ không phạt tương vương vì tội trưng dụng binh sĩ vệ sở để thu sửa nhà ở nhưng nàng vẫn còn có các kế hoạch khác từng cái từng cái một cộng lại sẽ khiến việc tương vương rơi đài là điều hiển nhiên. Trần Kính Tông vui vẻ muốn xem tương vương xui xẻo nhưng nghĩ tới việc hắn đã mệt muốn chết rồi còn phải chạy qua nhà đại ca tá túc Trần Kính Tông cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn ôm Hoa Dương vào phòng trong. Nếu phải cãi nhau thì cãi hăng lên một chút lâu một chút. Chàng bị ta mắng tức quá mà bỏ đi thì ta chắc chắn cũng phải bị chàng làm cho tức phát khóc đúng không? Hoa Dương. Một lúc lâu sau, bầu trời ngoài cửa sổ đen tới mức giơ tay không thấy được năm ngón, trần kính tông cuối cùng cũng hung hăng bước chân ra khỏi tê phượng điện âm thanh gầm giống như tiếng sấm rền vang cắt ngang màn đêm, khiến vài láng giềng ở gần ninh viện cũng có thể nghe được phò mã giao án giận nói như thế này, đi thì đi, có bản lĩnh nàng cứ ôm hai thứ đó đến chết đi, vĩnh viễn đừng có gọi ta về nhà cách khá xa thì thôi nhưng hai vợ chồng chủ nhân của hộ gia đình ở phía đối diện ninh viện nghe thấy động tĩnh như thế biết có trò hay để xem nên vội vàng trùm áo choàng lên chạy ra ngoài lặng lẽ đi tới gần cửa sau ghé mắt nhìn xuyên qua khe cửa sang ninh viện của công chúa ở phía bên kia không lâu sau có ba người đi ra nam tử với vẻ mặt tức giận ôm một bộ quan bảo oai hùng chính là phò mã gia còn có đại quản sự của ninh viện là ngô công công và thống lĩnh thị vệ chu cát Ngô công công cúi người, nhẹ nhàng khuyên bảo, phò mã, ngài đâu cần vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau với công chúa, ngài mau vào xin lỗi đi, có lẽ công chúa sẽ tha lỗi cho ngài. Phò mã ra khốn nạn, rõ ràng là nàng ấy sai còn muốn ta phải xin lỗi. Chú cắt lạnh lùng quát lên, lớn mật không được vô lễ với công chúa. Mắt thấy hai nam nhân tập võ không vừa ý là sẽ lao vào đánh nhau, ngô công công lập tức chen vào giữa. Lúc này, một tên đầy tớ dắt hai con ngựa ra, phò mã ra lên một con ngựa tên đầy tớ kia leo lên con ngựa còn lại. Ngô công công nắm lấy dây cương của con ngựa mà phò mã ra đang cưỡi, khó tin hỏi cửa thành đã đóng rồi, phò mã định đi đâu. Phò mã ra ta tới nha môn chi phủ ngủ lại một đêm từ ngày mai tới doanh trại vệ sở ở. Người truyền lời lại cho công chúa, muốn giữ đồ thì đừng hỏi đến ta cần ta thì ném hai thứ đồ kia đi, nếu không thì cứ tiếp tục ở riêng như này đi. Nói xong, phò mã ra dục ngựa rời đi, rất dứt khoát không hề lưu luyến. Nhà môn chi phủ Trần Bá Tông và Du Tú vừa mới nằm xuống được một lát đột nhiên quản sự tới báo lại, nói phò mã ra đang đứng ngoài gọi cửa. Du Tú lập tức định đứng lên, Trần Bá Tông giữ nàng lại, nói ta đi là được nàng không cần đi. Du Tú quả thực không còn sức lực gì nữa, đêm nay y rất hăng hái. Chi phủ đại nhân đã ngoài 30 tuổi đầu, khó phục vụ chẳng kém gì trạng nguyên lang mới 20 tuổi quá hư hỏng. Nhìn trượng phu vừa thay y phục còn vừa nhìn về phía mình, du tú xấu hổ rúc vào trong chăn. Trần bá tông xoay người, giây lát sau y mang vẻ mặt thản nhiên đi ra ngoài. Cách phòng càng xa, càng lúc càng gần cửa hông hơn, tâm trạng trần bá tông lại càng nghiêm trọng. Lúc này tứ đệ tới tìm y, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì lớn không? Không ngờ rằng lúc hai huynh đệ chạm mặt nhau tứ đệ chỉ không bình tĩnh lắm nhờ y sắp xếp một gian phòng cho khách không nói thêm nửa chữ dư thừa nào nữa. Trần Bá Tông không thể gọi người tới cây miệng tứ đệ của mình, không biết làm thế nào, chỉ đành gọi gã sai vặt dẫn tứ đệ đến phòng cho khách trước, còn mình thì giữ Phú quý lại hỏi chuyện. Phú quý mặt ủ mày ê nói ta cũng không biết nữa, hình như là vì cái gì đó mà tức giận với công chúa, còn nói từ nay về sau sẽ ở luôn trong vệ sở. Trần Bá Tông giận tái mặt, y từng nghe kể có vài thê tử vì giận trưởng phu mà bỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng phò mã ra hành động như thế, thì đại khái tứ đệ của y là người đầu tiên tư đệ có chuyện gì xảy ra vậy? sao sắc mặt đệ lại khó coi như thế? chờ trần bá tông về đến phòng thoáng cái du tú đã phát hiện ra có vấn đề. trần bá tông cười xiêm y ra tắt đèn xong thì nằm xuống nói với nàng chẳng hiểu vì sao thứ đệ lại tức giận với công chúa sáng mai nàng đến ninh viện sớm một chút hỏi công chúa cho rõ ràng mẫu thân không có nhà nàng là trưởng tẩu trước tiên cứ xin lỗi thay thứ đệ chờ ta hiểu rõ ngọn nguồn xong lại đi khuyên bảo nó. Du Tú khiếp sợ ngồi dậy, lúc chạng vạng gặp mặt vẫn còn thấy bình thường, sao lại? Trần Bá Tông, suy đoán lung tung cũng vội, ngủ đi, đừng để ngày mai lại không tỉnh táo. Sáng sớm hôm sau, Trần Kính Tông nhân lúc trời còn chưa sáng hẳn đã rời đi, khiến Trần Bá Tông định tìm đệ đệ để tâm sự không túm được người. Du Tú cũng chỉ tùy tiện ăn chút đồ ăn sau đó lập tức tới ninh viện. Tiểu thái giám đưa nàng tới Tê Phượng điện, Triều Vân than thở, đại phu nhân tới sớm quá, tối hôm qua công chúa giận phò mã qua giờ tí mới đi ngủ được, bây giờ còn chưa dậy. "Du Tú, rốt cuộc là vì sao vậy?" Triều Vân lắc đầu, chuyện của chủ tử, bọn nô tỳ không dám lắm miệng. Lúc này, Triều Nguyệt Thư bên trong đi ra, gọi một tiểu thái giám đến Tương Vương phủ truyền lời, sau đó nói với Du Tú, "Đại phu nhân, bây giờ công chúa không muốn tiếp khách." Công chúa cũng nói người hãy yên tâm quay về công chúa và phò mã không hòa thuận được nên mới cãi nhau, không có chuyện gì lớn cả, người và đại gia đã biết rồi thì thôi, nhưng dù sao đi nữa cũng đừng để chuyện này tới tai lão gia lão phu nhân, như vậy công chúa sẽ xấu hổ. du tú cứ như vậy mà bị mời ra khỏi ninh viện. Lúc tương vương phi tới, hoa dương đã quần áo chỉnh tề ngồi ở ngoài phòng khách, hai bên trái phải là hai món quà mà hôm qua tương vương phi mang đến tặng. Tương vương phi lặng lẽ quan sát công chúa thấy mặc dù công chúa ăn mặc chỉnh tề nhưng nét mặt tiêu tụy nhất là trong mắt phiếm màu xanh nhàn nhạt lại nghĩ tới lời đồn ở bên ngoài sáng nay trong lòng bà ta càng bất an. Gương mặt hoa dương rất lạnh nhạt mời tương vương phi ngồi xuống xong thì nở nụ cười tự diễu nói vương gia vương phi tặng quà tới nhưng lời nói của ta lại chẳng thể dùng được phò mã không chịu nghe. Nếu đã như thế vô công bất thụ lộc lễ vật này xin vương phi mang về cho. Tường vương phi giả như không biết chuyện gì cả kinh hoàng nói, một cái viện rách mà thôi, lỡ việc tu sử cũng không sao cả công chúa thế này là thế nào. Hoa dương cục mắt trên mặt lộ ra vẻ tức giận. triều vân thở phì phò lên tiếng thay chủ tử trong lời nói mang theo sự bất mãn đối với phò mã ra nhà mình, ngài ấy thật sự đã ăn gan hùng mật gấu rồi, đến cả hoàng thượng cũng chưa từng nói một lời nặng nề nào với công chúa của bọn nô thì. Nếu không phải công chúa nề mặt các lão thì đã đi tố cáo với hoàng thượng từ lâu rồi tương vương phi kinh hãi việc này dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể tới kinh thành được bà ta vội vàng đảm đương vai trò người hòa giải ôm hết tất cả mọi lỗi lầm về phía mình và tương vương hoa dương nghe bà ta nói một hồi không bình tĩnh cho lắm nói mà thôi việc đã đến nước này nói nhiều vô ích vương phi mang hai phần lễ vật này về đi Tương vương phi nào dám mang đi, công chúa và phò mã cãi nhau một trận lớn như thế chính là vì hai món lễ vật này, công chúa đang rất tức giận, nếu không có được chút lợi ích thì chẳng phải là tiền mất tật mang hay sao. Bà ta khuyên can mãi mới dụ được công chúa đồng ý nhận lễ vật, sau đó kéo lê thân thể và đầu óc mệt giã rời về tương vương phủ. Tương vương nghe bà ta kể lại chuyện, hạng bảo sơn bên vệ sở cũng phái người tới thông báo. Trần Kính Tông đến vệ sở uống rượu giải sầu uống xong còn đi tìm binh lính bắt đọc quy củ trả lời đúng thì được 10 đồng tiền trả lời sai thật sự bị đánh hơn nữa hắn còn tự mình ra tay rất giống như giận cá chém thất lên đám binh lính khiến hạng Bảo Sơn không dám nhắc đến chuyện xin binh sĩ cho tương vương xây viện đành xin vương ra điều tra một chút xem trong phù có chuyện gì tương vương phi xem ra là sự thật trước khi đến ninh viện ta đã phái người ra phố hỏi thăm trước đêm hôm qua đúng là phò mã ra nổi giận đùng đùng chạy tới nha môn tri phủ tương vương vỗ bục lên bàn một cái trần kính tông này phản rồi thân thể tương vương phi run lên cúi đầu không dám lên tiếng tương vương chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui mấy lần ông ta đau lòng vì đã đưa tặng hai món lễ vật vừa tức trần kính tông vì phá hỏng việc xây viện từ của ông ta vừa tức bản thân mình không có cách nào để cứu vãn Xét đến cùng, vẫn là ông ta đánh gái thấp Trần Kính Tông, thằng nhóc thối đó ỉ vào cha nó là các lão cho nên không thèm coi công chúa và phiên vương ra gì. Trường 45, du tú trở lại nha môn chi phủ cũng kể lại chuyện mình nghe được ở ninh viện cho trưởng phu. Trần Bá Tông nhớ tới chuyện hôm qua giống lời thê tử kể, sau khi Lăng Nguyên huyện quân cáo từ công chúa và tương vương phi ngồi riêng với nhau một lát, sáng nay công chúa không chịu gặp thê tử của mình, lại phái người đi mời tương vương phi đến. Liên kết lại thì đệ đệ vì công chúa thích thứ gì đó mà quá tức giận. Trần bá tông mơ hồ hiểu ra, giống như có vài vị quan lại muốn tặng lễ cho phụ thân, loại người như thương vương, chắc chắn cũng muốn nịnh bợ công chúa. Còn tứ đệ này, lớn thì lớn nhưng lại là một người rất chính trực, sợ là không thể nào chấp nhận được hành vi này của công chúa. Du tú lo lắng nhìn trượng phu, hỏi có phải chàng đoán được rồi không? nếu là chuyện khác thì trần bá tông sẽ nói cho nàng biết nhưng thế này có liên quan đến việc công chúa nhận hối lộ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của công chúa sao y có thể nói được y bèn an ủi từ trước tới giờ tứ đệ vẫn là một người nóng tính công chúa sẽ không tình nguyện nhẫn nhịn hắn giống như chúng ta ở chung lâu khó tránh khỏi sẽ có xích mích thế này đi chạng vạng ta đến vệ sở khuyên nhủ tứ đệ bảo hắn quay về xin lỗi công chúa du tú rất lo lắng thay hai vợ chồng son nhưng lại không làm gì được Trần Bá Tông, buổi chiều nghỉ ngơi một lát đi, nàng lại chịu khổ chạy tới ninh viện một chuyến nữa, không cần khuyên giải gì cả cứ dỗ cho công chúa nguôi giận là được. Du Tú gật đầu, nàng ở nhà cũng rảnh rỗi, chỉ cần có thể giúp công chúa và em chồng có thể bình thường lại với nhau, đừng nói là một chuyến, bảo nàng chạy gãy chân nàng cũng cam tâm tình nguyện. Hai vợ chồng đi làm việc của mình. Trạng vạng tối ở nha môn không nhận sự án, Trần Bá Tông vội vàng thay một bộ thường phục dẫn theo một gã sai vặt cưỡi ngựa chạy ra khỏi thành. Ở vệ sở, nếu Trần Kính Tông đã không thể về nhà, nên hắn bèn bày một cái bàn nhỏ ở diễn võ trường, gọi bọn lính đến xếp hàng để thống kê vấn đề xiêm y dạy tất. dựa theo quy chế, vệ sở sẽ cung cấp cho mỗi tên lính hai bộ chiến phục cho mỗi mùa xuân hạ thu đông cùng với một bộ áo giáp nếu không cẩn thận làm rách khi phục thì có thể vá lại dùng tạm còn nếu quả thật đã mà quá nhiều năm quần áo quá cũ chỉ cần hơi dùng sức một chút là đã bị rách toạc ra bên trong áo bông cũng chẳng còn bông lót thì nên ném đi thay đồ mới bọn lính được ăn mặc đầy đủ thân thể khỏe mạnh mới có sức mà tập luyện cày cấy phú quý ngồi trên băng ghế phụ trách việc thống kê trần kính tông ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm để đề phòng có người đầu cơ trục lợi cố tình lấy xiêm y cũ của người khác để khoác lên mình sau đó có thể lĩnh thêm một bộ nữa Phía bên trên có các vị quan tham bớt xén quân lương thì đám lính ở tầng dưới chót không phải ai cũng thật thà. SBS đi tới quan sát một lúc sau đó gọi Trần Kính thông qua một bên, nói phò mã ta biết ngài bảo vệ những binh lính này, không đành lòng để cho bọn chúng mặc xiêm y rách nát ta đây cũng không nhẫn tâm đến thế đâu. Chỉ là bình thường bên trên phát quân lương xuống càng ngày càng ít chúng ta chỉ có thể dùng vào chỗ cần thiết thật sự không thể lo thêm những thứ này được nữa. Trần Kính Tông nhìn gương mặt nói dối như thật của hắn ta im lặng trong chốc lát, sau đó nở một nụ cười xấu hổ, không sao cả ta còn có chút tiền tiết kiệm chắc là cũng đủ dùng cho lần này. Hoàng thượng coi trọng ta, phái ta tới vệ sở ta nhất định sẽ làm hết khả năng, vì Hoàng thượng mà huấn luyện ra 5600 tinh binh. Lúc đầu thì thấy bất đắc dĩ vì mình phải bỏ tiền, sau đó lại trở nên rõng rạc hơn, ngược lại cũng có vẻ phù hợp với sự xúc động nghĩa khí của con trai một các lão con rể của Hoàng đế. Trong lòng SBSC cảm thấy buồn cười, quan viên mới bước chân vào đời, bất kể là quan văn hay quan võ có lẽ đều giống như Trần Kính Tông hiện tại ôm suy nghĩ trong quân báo quốc. Nhưng không bao lâu nữa, bọn họ cũng sẽ bị đám cáo già trong trốn quan trường này hất cho một thùng nước đá, nếu tiếp tục giữ tấm lòng son ấy thì bọn họ sẽ phải chịu sự xa lánh ghẻ lạnh gấp đôi còn nếu muốn thoát khỏi hoàn cảnh ấy thì chỉ có thể thông đồng làm chuyện không tốt với đám cáo già mà thôi. Hắn ta lắc đầu, bày ra dáng vẻ suy nghĩ thay Trần Kính Tông, phò mã thương binh sĩ như con ta rất kính nể. Chỉ là lấy tiền riêng để làm việc công cũng không phải kế sách lâu dài. Phò mã nên suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút mới phải. Dường như Trần Kính Tông nghe lọt tay, nên khi SBS đang suy nghĩ xem nên có nên nói thêm gì đó để lôi kéo vị phò mã này không thì phò mã ra đột nhiên hỏi hắn ta. Đại nhân có thể cho ta mượn một ít bạc được không? Ta nghĩ số tiết kiệm của ta không đủ dùng, SBS, hắn ta vội vàng lấy ra một cái cớ rồi xoay người bỏ đi. Bọn lính đứng phía xa nhìn hai người bọn họ, đám binh sĩ làm thù hạ của SBS lâu như vậy rồi, đương nhiên biết SBS tới khuyên phò mã ra không nên phát đồ mới cho bọn họ. Nhưng lúc này nhìn thấy SBS không khuyên nhủ được phò mã ra, có vài binh sĩ đã ướt khóe mắt. Trần Kính Tông trở lại bên cạnh Phú Quý, sau đó hắn mới để ý tới trên cổ tay của một binh sĩ đưa quần áo cũ cho Phú Quý kiểm tra có vết thương máu chảy đầm đìa. Sao lại bị thương, Trần Kính Tông vén tay áo của tên lính kia lên, hỏi với giọng không cho phép lảng tránh. Tên lính này rất cao chỉ là thân hình gầy gò, sắc mặt thiêu tụy thấy ánh mắt sắc bén của phò mã ra, hắn không dám nói dối. cúi đầu đáp hôm qua làm việc ở viện tử của Vương gia, không cẩn thận làm rơi một cây gỗ lim nên bị người giám sát đánh cho hai roi. Phía sau hắn là mấy người cũng vừa từ bên viện tử trở về ai nấy đều có vẻ giận dữ. Bọn họ đến vệ sở làm lính nhưng vì vùng Lăng Châu ít có chiến sự nên Tương Vương và vài quan viên nô dịch bọn họ đi lao động khổ sai chỉ cho ăn cơm chứ không trả tiền. Nếu như bọn họ có gì bất mãn thì sẽ bị phạt nặng như đào binh. Cuộc sống như thế còn không cả bằng gã sai vặt của nhà bình thường nếu như không phải còn có thân nhân thì bọn họ đã đào ngũ trốn đi rồi. Phò mã ra, bây giờ ngài tới rồi, bọn ta có cần ra ngoài làm việc nữa không? Có người thăm dò hỏi. Trần Kính Tông nhìn người vừa mở miệng, lại nhìn các binh lính khác đang tha thiết nhìn hắn, bèn cất giọng nói, làm cái gì? Ngoại trừ đi cây cấy ở quân Điền ra thì ở lại quân doanh tập luyện đàng hoàng cho ta, là ai cũng đừng mơ được lười biếng. Giọng nói cực kỳ vang dội, đổi lấy một trận hoan hô từ đám binh lính. Bên ngoài doanh trại Trần Bá tông báo cáo thân phận với vệ binh rồi sau đó đứng sang một bên, chờ tứ đệ ra ngoài. SBS phải quay về thành, lúc đi ra ngoài thì thoáng nhìn thấy một nam tử mặt mũi như ngọc đứng ở bên ngoài. Vệ binh cũng tiện đà giới thiệu chỉ huy sứ, đây là Trần Đại Nhân, chi phủ mới nhậm chức của Lăng Châu chúng ta. SBS nghe thấy vậy vội vàng xoay người xuống ngựa tuy rằng chức quan của hắn ta cao hơn chi phủ nhưng nếu phủ Lăng Châu gặp phải chuyện gì thì hắn ta vẫn phải chịu sự quản lý của chi phủ. Sau khi tự giới thiệu xong SBS hỏi đại nhân tới tìm phò mã ra sao? Tại sao lại không vào bên trong ngồi chờ? Trần Bá Tông cười nhạt nói ta tìm hắn vì chuyện riêng trong nhà đứng ngoài này nói là được rồi. Nếu như là Trần Kính Tông nghiêm túc nói chuyện như thế này, SBS sẽ cảm thấy Trần Kính Tông đang giả vờ. Nhưng mà mấy lời này từ miệng Trần Bá Tông mà ra, một võ quan quê mùa như SBS cũng không khỏi bị trạng nguyên lang khiêm tốn nho nhã này thuyết phục. Đương nhiên, cho dù bị thuyết phục thì hắn ta cũng sẽ không nghiêng về phía phe của Trần Các Lão, lấp đầy túi tiền của nhà mình luôn là quan trọng nhất. Nói chuyện với Trần Bá Tông một lát thấy Trần Kính Tông tới rồi SBS bèn cáo từ, hắn ta nghĩ lát nữa phải bẩm báo lại chuyện này với Tương Vương. Sao huynh lại tới đây? Trần Kính Tông không hề nể nang gì mà hỏi, khiến SBS còn phải quay đầu lại nhìn. Trần Bá Tông cũng thu lại nụ cười khiêm tốn với người ngoài, lạnh lùng nói, đệ đi theo ta. Trần Kính Tông suy một tiếng, nhưng vẫn đi theo y ra một chỗ, đảm bảo rằng không ai nghe được hai huynh đệ nói chuyện. Chọn được chỗ tốt rồi, Trần Bá Tông bèn đi thẳng vào vấn đề, đệ và công chúa cãi nhau là vì công chúa nhận lễ vật của tương vương sao. Trần Kính Tông liếc y một cách, không lên tiếng phủ nhận, trên mặt còn có vẻ không thể nào chấp nhận nổi, như vậy đủ để giải thích được ngọn nguồn câu chuyện. Trần Bá Tông, Trần Kính Tông, đây là chuyện giữa ta và công chúa, không cần huynh quan tâm, đừng có nhúng tay vào là được. Được rồi, hôm nay huynh đã tới đây rồi thì ba ngày nữa hẳn tới tiếp đi ta mệt phải về nhà diễn tiếp. Những chuyện này không quan trọng, Trần Bá Tông nhíu mày hỏi công chúa muốn viết thư tố cáo Tương Vương sao? Trần Kính Tông, ngoài sáng thì là tố cáo ta thực ra là tố cáo ông ta. Trần Bá Tông, phiên vương các nơi có quan hệ rất rộng, công chúa nhận lễ vật của Tương Vương cũng coi như thôi, trách phạt nhẹ là được còn chưa tới mức phải quấy dày đến Hoàng thượng. Trước khi y xuất phát, phụ thân dặn y âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của tương vương, chỉ đợi đến khi thời cơ chín muối sẽ dâng sổ con lên kinh thành công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, cần gì phải tham gia vào chuyện đó? Trần Kính Tông cười nhạt cả nhà bình thường hay quản ta thì thôi, bây giờ còn muốn quản lý cả công chúa nữa à? Bình thường không phải lúc nào cũng cùng cùng kính kính với nàng ấy sao, sao huynh không tự đi nói với nàng ấy mấy lời này? Trần Bá Tông bình tĩnh nói, ta biết đệ và công chúa không vừa mắt tương vương, ta cũng không lừa đệ. Phụ thân đã có kế hoạch rồi, cho nên ta không muốn hai người bị liên lụy vào. Hoàng thượng từ xưa tới nay vẫn luôn rất nhân từ với các phiên vương, chưa chắc đã bằng lòng phạt nặng thương vương. Phụ thân không sợ lời nói thật bị khó nghe, cũng không tình nguyện để khí phách một đời của các đệ bị hoàng đế nghi là kiêu căng tùy hứng, không để ý đến tình hình chung, mặc dù chuyện đấy chỉ là có khả năng xảy ra. Trần Kính Tông, khí phách một thời. Không đề cập đến việc nàng ấy từ kinh thành chạy về đây mệt mỏi đến mức nào chỉ nói tới việc mùa hè năm ngoái bị lũ lụt nàng ấy vẫn ở trong lều hai ngày hai đêm liền có oán trách một câu nào không. Đến cả thư viết về cho Hoàng thượng cũng là khen các vị quan viên trước đây là việc người được nuông chiều tính khí thất thường có thể làm được sao. Còn cái gì mà không để ý đến đại cục vì sao nương nương phải gả nàng ấy đến nhà chúng ta hẳn là huynh biết rõ, ngay cả ta nàng ấy cũng nhịn, huynh còn nói nàng ấy không biết để ý đến đại cục. Trần Bá Tông ta không chỉ trích hai người, là có thể hoàng đế sẽ nghĩ như vậy. Trần Kính Tông, vậy huynh và các trưởng bối có diệu kế gì không? Đợi thời cơ à, để ta đoán thử xem, thời cơ của các người là chờ tương vương phạm phải một tội ác khiến người khác giận sôi gan, trời đất không dung thứ được đúng không? Cho nên những người làm đá lót đường cho tương vương phạm phải tội ác đó đều phải chết binh lính bị ông ta sử dụng như sốc vật cũng nên bán mạng cho ông ta ngày qua ngày cho đến khi bị mệt chết bị đánh chết cũng là vì số mệnh của bọn họ đã là như vậy rồi có đúng không? Trần bá tông mím môi. Trần kính tông nở nụ cười các người đều là người làm chuyện lớn có thể chịu được những chuyện người bình thường không thể chịu nhưng ta không nhịn được công chúa cũng không muốn nhịn. Như vậy đi các người tiếp tục nhịn còn chúng ta đi tố cáo là việc của chúng ta có khiến hoàng thượng không thích cũng là chuyện của vợ chồng chúng ta không liên quan đến các người. Mặt trời xuống núi kéo ra hai cái bóng thật dài trên mặt đất. binh lính canh gác cùng với đám vương phi hổ, lâm ngạn và lưa đạt nghe tin thì chạy tới tuy rằng không nghe được hai huynh đệ Trần Gia đang nói chuyện gì, nhưng từ vẻ mặt của hai người họ có thể nhìn ra hai huynh đệ đang cãi nhau, nhất là lúc Trần Bá Tông Hắng giọng hiển nhiên là vô cùng tức giận. Vương Phi Hổ chép miệng hai tiếng tính tình phò mã ra ghê gớm thật, đến cả ca ca ruột của mình mà cũng vô lễ như thế, khó trách hắn khiến cho công chúa tức giận. Tuy rằng Lâm Ngạn cũng là người của tương vương, nhưng võ nghệ của hắn ta hơn người, bình thường vẫn thấy Vương Phi Hổ chướng mắt. Lúc này thấy Trần Kính Tông nghe đại ca khuyên bảo mà cũng không thèm cúi đầu trong lòng cũng cảm thấy tán thưởng, nam nhi đại trưởng phu phải có cốt khí cứng rắn như thế này chỉ có lư đạt rất lo lắng, phò mã gia kiên cường cứng cỏi, có khi nào thật sự đắc tội với công chúa, mối quan hệ vợ chồng của bọn họ cũng không thể cứu vãn được nữa không. tạm thời ở riêng cũng không sao cả, nhưng chỉ sợ công chúa tức giận đòi bỏ chồng mà thôi. cho nên trần kính tông một mình chạy tới quân doanh, lư đạt định tiến lên muốn khuyên bảo một chút, trần kính tông giơ tay ý bảo hắn ta dừng lại, lâm ngạn cười nói, trong trướng của ta còn có hai vò rượu ngon, phò mã gia có muốn nếm thử? Quả nhiên Trần Kính Tông đi theo hắn ta. lư Đạt, audio truyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 46, bây giờ ở Thành Lăng Châu có ba nhân vật cao quý là Tương Vương, Công Chúa Hoa Dương và phò Mã Gia. Tương Vương là lão già thâm độc bách tính trong thành đã bàn tán chán chê rồi. Chuyện ở Ninh Viện mới là đề tài mới nóng hổi để bọn họ xì xào trong lúc trà dư tự hậu mà trong đêm đó phò Mã Gia tức giận trở về nhà mẹ đè càng khiến mọi người bàn tán say xưa. Dần già càng ngày càng xuất hiện nhiều kiểu suy đoán, trong đó có một điều kỳ lạ nhất là công chúa Hoa Dương mua về hai con hát môi hồng răng trắng, phò mã ra ghen tị, bắt công chúa phải lựa chọn một trong hai, hoặc là hắn hoặc là hai con hát kia. Đều là những lời nói vô căn cứ, nhưng ai bảo bách tính lại thích mấy kiểu như thế này chứ? Từ xưa đến nay, không có kẻ quyền quý nào không bị người dân đồn thổi linh tinh như thế này. Dân chúng thích xem trò hay, nhưng hai vợ chồng Trần Bá Tông và Du Tú thì lại phải cực khổ. Một người tranh thủ thời gian chạy tới vệ sở để khuyên nhủ đệ đệ, một người ngày nào cũng tới ninh viện để dỗ rành. Tường vương là uất ức nhất, đôi vợ chồng son này chỉ cãi nhau giận dỗi mà thôi, nhưng ông ta thì tốn vàng thật bạc thật. Hai món lễ vật kia có giá trị rất lớn, ông ta muốn mời thợ đến xây lại viện tử cũng phải bỏ tiền. Đáng giận nhất là ông ta còn phải nghĩ cách làm thế nào để công chúa và phò mã ra làm hòa với nhau, bằng không cứ tiếp tục căng thẳng như thế, cho dù Hoa Dương không viết thư để tố cáo Trần Kính Tông thì tin tức này sớm muộn gì cũng truyền tới kinh thành, đến lúc đó thuận đế ra tay điều tra, chẳng phải chuyện ông ta nô dịch đám binh lính vệ sở sẽ bị phơi bày ra sao. Tương Vương đang tức nghẹn lại phải lấy hai món lễ vật trong khố phòng ra, để Tương Vương phi đến ninh viện làm người hòa giải. Công chúa thanh cao tương vương phi phải chạy tới ba lần, môi cũng sắp bị ma sát đến chảy cả ra cuối cùng mới tặng lễ vật đi được. Điều này cũng có nghĩa là bây giờ công chúa người ta chỉ giận dỗi với phò mã ra mà thôi, sẽ không giận chó đánh mèo với tương vương phủ phá hoại tình cảm. Sao bà lại đần thế hả? Còn chưa khuyên được công chúa làm hòa với phò mã sao? Chuyện cần thiết nhất đã được giải quyết thỏa đáng tương vương phiền muộn trách mắng tương vương phi tương vương phi cúi đầu giải thích cho mình gọi ta một tiếng vương thầm cũng phải xem tâm trạng nàng ta như thế nào thì lời nói của ta có hiệu quả gì chứ tri phủ phu nhân tàu tử ruột của nàng ta còn chăm chỉ chạy đi hơn cả ta nhưng mà dù như thế cũng không có tác dụng gì theo ta thấy chỉ có trần kính tông tự mình quay về xin lỗi công chúa mới bằng lòng nguôi giận đi tương vương bèn bảo hạng bảo sơn nghĩ cách thuyết phục trần kính tông cúi đầu nhận sai với công chúa Hạng Bảo Sơn khuyên nhủ vài lần, sau đó đau khổ quay về nói lại với tương vương, vương ra, không khuyên nổi. Trần Kính Tông kia cứng rắn như sắt, lúc đầu hắn còn chịu uống rượu với con, nhưng bây giờ biết con muốn gì, con có mời hắn tới uống rượu hắn cũng không tới, từ phía xa nhìn thấy con hắn đã bỏ đi chỗ khác rồi, con thật sự không có biện pháp gì cả, không thể làm gì được. Tương vương tức giận tái mét cả mặt, hạng Bảo Sơn thử thăm dò hỏi, hay là vương ra bảo vương phi đến ninh viện chơi thuyết phục công chúa xuống nước trước. Tương vương lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn ta, Ngươi coi hoa dương này là một công chúa không được cưng chiều chuyện gì cũng bị phò mã nắm mũi dắt đi hay sao. Còn dám bảo công chúa xuống nước trước bản vương muốn đi khuyên nhủ mà công chúa còn chẳng thèm gặp Trần Kính Tông lấy đâu ra thể diện lớn như thế. Hạng Bảo sơn tức thời ngậm chặt mồm, cũng là một tên vô dụng tương vương bèn cho hắn ta cút. Tức thì tức nhưng chuyện thì vẫn phải giải quyết, thời gian 10 ngày cứ trôi đi như vậy, chớp mắt đã tới tháng 2. Lần trước vào ngày nghỉ tắm gội vợ chồng Trần Bá Tông đã không thể về Trấn Thạch Kiều vì Trần Bá Tông vừa mới nhậm chức không lâu, nhưng nếu lần này đến ngày nghỉ tắm gội của tháng 2 Trần Bá Tông nhất định phải về với ông bà, nếu không lỡ bị Trần Đình dám nhận ra được điều bất thường ông ấy sẽ nhân cơ hội tố cáo y thì phải làm sao bây giờ. Sáng sớm hôm sau, tương vương phái người đưa thiệp mời đến sở vệ cho Trần Kính Tông, mời hắn chạng vạng đến vương phủ để ăn cơm. Kết quả là Trần Kính Tông không thèm tới. Tương Vương rất tức giận, nhưng có tức đến thế nào cũng chỉ có thể chịu đựng, hôm sau ông ta ngồi xe ngựa chạy tới sở vệ làm thuyết khách. Trần Kính Tông cũng không chịu gặp mặt riêng ông ta, Tương Vương và đám người hạng Bảo Sơn cùng nhau đi tới diễn võ trường, lập tức nhìn thấy Trần Kính Tông và năm tên lính khác đang so chiêu. Phò mã ra trẻ chung mới 22 tuổi để Trần một đôi tay dài rắn chắc năm binh lính vây quanh hắn nhưng vẫn không thể bắt được Trần Kính Tông, trái lại còn bị Trần Kính Tông dễ dàng đè ngã xuống đất nhận được tiếng hoan hô của đám binh lính vương gia đến khuyên ta đi xin lỗi công chúa à đánh xong một trận trần kính tông cuối cùng cũng chịu nhìn tương vương một cái được thôi vương gia tỉ thí với ta một lần chỉ cần vương gia thắng thì ta đây sẽ cởi hết xiêm y đi tới chỗ nàng ấy chịu đòn nhận lỗi tương vương là một tên vô tích sự đừng nói là trần kính tông đến cả đám binh lính bình thường ông ta cũng không đánh lại ông ta cười híp mắt tìm lời thoái thác phò mã nói đùa một lão giả xương khớp giã rời như ta đâu còn là đối thủ của người trẻ tuổi như ngài Lâm ngạn ngứa tay, từ đằng sau thương vương đi ra, nói ta thay mặt vương ra tỉ thí với phò mã có được không? Trần Kính Tông liếc nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, cười cười cũng được nếu ngươi thua thì cả đám người các ngươi đừng lại nhài bên tai ta nữa. Lâm ngạn chỉ để ý đến việc cởi áo ngoài, sau đó lao đến công kích Trần Kính Tông như một con báo. Lâm ngạn thật sự có bản lĩnh Trần Kính Tông thu lại suy nghĩ, khinh thường, dùng hết sức đối phó với hắn ta. Tương Vương bị trận luận võ này hấp dẫn, giống như đang xem long tranh hổ đấu. Xem một lúc Tương Vương bỗng nhớ tới tổ phụ của Trần Đình Giám. Trần Đình Giám trúng cử lúc 16 tuổi tổ phụ của ông cũng mới hơn 50 tuổi. Con người cao to mạnh mẽ và hoài phong cũng có bản lĩnh võ nghệ hơn người cho nên dù đã ngần ấy tuổi ông ta vẫn ở vương phủ làm thị vệ chứ không bị mẹ cả xa thải. Trần Đình Giám thì chỉ là một con mà ốm cho nên ngay từ đầu Trần Đình Giám đã đi theo con đường khoa cử. Nhưng Tổ Tông Trần Gia có người vũ dũng cho nên phần vũ dũng đó được thể hiện cực kỳ rõ ràng trên người Trần Kính Tông cũng là con cháu hai đời sau của Trần Gia. Một tiếng rầm vang lên cắt ngang hồi ức của Tương Vương, sau đó ông ta nhìn thấy lâm ngạn bị Trần Kính Tông nện một cái nặng nề xuống đất. Tương Vương, được con đường khuyên Trần Kính Tông đi xin lỗi công chúa Hoa Dương cũng hoàn toàn bị phá hỏng luôn rồi tuy rằng tương vương không khuyên được phò mã ra phải bất lực quay về nhưng tin tức này không hiểu sao lại truyền tới được ninh viện còn chưa tới một ngày ninh viện đã đưa thiệp mời tới chỗ du tú tương vương phi lăng nguyên huyện quân và kỳ lão phu nhân của bạch gia thậm chí ngay cả thê tử của hạng bảo sơn chính là thứ nữ của nhà tương vương cũng được nhận thiệp mời yêu cầu bọn họ đến ninh viện nghe hí bên đó đã cho mời gánh hát đỗ gia ban nổi tiếng nhất phủ lăng châu trong mắt người dân như thế này không khác gì công chúa hoa dương đang khiêu chiến phò mã Người có trở về hay không cũng kệ ngươi, bản công chúa cứ sống phóng túng như thế đấy, thoải mái biết bao. Lúc này, không cần tương vương dặn dò, hạng Bảo Sơn cũng muốn đi khuyên nhủ Trần Kính Tông. Kính Tông à, đêm nay ta không phải là chỉ huy sứ, ngài cũng không phải phò mã ra chúng ta chỉ là hai nam nhân bình thường mà thôi, ta lấy thân phận người từng trải để nói với ngài mấy câu, ngài xem được không? Trần Kính Tông cầm lấy vỏ rượu, vẻ mặt bình tĩnh đổi một cái bát to hơn để rót rượu, tùy ngươi nói, ta chỉ lo uống rượu. Hạng Bảo Sơn, ta nói này, giữa hai vợ chồng với nhau, thê tử nên nghe lời trưởng phu, nhưng trưởng phu cũng không thể căng thẳng mãi được đối xử với thê tử cũng nên nhẹ nhàng thấu hiểu. Lúc nào cần dỗ thì phải dỗ, bằng không ngày nào nàng ấy cũng tức giận, cũng mang vẻ mặt như đưa đám cũng khiến chúng ta thấy không thoải mái đúng không? Trần Kính Tông hừ một tiếng, vậy thì không gặp ta ở vệ sở thoải mái bao nhiêu. Hạng Bảo Sơn, ngươi xem ngươi đi, còn nói lẫy nữa chứ? Ta đã nói với ngươi rồi. Có loại nữ nhân sẽ sợ ngươi, ngươi trưng ra bộ mặt lạnh lùng thì nàng ta sẽ nghe lời ngươi, hận không thể biến thành một dây leo để quấn lên người ngươi. Nhưng cũng có nữ nhân, ngươi đã cứng thì nàng ta lại còn cứng hơn, ngươi không để ý đến nàng ta thì nàng ta cũng không thèm phản ứng lại với ngươi tự mình đi tìm trò vui. Vậy ngươi nói thử xem, cứ như thế mãi có phải mối quan hệ giữa hai vợ chồng tới ngày tàn rồi không? Khuôn mặt trần kính tông hầm hầm ngồi im uống rượu, cái bát to tới mức che kín gương mặt hắn. Hạng Bảo Sơn không ngừng cố gắng, nếu như ngươi thật sự không sống tiếp với công chúa nữa thì ta không khuyên thêm gì, nhưng nếu trong lòng ngươi có công chúa còn muốn sống cùng với nàng, vậy ngươi nói xem vì tức giận nhất thời mà khiến hôn nhân bị gián đoạn có đáng không? Trần Kính Tông uống xong mụn cuối cùng, nặng nề đặt bát to xuống, con người đen bóng âm u nhìn chằm chằm SBD, công chúa đi tìm trò vui. Sao ngươi biết, hạng Bảo Sơn? Vương phi hồ ghé vào cửa nghe lén hơi hả hê nói, đương nhiên là hắn biết rồi, công chúa còn đưa thiệp mời cho phu nhân nhà hắn mà. Có người nói công chúa tự mình mời Đỗ Gia Ban về, tô nguyệt bạch của Đỗ Gia Ban là một người rất tuấn tú đấy. Còn chưa dứt lời, Trần Kính Tông đã ném vỏ rượu đi, nổi giận đùng đùng đứng lên, nữ nhân mà đi nghe hí thì ta cũng có thể đi uống hoa tửu. Đi các ngươi dẫn đường đi, mang ta đến thanh lâu đẹp nhất phủ lăng châu này, hôm nay mặc kệ các ngươi có uống có ngủ với mỹ nhân nào cũng được ta bỏ tiền. Đôi mắt vương phi hổ sáng lên, hạng bào sơn chỉ cảm thấy đau đầu, phò mã ra muốn đi ngủ với nữ nhân, bọn họ lén đưa đi là được rồi, nhưng thật sự nganh ngang đưa phò mã ra tới kỹ viện chơi, ngang nhiên tắt thẳng mặt công chúa như thế có phải là sợ tuổi thọ dài quá rồi không? Hắn ta vội vàng gọi Lâm Ngạn và lư Đạt tới cùng nhau giữ Trần Kính Tông lại, không được để cho hắn xúc động mà làm thật. Trần Kính Tông không nén được xúc động ai cản trở hắn thì hắn đánh người đó. Đều là nam nhi khí huyết phương cưng nên ban đầu Lâm Ngạn và lư Đạt còn kiêng rè thân phận của Trần Kính Tông không dám ra tay. Nhưng Trần Kính Tông thật sự quá độc ác nắm đấm như sắt không nện trên vai bọn họ thì đập lên mặt vậy thì ai nhịn được nữa. Trong lúc hỗn loạn cũng không biết là hạng Bảo Sơn, Lâm Ngạn hay là Lư Đạt ra tay, nhưng dù sao thì Trần Kính Tông cũng bị đấm một cái nặng nề, sau đó phò mã ra vốn đang kêu gào đòi đến thanh lâu đột nhiên ngã nhào về phía trước, đầu đụng vào cây cột cả người cong cong vẹo vẹo ngã xuống đất. Trước khi hôn mê, hắn còn nhìn về phía bọn họ với ánh mắt khó tin, dường như muốn bắt được người làm hắn bị thương. Vương Phi Hổ vụt một tiếng trốn ra sau lưng Lâm Ngạn, hắn ta không hề ra tay, việc này không liên quan gì đến hắn cả lâm ngạn mặc kệ hắn ta bước nhanh tới cùng nâng trần kính tông dậy với hạng bảo sơn thử thăm dò hơi thở một chút vẫn còn có không khí thoát ra bèn hỏi làm sao bây giờ hạng bảo sơn nhanh trí nói mau nhân lúc hắn chưa tỉnh nhanh chóng đưa đến ninh viện đi nói với bên đó là phò mã ra mượn rượu giải sầu không cẩn thận uống đến hôn mê vợ chồng chiến tranh lạnh sợ nhất là không chịu gặp mặt như phàm là đã thấy nhau rồi hơi mềm lòng một chút thì đầu giường cãi nhau cuối giường lại làm hòa chuyện gì cũng có thể thay đổi mà thôi Vệ sở nhanh chóng sắp xếp xong xe ngựa chạy nhanh như chớp vào trong thành Lăng Châu, cuối cùng cũng vào được thành trước khi cổng thành đóng lại. Tận mắt nhìn thấy Ngô Công Công và Phú Quý khiêng Trần Kính Tông hôn mê bất tỉnh vào ninh viện, hạng Bảo Sơn thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi rồi lên xe ngựa quay về vương phủ mật báo. Phú Quý dừng lại bên ngoài tê phượng điện Ngô Nhuận đặt Trần Kính Tông lên giường, sau đó cúi đầu xin cáo lui triều vân nhìn phò mã ra hôn mê bất tỉnh nóng nảy nói công chúa em lập tức cho người đi gọi lưu thái y hoa dương không cần chuẩn bị nước đi lát nữa phò mã sẽ thắm rửa vở kịch này diễn tới tận ngày hôm nay có thể hạ màn được rồi triều nguyệt lờ mờ đoán ra được điều gì cười cười lôi triều vân đi hoa dương xoay người thấy trần kính tông vẫn không nhúc nhích cười nhạt nói sao rồi chân bị thương phải không trần kính tông vẫn không hề phản ứng gì Hoa Dương bèn đi vào phòng trong, vừa đặt chân tới cửa đằng sau giường như có mảnh hổ từ trên giường nhảy xuống, một giây sau mảnh hổ đã lao tới đè nàng lên tường, mùi rượu và đôi môi nóng bỏng cùng nhau rơi xuống cổ nàng. Trong nháy mắt Hoa Dương đã mất hết sức lực may mà trước mặt nàng là tường chống đỡ để nàng không bị ngã xuống. Được rồi, đi xúc miệng tắm rửa trước đi. Khi hắn định rút cặp váy của nàng đi, Hoa Dương lập tức giữ chặt bàn tay dài mạnh mẽ kia. Hơn nửa tháng không gặp nàng còn phải tính toán việc này với ta sao? Trần Kính Tông xoay người nàng lại thờ hồn hển hỏi. Hoa Dương né khỏi cái miệng đầy mùi rượu của hắn, ghét bỏ, đừng nói là nửa tháng, cho dù là nửa năm chàng không sạch sẽ gọn gàng thì ta cũng muốn tính toán. Trần Kính Tông nhìn nàng, ngay lúc Hoa Dương cho rằng hắn sẽ đồng ý thỏa hiệp thì Trần Kính Tông đột nhiên kéo một bên xiêm y của nàng xuống. Hoa Dương! trần kính tông giống như một con mãnh hổ chẳng mấy chốc mà mùi rượu trên người hắn đã ám lên người nàng hoa dương tức mình nhéo hắn mấy cái trần kính tông đứng thẳng lên lại cục mắt nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng cười nói nàng bây giờ cũng bẩn rồi lát nữa chúng ta cùng nhau tắm đi hoa dương đá hắn một cái trần kính tông khéo léo nắm lấy một cổ tay của nàng giữ lên trên tường ánh mắt dần dần đưa xuống nhìn đôi môi của nàng Hoa Dương sợ hãi vội la lên, chàng dám chưa xúc miệng đã hôn ta thì ta sẽ đổi chàng ra ngoài thật đấy. Trần Kính tông khựng lại một chút quay gò má về phía nàng, hừ, vậy nàng thơm ta một cái đi, bằng không ta sẽ hôn nàng. Hắn biết lời uy hiếp của Hoa Dương là thật, Hoa Dương cũng biết hắn nói được thì làm được. Bực bội thì bực bội nhưng Hoa Dương vẫn cắn môi, bất đắc dĩ thơm một cái hời hợt lên má hắn. Nước tắm trong phòng đã được chuẩn bị xong, Trần Kính Tông kéo lung tung quần áo của nàng xuống ôm nào đi vào. Hoa Dương chiếm thùng nước tắm, để hắn đứng bên ngoài múc nước tắm cho sạch. Trần Kính Tông tắm xong thì đi tới chiếc thùng tắm của nàng. Hoa Dương hay chê hắn có một đôi chân to, nhắm mắt lại không chịu tắm cùng với hắn. Trần Kính Tông không thể làm gì khác hơn là ôm người ra ngoài, lau khô xong thì đặt nằm lên giường. Vừa tắm xong khá lạnh khiến cơ thể nàng cứ run nhẹ nhẹ trong lòng hắn, Trần Kính Tông kéo chăn lên, bọc cả hai vào. Sao nàng biết ta sẽ về? Trần Kính Tông vừa kéo chăn vừa hỏi. Hoa Dương hừ một tiếng, ta đã phát ám hiệu ra rồi, nếu hai ngày tới mà chàng không trở lại thì đã không phải là chàng. Trần Kính Tông nhìn nàng với ánh mắt sâu xa, ta còn tưởng rằng nàng lén nuôi con hát, hắn bị ta tình cờ cướp đi cơ hội. Hoa Dương! vừa mới đoàn viên phò mã ra đã chọc giận công chúa một lời không hợp đã hung hăng đánh nhau trong chăn chương bốn mươi bảy trong phòng chỉ để lại hai ngọn nến chiếu ánh sáng nhu hòa mờ nhạt vào trên giường nửa tháng không gặp hoa dương phát hiện cánh tay của trần kính tông giường như lại trắng kiện hơn nàng không nhịn được mà sờ sờ gần đây ngày nào chàng cũng thao luyện sao trần kính tông ừ những tên lính kia gần như đều phế hết rồi ta phải làm tấm gương tốt sao nào nàng không thích à Có thích hoa dương cũng không chịu thừa nhận, nàng đẩy đẩy hắn nói trong ngăn kéo bên trái của bàn trang điểm có một phong thư chàng mở ra xem. Trần Kính Tông nhìn nàng, nở nụ cười chẳng lẽ là nhớ ta quá cho nên viết thư để gửi gắm tâm tư. Hoa dương lườm hắn một cái, Trần Kính Tông hôn lên cổ nàng, sau đó mới xuống khỏi giường đi lấy thư. Cơ thể cao lớn cường tráng như thế nằm trong chăn để ôm thì không sao, nhưng Quang Minh Chính Đại nhìn ngắm như thế thì Hoa Dương không làm được nàng bèn nằm quay lưng về phía hắn. Trần Kính Tông lấy phong thư ra rồi chui lại vào chăn, đưa tay kéo nàng ôm vào lòng, tay còn lại cầm lấy phong thư, dùng răng xé mở ra. Không ngờ bên trong lại là một sấp ngân phiếu. Hắn nhìn về phía Hoa Dương tượng ngọc quan âm bán đi được rồi sao? Hoa Dương, đúng vậy, Ngô Nhuận đi tới Nhạc Dương tìm Phú Thương bên đó để làm giao dịch bán được tổng cộng 2 vạn lượng. Nếu như không phải thời gian quá ngắn thì đã có thể bán được giá cao hơn rồi. Trần Kính Tông nghe thấy vậy thì nhíu mày, Trần Gia không có tài sản gì nhiều, hoàn toàn là dựa vào việc sinh ra một nhân tài mà có thể đứng được ở tầng lớp trên, mặc dù như thế nhưng Gia Phong Trần Gia vẫn rất đơn giản. Trần Kính Tông sống nhiều năm rồi, chỉ sau khi cưới hoa dương mới có thể ngày nào cũng nhìn thấy ít đồ châu báu trang sức và tơ lụa gấm vóc quý giá. Ví dụ như chiếc giường được lót đệm may bằng gấm thứ xuyên mà nàng yêu thích không cho phép hắn được ngủ khi chưa tắm này. Lúc trước thấy tương vương biếu tặng nàng hai món lễ vật Trần Kính Tông không đánh giá được giá trị cụ thể, chỉ có thể đoán được đó là đồ tốt có thể bán được chừng nghìn lượng bạc. Thế nhưng có ai ngờ được rằng trong số hai món lễ vật của Tương Vương, bức tượng quan âm bằng ngọc mà Hoa Dương không thích lắm lại có thể bán được hai vạn lượng. Vậy bút tích của Huy Tông tiền triều chẳng phải là càng có giá hơn sao? Tương Vương chấp nhận bỏ ra mấy vạn lượng bạc tặng cho Hoa Dương, điều đó có nghĩa là phần lợi ích ông ta đang sở hữu là khoảng hơn 10 vạn, thậm chí mấy trăm mấy nghìn vạn lượng. Hắn im lặng một lúc lâu, hoa dương ngẩng đầu lên nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn cũng đoán được trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, nàng nói với giọng pha chút châm chọc quan viên còn biết lợi dụng quyền thế để cắt thịt bách tính huống chi là phiên vương ở các nơi. Chỉ cần một đời làm phiên vương đã có thể đánh siêu cao thuế nặng làm giàu cho bản thân, thì thêm mấy đời vào khoảng chục năm nữa tích lũy thêm vào chứ không phải bỏ ra, có thể thấy tưởng tượng được bọn họ giàu có tới mức nào. Chọn bừa một phiên vương thôi, vàng bạc châu báu trong bảo khố của họ có khi còn hơn cả quốc khố. Lúc hoàng tổ phụ còn tại vị quốc khố đâu chỉ là sạch sẽ, mà là năm nào cũng bị thiếu hụt. Cũng may phụ hoàng còn khéo dùng người, mấy năm nay trong quốc khố cũng còn chút ít thẳng dư, nhưng vẫn không nhiều. Được rồi, không đề cập tới chuyện này nữa. Chàng cần dùng bao nhiêu bạc cho vệ sở. Hoa dương nhẹ nhàng vỗ lên ngực hắn. Phiên vương là vấn đề mà tổ gia gia lưu lại, là vấn đề khiến các hoàng đế đều đau đầu, nhưng lại không thể không nuôi bọn họ đến cả nhóm tổ thông của nàng cũng không có biện pháp nàng và Trần Kính thông cũng đừng để ý nữa thì hơn. Trần Kính thông cầm tay nàng, nhìn đống ngân phiếu nói cho ta một nghìn lượng đi tạm thời có thể giải quyết được vấn đề hiện tại của vệ sở. Chờ đến khi ta có thể điều hết các binh lính bị bọn họ nuốt riêng về hết rồi, dựa vào quân lương thu hoạch được từ quân điền và triều đình phát xuống, vệ sở lại có thể hoạt động bình thường. Có một câu hạng Bảo Sơn nói đúng, chỉ dựa vào cá nhân mà đòi giúp tất cả thì không phải cách làm lâu dài. Hoa Dương, hơn 5.000 tên lính, 1.000 lượng có ít quá không? Trần Kính Tông ta và nàng đã lấy nhau được hơn 1 năm, bổng lộc 1 năm của phò mã ra ta cũng vừa đủ 1.000 lượng, nếu lấy nhiều hơn nữa chẳng phải bọn họ sẽ hoài nghi ta được nàng cho thêm, vở kịch chúng ta vừa diễn thành công cốc sao? Chuyện đề cử, đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ. Hoa Dương chớp chớp mắt cười trêu nói chàng không cần phải quanh co lòng vòng nhắc nhở ta là ta còn đang cầm một nghìn lượng bổng lộc của chàng chứ. Trần Kính Tông bỏ phong thư đi, xoay người đặt nàng xuống dưới thân, đến cả người cũng là của ta rồi, ta sẽ để ý đến mấy thứ ngoài thân đó sao. Hoa Dương suy một tiếng, ai là của chàng, thê từ phạm sai lầm sẽ bị trượng phu bỏ rơi, chàng cũng phải thể hiện cho tốt vào, còn làm phò mã của ta về lâu về dài. Trần Kính Tông, như thế nào thì tính là thể hiện tốt. Cho nàng sướng như tiên mấy hồi giống lúc nãy sao, Hoa Dương đưa tay bịt cái miệng chó của hắn lại, ngày hôm sau khi Hoa Dương tỉnh lại thì cũng đã gần trưa. Cả người nàng đau đau nhức nhức đá liên tục một nghìn quả cầu cũng không mệt đến như vậy. Nàng rung chuông, không ngờ rằng người bước tới lại là Trần Kính Tông. Nàng kinh ngạc hỏi, chàng không đến vệ sở sao? Trần Kính Tông tối hôm qua ta bị đánh cho hôn mê, vết thương nghiêm trọng như thế không nghỉ ngơi vài ba ngày làm sao mà ra khỏi giường được hoa dương không biết nên nói gì nữa đúng lúc này tin tức phò mã ra quay về ninh viện ở lại đến trưa vẫn chưa thấy rời đi đã truyền đến tay những người quan tâm ở nhà môn tri phủ du tú hỏi trượng phu ta đây có cần phải đi nữa không trần bá tông không cần hai người bọn họ làm hòa được là được rồi nếu như nàng thật sự lo lắng thì đợi đến khi nào tứ đệ tới vệ sở thì nàng lại sang xem thử du tú gật đầu Tương vương phủ tương vương nghĩ kỹ lại một lượt về biểu hiện của Trần Kính Tông trong tối hôm qua, đột nhiên nở nụ cười lạnh. Thất sùng, bị thương sau đó lại được cưng chiều chiêu trò này ông ta đã quá quen, mỹ nhân ở hậu viện ít nhiều cũng đã từng dùng. Còn Trần Kính Tông tuy rằng không muốn đưa binh cho ông ta nô dịch nhưng trong lòng vẫn yêu thích công chúa Mỹ Nhân cho nên vừa nghe tin công chúa coi trọng một con hát thôi đã lập tức giả vờ bị bệnh để nhân cơ hội quay về Ninh Việt sau đó sẽ dùng gương mặt tuấn tú của hắn cùng với thân thể cường tráng để lấy lòng công chúa. Trong chuyện đó, nam nữ nhân đều giống nhau cả cơ thể thư thái thì chuyện gì cũng dễ nói. Lão tứ của Trần gia đúng là đáng chết, ông ta tiêu tốn mấy vạn lượng bạc nhưng chỗ nào tốt cũng bị Trần Kính Tông giật mất, vừa có mặt mũi ở bên vệ sở lại vừa đòi được lợi ích từ chỗ công chúa. Tức giận qua đi tương vương đi tới trước hương, nhìn vóc người mập mạc của mình khó có thể khắc họa ra một con người anh Tuấn, thở dài tiếc sẻ. Nếu như ông ta cũng là một Mỹ Nam thì Trần Kính Tông làm gì còn có cửa. Tại vệ sở ở Lăng Châu, đám người hạng Bảo Sơn sáng nay đều nghe ngóng tin tức người từ bên ninh viện chạy tới thông báo phò mã gia phải dưỡng thương 3 ngày, đám người hạng Bảo Sơn, Vương Phi Hổ, Lâm Ngạn và Lư Đạt bình thường vốn không cùng một phe, bây giờ lại cùng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng làm hòa rồi, nếu phò mã gia còn tiếp tục ở vệ sở thì bọn họ sẽ vất vả lắm. Lúc Thương Vương đã thả lòng cảnh giác thì Hoa Dương lại đang lặng lẽ viết một phong thư cho Phụ Hoàng, đi cùng với bức thư đó là bút tích của Huy Tông để lại cùng với một vạn chín nghìn lượng ngân phiếu. Trong ngự thư phòng, cảnh thuận đế vô cùng vui vẻ, lần này nữ nhi viết thư về thăm hỏi ông, còn tặng thêm rất nhiều lễ vật. Ông lấy lá thư ra trước, nhưng mà dù thế nào thì cảnh thuận đế cũng không thể ngờ được rằng câu đầu tiên nữ nhi vừa chúc sức khỏe ông, câu thứ hai đã biến thành Phụ Hoàng, phò mã ước hiếp con quá đáng. Chỉ vài câu ngắn ngủi này thôi, cơn giận trong lòng cảnh thuận đế đã dâng lên, dường như có thể nhìn thấy khuôn mặt phải chịu tủi thân cực lớn của nữ nhi. Khá lắm Trần Kính Tông, ông không ghét bỏ hắn là một tên thô thiền không có công danh thì thôi, chỉ nể mặt Trần đỉnh giám và thích hoàng hậu nên mới miễn cưỡng đồng ý mối hôn sự này, thế mà Trần Kính Tông lại dám bắt nạt công chúa ông sủng ái nhất. Lòng ngực cảnh thuận đế phập phồng, ông nặng nề tiếp tục đọc. Phong thư này có thể tổng kết lại thành bốn ý. Phụ hoàng, tương vương rất tốt với con, tặng con hai món đồ quý giá nhưng lại chỉ muốn mượn hơn 1.000 binh sĩ của vệ sở để sử dụng mà thôi, nên đương nhiên nữ nhi đã đồng ý. Phụ hoàng, phò mã quá vô liêm sỉ, lại dám đi giảng đạo lý phiên vương không được phép điều binh với con, còn ép con trả lại lễ vật nếu không thì hắn sẽ không quay về ninh viện. Phụ hoàng, nữ nhi và phò mã chiến tranh lạnh nửa tháng, trong lòng vẫn thấy tức giận. Nhưng mà phò mã bị thương hôn mê cả đêm, nữ nhi cảm thấy đau lòng cho hắn nên hơi không đành lòng, vì thế nên đã bán tượng ngọc quan âm, muốn đưa ngân phiếu cho hắn để hắn dùng làm quân nhu coi như là vương túc đã thanh toán trước một phần thù lao mượn binh. Phò mã vẫn tức giận làm lớn chuyện nói có rất nhiều binh sĩ không có quần áo mùa đông để mặc hắn cầm một nghìn lượng vì cần gấp mà thôi chứ không thèm số còn lại. Phụ hoàng, hắn thanh cao như vậy nữ nhi cũng không thấy gì lạ, nên con mượn hoa hiến Phật để hiếu kính với người, xin phụ hoàng hãy ra mặt thay con, hạ chỉ dạy dỗ lại phò mã, vì hắn mà con mất mặt với vương thúc. Cảnh thuận đế đọc đi đọc lại bức thư này ba lần, lại nhìn hai món lễ vật ngân phiếu không có vấn đề gì, nhưng một trong hai món lễ vật lại là bút tích của huy tông. Vừa ra tay đã là bút tích của huy tông, tương vương đúng là có tiền. Cảnh thuận đế nhớ lại thời gian lúc mình còn làm thái tử lúc đó triều đình đã thiếu bạc rất rất nhiều năm bách tính chết đói tướng lĩnh không có cơm mà ăn các quan viên không được lĩnh bổng lộc phụ hoàng có sốt ruột hay không ông không biết nhưng ông buồn đến mức cả đêm không ngủ được nhưng đám phiên vương này lại không chịu lấy bạc ra giúp triều đình trong lúc khó khăn chỉ để ý triều đình mau mau phát bổng lộc mà bọn họ phải được hưởng Đặc biệt là tương vương này, trước đây có quan viên ở phủ Lăng Châu đệ sổ con tố cáo ông ta, nhưng cảnh thuận đế nể tình là họ hàng nên không truy xét tương vương chẳng ăn năn mà vẫn có can đảm điều binh từ vệ sở đi. Hôm nay ông ta điều binh đi xây viện tử, ngày mai có thể điều binh đi làm việc gì khác nữa thì sao? Đáng hận nhất chính là tương vương đã lớn tuổi nhưng vẫn lợi dụng lòng tốt của nữ nhi, suýt nữa đã phá hoại quan hệ vợ chồng của nữ nhi với phò mà rồi. Trong chuyện này, cảnh thuận đế thấy nữ nhi không sai, phò mã cũng là người tốt, chỉ có tương vương là tội nhân mà thôi. Cảnh thuận đế rất muốn gọi tương vương vào kinh mắng cho một trận. Đáng tiếc nếu như vì chút chuyện nhỏ đó mà trách phạt tương vương thì không biết các phiên vương khác sẽ nghĩ như thế nào. Người đứng đầu một danh môn thế gia cần phải biết xử sự, sự công bằng hợp lý, lấy đức phục chúng, đối với một đám phiên vương ông cũng phải làm theo đạo lý này. Nếu như chỉ ý mình là một hoàng đế mà tùy tiện làm bay thì đám phiên vương sẽ lập tức cảm thấy lạnh lẽo, khiến nền tảng đất nước bị giao động. Ban đầu một vị đường tổ tông của ông muốn triệt tiêu đám phiên vương nhưng lại đánh mất ngôi vị hoàng đế của chính mình, mà mất vào tay ai? Mất vào tay của một phiên vương trong gia tộc của tổ tiên. Người khác không thể triệt tiêu hoàn toàn gia tộc của tổ tiên, đám con cháu bọn họ nếu dám động vào phiên vương nào thì gia tộc của tổ tiên làm gì còn mặt mũi nữa? Đủ loại tâm trạng vụt qua trong lòng ông, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Cảnh Thuận Đế ổn định lại tâm trạng, sau đó bắt đầu viết thư trả lời con gái, khéo léo nhắc nhở nữ nhi bất qua lại với Tương Vương, sau đó lại khen ngợi con rể thừa hưởng tính ngay thẳng chính trực của Trần Đình Giám, bảo nữ nhi đừng tức giận với con rể. Viết xong thư, Cảnh Thuận Đế chắp tay đi tới bên cạnh cửa sổ, tượng tượng đến binh lính vệ sở được phân bố ở khắp nơi. Quan viên các địa phương có thể tham, đám phiên vương cũng có thể tham lam, nhưng những con sâu mọt này không thể phá hủy trăm vạn binh sĩ của triều đình được. Nếu như bọn lính còn không có cả áo bông chống lạnh, còn bị người khác sai đi nô dịch không công thì còn ai muốn chung quân ái quốc nữa? Không làm phản đã là được tổ tiên phù hộ rồi. Gọi binh bộ thượng thư tới gặp chấm. Ông phải phái mấy đội người ngựa đến vệ sở các nơi để dò xét, ông muốn xem xem số lượng quân lương rất lớn mà năm nào triều đình cũng phải bỏ ra rốt cuộc nuôi được binh lính kiểu gì. Chỉ có điều ông sẽ cho quan viên các nơi 3 tháng chuẩn bị, nếu có thể bù đắp được thì ông sẽ bỏ qua chuyện cũ, nếu tiếp tục tham lam không chịu bỏ thì ông chắc chắn sẽ không nương tay. Trường 48, sáng sớm ngày 27 tháng 2 Hai huynh đệ Trần Kính Tông và Trần Bá Tông đều phải chạy tới nha môn làm việc còn Hoa Dương và Du Tú vừa ăn xong điểm tâm đã lập tức đi về Trấn Thạch Kiều. quãng đường 40 dặm, cưỡi ngựa chạy nhanh chỉ hết hơn nửa canh giờ nhưng đi xe ngựa thì phải tới giữa trưa cho nên nữ quyến đi trước. Lúc trạng vạng hai huynh đệ bọn họ sẽ cưỡi ngựa về sau, bọn họ sẽ ở lại nhà cũ một đêm, ngày hôm sau ở lại ăn một bữa trưa rồi cả hai nhà lại quay về trong thành. Ngày nghỉ tắm gội quá ngắn ngủi nên chỉ có thể sắp xếp như thế. Thời tiết đang ấm áp thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp một hai cây đào ở ven đường, trên cành cây đầy những nụ hoa nho nhỏ màu hồng nhạt, có một ít nụ ở trên ngọn cây tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều hơn đã chấm nở. Dù tú thấy hoa dương nhìn chằm chằm những nụ hoa đào đó bèn nói, trong viện bọn ta có hai cây đào, nếu thích ta sẽ cho người chiết mấy cành mang sang cho công chúa. Hoa dương cười cười, không làm phiền đại tẩu, sẽ tự có người mang tới cho ta. Người đầu tiên mà Du Tú nghĩ tới là em chồng, lập tức ảo não vì mình lắm chuyện. So với đại tẩu là nàng, đương nhiên là công chúa thích được tiểu thúc tặng hơn. Cùng với tiếng chim hót líu lo suốt cả quãng đường, cuối cùng hai chiếc xe ngựa và đội thị vệ cũng về đến trấn Thạch Kiều. Dân chúng nhìn lên cũng biết là công chúa và mọi người về thăm vợ chồng các lão ở trong trấn, có người đi hóng hớt, có người thì không thấy gì mới lạ, phải làm gì thì làm đó. Xe ngựa còn chưa dừng lại hẳn, uyển nghi, đại lang, nhị lang và tam lang đã lao ra như ăn cướp. Nương, tỷ đệ uyển nghi và đại lang đều nhào vào trong lòng du tú. Du tú vui mừng muốn khóc từ lúc nàng làm mẫu thân đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng xa bọn nhỏ đến như vậy. Nhị lang và tam lang sóng vai đứng một chỗ thấy sau khi tứ thẩm công chúa xuống xe thì không còn người nào nữa, hai huynh đệ đều cảm thấy hơi tủi thân, tam lang càng có vẻ muốn khóc. Dù tú nhìn thấy vậy bèn đưa tay xoa đầu hai đứa cháu trai, dịu dàng giải thích chúng ta gần hơn nên chúng ta tới trước nương của các cháu chắc chắn cũng đang trên đường về rồi, đừng lo. Hoa Dương không biết dỗ trẻ con, chỉ là nàng đều chuẩn bị lễ vật cho cha mẹ chồng và đám nhỏ. Triều Vân nhận được ánh mắt của chủ tử cười cười lấy bốn hộp bánh ngọt từ trên xe xuống, đưa cho mỗi đứa nhỏ một hộp. Có đồ ăn ngon, bọn trẻ con cũng vui vẻ. Lúc này Trần Đình Giám và Tôn Thị cũng tới. Trần Đình Giám vẫn mặc một bộ ngoại bào màu trắng bằng vải thô, bộ dâu xinh đẹp được cắt tìa cẩn thận dài tới ngang ngực ở nhà để tăng lâu như thế, không cần phải thức khuya dậy sớm xử lý chính vụ như ở kinh thành khiến Trần các lão ngoài 50 tuổi trông lại có vẻ có tinh thần hơn một chút thậm chí còn có chút tiên phong đạo cốt. Đáng tiếc là bọn nhỏ không biết thưởng thức phong thái của tổ phụ chỉ biết tổ phụ quá nghiêm khắc. Tổ phụ vừa bước chân tới, tam lang đang vội vàng mở hộp bánh ngọt ra lập tức đóng lại gọn gàng, đến cậu bé còn như vậy, đương nhiên đại lang và nhị lang cũng trưởng thành hơn, chỉ có huyền nghi là hoạt bát hơn chút trước mặt tổ phụ. Hoa dương đột nhiên nhớ tới đệ đệ trong hoàng cung tiểu đệ mới 5-6 tuổi lúc ở trước mặt cha chồng cũng ngoan ngoãn quy củ như thế. Mọi người hành lễ gặp nhau xong rời bước vào trong nhà. Không có mặt các con trần đình dám cũng không thể cứ đi hỏi chuyện các con dâu, có một số việc dù nhận được tin tức cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Tôn thị cười híp mắt quan tâm tình hình gần đây của hai đôi vợ chồng, ví dụ như ăn ở có quen không, ví dụ như chuyện mấy đứa con trai có bận rộn công việc không. Được rồi, lát nữa hãy dùng cơm. Hai đứa con đi xe ngựa cả một quãng đường rồi, về nghỉ ngơi trước một lát đi, gian phòng được thu dọn sạch sẽ rồi. Tôn thị lên tiếng nói. Hoa Dương và Du tú bèn dẫn bọn nhỏ cáo lui. Chuyện đề cử không tránh khỏi rung động. Trở lại Tây viện, bầu không khí lại trở nên náo nhiệt. Nhị Lang và Tam Lang không thấy mẫu thân mình về nên đi vây quanh Đại Bá mẫu dịu dàng dễ gần gũi hỏi lung tung này kia. Du tú cũng rất kiên trì. Bọn nhỏ hỏi cái gì nàng trả lời cái đó. Ban đầu Hoa Dương còn thấy thú vị, nhưng một lúc sau lại thấy hơi ồn ào. Bèn dẫn bọn nha hoàn về tứ nghi đường trước. Vừa mới yên tĩnh được một lát, Chân Nhi ở bên ngoài đã cười gọi Tiểu Thư. Lát sau Uyển Nghi đi vào, trong tay cầm mấy cành hoa đào màu hồng phấn nhàn nhạt, đôi con ngươi trong trẻo nhìn nàng, "Đây là hoa đào con mới hái, tứ thẩm có thích không?" Hoa Dương thích, mùa xuân năm này của đời trước, không biết là ngày nào, Uyển Nghi cũng tặng hoa đào cho nàng. Tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu, cánh hoa tươi mới mềm mại, tất cả đều khiến người khác cảm thấy sáng bừng lên. Ta cũng chuẩn bị lễ vật tặng Uyển Nghi. Triều Vân đưa ra một chiếc hộp nhỏ lớn bằng bàn tay, Hoa Dương đưa cho Uyển Nghi cười bảo cô bé mở ra xem. Uyển Nghi nghe theo thấy trong hộp có một chiếc châm hoa cài tóc khảm một bông hoa đào dùng hồng ngọc màu hồng phấn làm thành, núng nính trong suốt sáng ngời, nhìn cực kỳ đẹp. Hoa Dương cầm cầm châm hoa lên tự mình cài vào tóc cho Uyển Nghi, sau đó nắm tay cô bé đi tới trước cái gương cao bằng nửa người. Nguyễn Nghi rất thích nhưng cũng hơi ngượng ngùng, đỏ mặt nói, lần nào tứ thẩm đến cũng tặng con đồ tốt cứ như vậy lần tới con cũng không dám đến chơi. Trông giống như cô bé vì lễ vật nên mới tới lấy lòng tứ thẩm vậy. Hoa Dương cười nói, cũng không phải lần nào cũng có. Lần sau con tới ta sẽ không đưa nữa, được chứ? Nguyễn Nghi bèn nở nụ cười, công chúa Tam Phu Nhân đến rồi. Hoa Dương chắc chắn sẽ không ra tận cửa để đón Lang Ngọc Yến. Nàng bèn vỗ vỗ vai Uyển nghi, bảo cô bé mau đi ra đón. Đây là lễ nghĩa mà bọn nhỏ phải làm. Nhị Lang và Tam Lang đã chạy ra bên ngoài chờ, còn Đại Lang đứng ngoài hành lang chờ Tì Tì. Thấy đệ đệ cứ đưa mắt nhìn lên đầu mình mấy lần, Uyển nghi chợt nhận ra điều gì đó, bèn bảo đệ đệ gỡ châm hoa cài tóc trên đầu mình xuống. Sau đó cẩn thận cất vào chiếc túi nhỏ đeo bên hông. Đại Lang hỏi là tứ thẩm tặng sao? Sao thì Tì lại không dùng? uyển nhi vừa dẫn đệ đệ ra ngoài vừa nhỏ giọng nói từ xưa tới nay cha mẹ chúng ta đều sống đơn giản không cho chúng ta quá để ý tới những thứ này nếu như ta đeo châm hoa đi gặp tam thầm chắc chắn tam thầm sẽ biết được là tứ thẩm đứa tứ thẩm đã tặng quà cho ta rồi chẳng phải tam thầm cũng nên tặng cho ta vài thứ tốt ư sao ta phải khiến tam thầm tiêu tiền vì ta chứ tứ thẩm thích cô bé ban cho cô bé mấy thứ uyển nhi có thể thoải mái nhận nhưng lại không thể vô tình hay cố ý đòi tam thầm được Cô bé đã 9 tuổi rồi, nên hiểu chuyện một chút. Đại lang 6 tuổi như có điều suy nghĩ. Bên ngoài cổng lớn của Trần gia La Ngọc Yến cũng cho mấy đứa cháu trai đồ điểm tâm. Tôn Thị ngồi trong phòng, chờ vợ chồng nhà con trai thứ 3 tiến vào chào, lần này Trần Đình dám sẽ không ra, dù sao vừa nãy ông tới cũng chỉ là để đón tiếp công chúa. Ông là cha chồng, cho dù vợ chồng con trai cả có trở về cũng không có đạo lý ông phải đi ra đón tiếp con dâu. Nương, không phải bình thường người vẫn hay bảo bị đau vai sao? Lần trước tam gia cải trang vi hành ở bên ngoài, nhìn thấy có người bán búa gỗ nhỏ chuyên dùng để đấm vai giảm bớt đau nhức cho nên mua cho người và phụ thân mỗi người một cái, người thử xem dùng có ổn không? La Ngọc Yến rất nhiệt tình dâng lên lễ vật hai vợ chồng chuẩn bị cho cha mẹ, một đôi búa gỗ nhỏ cán dài, không có nha hoàn ở đây nên nàng ta tiện tay gõ một cái. Tôn thị thử một cái cười híp mắt cái này có ích lão tam có lòng rồi la ngọc yến dẫn bọn trẻ con đi rồi tôn thị cũng cầm lễ vật về xuân hòa đường trần đình dám thấy nha hoàn bên cạnh bà cầm theo một cái hộp dài bèn nhìn chằm chằm vào cái hộp lão đại biếu lá trà có hơi đắt chẳng qua cũng không có gì khác người quá bổng lộc của lão đại đủ để mua được lão tư chắc chắn sẽ không biếu ông cái gì hai hộp tổ yến là tấm lòng của công chúa không biết là lão tam định biếu cái gì trần đình giám không phải là một người ham muốn lễ vật của các con ông sở các con da bên ngoài học theo con đường của đám quan tham kia chiếm đoạt mồ hôi nước mắt của dân chúng nhưng trước mặt ông lại tỏ vẻ là một đứa con ngoan tôn thị biết tâm tư của ông lấy ra cái đấm lưng bằng gỗ nhét vào trong tay ông kiểm tra thử xem thế nào xem trong cái tay cầm có vàng không trần đình giám bọn nha hoàn cười lui ra Tôn thị lấy lại một cây búa gỗ, chọn một lực vừa phải gõ lên vai trượng phu một cái, hừ một tiếng nói, ba phần lễ vật đồ lão tam đưa tặng là hời nhất, ai bảo nó nói năng ngọt sớt, nói nghe hay như hát vậy. Trong mắt Trần Đình dám để lộ ý cười, lão tam là hoạt bát nhất, chẳng qua đúng sai rõ ràng cũng không phải người hồ đồ, huống chi rõ ràng là thê tử rất thích lão tam như thế. Tây viện, La Ngọc Yến đến quan học đường trước, Bọn trẻ con súng lại một chỗ chơi đùa, nàng ta ngồi nói chuyện riêng với du tú, ví dụ hỏi tại sao lần trước công chúa lại ngồi cùng xe với du tú, ví dụ như sau khi đến thành Lăng Châu rồi công chúa có mới du tú đến ninh viện chơi hay không, vân vân. Cái gì có thể nói được du tú đều nói hết, chỉ che giấu chuyện công chúa và tiểu thúc cãi nhau. Là Ngọc Yến nghe xong, cười như không cười nói, Đại Tàu đúng là người có phúc, như vậy là được công chúa yêu ái rồi du tú cũng cảm thấy mình có phúc chuyện khác thì không nói tới chỉ riêng việc có thể làm bạn với công chúa thôi đời này của nàng coi như sống không uổng rồi là ngọc yến đi rồi uyển nghi tiếp tục dính lấy mẫu thân du tú nhìn hoa đào trong sân tò mò hỏi lát nữa con có định đem tặng hoa đào cho tam thầm không uyển nghi lắc đầu dí dỏm nói tam thầm lại không thích những thứ này du tú sao con biết tam thầm không thích uyển nghi năm ngoái sau khi hoa viên được xây xong lần nào chúng ta qua đó chơi gặp phải tam thẩm tam thẩm đều thích nhìn chằm chằm vào xiêm y đồ trang sức của nương còn tứ thẩm thì không giống thế tứ thẩm thích xem hoa xem cây du tú vừa mừng vừa sợ nàng nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nữ nhi con bé này con và cha con đều thông minh giống nhau uyển nghi đúng vậy con thông minh giống cha gương mặt xinh đẹp giống nương Nữ nhi không thấy xấu hổ nhưng mặt du tú lại đỏ bừng, căn dặn nữ nhi khi ở bên ngoài không được tự kiêu như thế. Buổi trưa tôn thị và các con dâu ăn một bữa cơm chưa đơn giản, đợi đến buổi tối mọi người đã quay quần đông đủ mới ăn một bữa tiệc long trọng Bây giờ ở Trần Gia chỉ có hai vợ chồng Trần Đình dám phải ăn chay còn lại đám con cháu trong nhà thì ăn thế nào cũng được. Mùi thơm mê người của thức ăn không ngừng bay ra từ trong chù phòng tam lang đã thèm chảy nước miếng. Thật sự là bình thường tổ phụ quá nghiêm khắc tổ mẫu cho bọn chúng thêm mấy miếng thịt kho tàu thôi mà tổ phụ đã nhíu mày rồi. Ngoài trời dần dần tối xuống, cuối cùng trên đường cũng truyền tới tiếng vó ngựa chạy nhanh, có thể nghe ra được ba tiếng khác nhau, có lẽ là ba huynh đệ chạm mặt nhau ở đâu đó nên đi về chung một đường. Du Tú và La Ngọc Yến phải đi đón tiếp trượng phu của mình, bọn nhỏ chắc chắn cũng muốn đi đón phụ thân. Hoa Dương ngồi yên tại chỗ của mình. Người lớn đều cho rằng đó là chuyện đương nhiên Tam Lang lại kéo kéo tay của mẫu thân, lúc đi được một đoạn rồi nhỏ giọng hỏi, nương, vì sao tứ thẩm không đi đón tứ thúc? Là Ngọc Yến nhẹ giọng đáp bởi vì tứ thẩm là công chúa, cũng là người có thân phận cao quý nhất trong nhà chúng ta. Trừ phi nàng ta tình nguyện, bằng không lúc chúng ta về nhà ai cũng phải tự đi chào hỏi nàng ta. Tam Lang, đại bá phụ và cha của con đều có người thân ra đón, chỉ có tứ thúc là không có chẳng phải tứ thúc sẽ thấy buồn sao. Là Ngọc Yến xoa xoa đầu dưa của con trai, tứ thúc của con không câu nệ tiểu tiết không ngại những việc này. Lúc đang nói chuyện các nàng và ba huynh đệ Trần ra đi đường mỏi mệt cũng đụng mặt nhau. Bọn trẻ con tách ra bám lấy cha của mình. Trần Kính Tông đứng trách bên cạnh hai huynh trường, hành lễ qua loa với hai vị thầu tử. Tam lang xuống khỏi lòng cha, nhìn tứ thúc cô đơn một mình, đôi mắt to đảo một cái, đi tới hỏi tứ thúc khi nào thúc và tứ thẩm sinh con. Trần Kính Tông Trần Hiếu Tông, Trần Bá Tông và hai thê tử của mình. Tam Lang vẫn là trẻ con, lời nói không hề kiêng dè gì, Tứ Thẩm không muốn ra đón thúc thì khi nào hai người sinh đệ đệ muội muội rồi, bọn chúng sẽ giống bọn con đi ra đón tứ thúc. Vẻ mặt phức tạp của mọi người cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường. Trần Kính Tông đưa tay bế Tam Lang lên, bình thản hỏi cậu bé một câu, ai nói với con là Tứ Thẩm không muốn ra đón ta? Tam Lang chỉ chỉ vào trong, Tứ Thẩm không tới. Trần kính tông cười nói, đó là vì thứ thúc yêu thương tứ thầm của con, đã dặn dò nàng ấy từ trước rồi, không để nàng ấy phải chạy ra ngoài đón ta. Tam lang hiểu, bèn quay đầu lại, đôi mắt to nhìn về phía đại bá phụ và cha ruột. Trần bá tông im lặng, liếc mắt nhìn về phía tam đệ. Trần hiểu tông cười nói, được rồi, đói bụng rồi, chúng ta mau vào trong dùng cơm đi. Lão tứ há mồm là có thể nói linh tinh, bọn họ không tiếp được, không thể tranh luận việc yêu thương với đau lòng trước mặt đám trẻ con được. Hắn ta ôm lấy tam lang, cả nhà Trần Bá Tông đi tuốt ở đằng trước tiếp theo là gia đình Trần Hiểu Tông, Trần Kính Tông là con út đương nhiên là đi cuối cùng. Ánh mắt đào qua chỗ đại ca và nhị ca có vợ con vây quanh trong mắt Trần Kính Tông lộ ra vẻ không đáng. Hắn chán nhất những cái nghi thức xã giao này cho dù nàng có chạy ra ngoài đón hắn, hắn cũng không cần. mươi 49, sau khi vào nhà, ba huynh đệ Trần ra đến hành lễ với phụ mẫu trước. Trần Kính Tông cơ bản chỉ cần đứng bên cạnh là được đã có hai vị ca ca mở miệng thể hiện lòng hiếu thảo rồi Tôn Thị cười nói, được rồi, mau đi tắm một cái đi rồi ra đây ngồi, bọn trẻ con cũng đói bụng rồi Trần bá tông hành lễ đầu tiên rồi lui ra Hoa Dương nhìn Trần Kính Tông đi về phía nàng, ánh mắt mang theo chút hung ác Nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy có gì bất thường cả, dường như chỉ là ban nãy nàng nhìn nhầm Triều Vân dâng chiếc khăn ướt nhúng nước ấm đến trước mặt phò mã ra Trần Kính Tông lao qua mặt rồi lại lao tay. Dạo gần đây trời rất nắng, ngoài đường hanh khô tuấn mã lao nhanh đương nhiên sẽ hất lên rất nhiều bụi. Chỉ có điều Trần Kính Tông đi nhanh hơn, nên trên người cũng không có quá nhiều bụi bặm mà đống bụi tuấn mã hắn hất văng lên đều rơi xuống người Trần Bá Tông và Trần Hiếu Tông ở đằng sau. Bọn nha hoàn bưng cơm nước lên, ba đời Trần ra xa cách hơn một tháng trời, cuối cùng coi như cũng ăn được một bữa cơm đoàn viên ấm áp. Trần Đình thực ở Đông Viện không ra mặt nói là bị nhiễm phong hàn. Sau khi ăn xong, Trần Đình dám nhìn về phía ba người con trai, các con đi theo ta. Trần Bá Tông và Trần Hiếu Tông lập tức đứng dậy đi theo, còn Trần Kính Tông không muốn động đậy, Hoa Dương phải len lén nhéo hắn một cái thật đau, hắn mới chịu đứng lên. Trần Đình dám dẫn các con đến thư phòng, lần lượt hỏi tình hình xử lý chính vụ của các con trong một tháng vừa qua. Ông hỏi thì mịt các con trả lời cũng không có vấn đề gì, Trần Đình Giám yên lặng nghe, nếu như có chỗ nào chưa ổn thỏa ông sẽ chỉ điểm một chút. Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông còn trẻ, mà Trần Đình Giám đã làm ở cả sáu bộ một thời gian, đương nhiên là kinh nghiệm phong phú thừa sức làm thầy cho các con trai đang làm quan. Cuộc nói chuyện giữa cha và các con nhất định sẽ mất thời gian, Trần Kính Tông tìm cho mình một cái ghế, ngồi nghe. Khóe mắt Trần Đình Giám giật giật Trần Bá Tông và Trần Hiếu Tông coi như không thấy. Bất chi bất giác nửa canh giờ đã trôi qua cuối cùng cũng đến lượt Trần Kính Tông trả lời. Trần Đình dám uống một bụng trà, vừa định mở miệng thì Trần Kính Tông ngáp một cái. Trần Đình dám lườm hắn một cái, bảo lão tam đi về trước. Trần Hiếu Tông chỉ biết chắc chắn ở thành Lăng Châu đã xảy ra chuyện gì, có liên quan đến tứ đệ, đại ca cũng biết chuyện. Mặc dù hắn ta hiếu kỳ nhưng nếu phụ thân cho rằng hắn ta không cần thiết phải tham dự, vậy Trần Hiếu Tông cũng hiểu chuyện mà cáo lui. Trần Bá Tông đưa đệ đệ ra ngoài thư phòng, y đứng ở cửa nhìn trái nhìn phải, xác định chỉ có thủ vệ trung thành của phụ thân song mới cho đối phương một ánh mắt, sau đó đóng cửa lại. Con cũng ngồi đi, Trần Đình dám chỉ vào một cái ghế trống khác nói với trường tử, làm gì có đạo lý ca ca đứng nhìn đệ đệ nói chuyện. Trần Bá Tông vừa cưỡi ngựa vừa đứng nửa canh giờ, đúng là có hơi mệt cảm ơn phụ thân song y ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra. Trần Đình dám nhìn về phía lão tứ chuyện của Tương Vương, công chúa đã viết thư cho Hoàng thượng rồi sao? Trần Kính Tông không cảm thấy kỳ lạ khi lão già nhà mình biết việc này, bình thản đáp ừm, gửi hôm mùng chín, Hoàng thượng cũng xem rồi. Thư từ thành Lăng Châu đến kinh thành của bách tính phổ thông sẽ phải dừng lại khoảng một tháng, công văn của quan viên bình thường muốn đưa đi phải mất nửa tháng, nhưng nếu là cấp báo thì nhanh nhất là 3-4 ngày đã được đưa đến rồi. Bức thư mà Hoa Dương gửi về nhà đi theo con đường công văn của quan viên bình thường. Trần Đình dám trầm tư trong chốc lát hỏi con đã đọc qua thư của công chúa chưa? Ánh mắt Trần kính tông nhìn ông đầy kỳ lạ không phải phụ thân vẫn luôn bảo con phải tuân thủ nghiêm ngặt tôn ti trật tự trước mặt công chúa à? Con chỉ là một phò mã nho nhỏ sao dám tự tiện đi đọc thư nàng ấy viết cho Hoàng thượng? Trần bá tông cao mày nói đã đọc thì nói là đã đọc không đọc thì bảo là không đọc đừng thái độ như vậy. Vô lễ với bọn họ thì thôi, nhưng đến cả phụ thân cũng như thế thì còn ra thể thống gì. Trần Kính Tông đưa hai tay ra đan sau đầu, hơi dựa vào ghế, nhắm mắt im lặng một hồi, sau đó thuật lại một lượt thư của Hoa Dương. Trần Bá Tông còn lo lắng không biết Hoàng thượng có trách cứ công chúa đang chuyện bé xé ra to hay không. Phiên vương các nơi dù ít dù nhiều cũng sẽ có những hành động không hợp pháp, nô dịch ít binh sĩ đi xây dựng thực ra cũng chẳng phải tội gì lớn, chỉ ít là đế vương ở bất kỳ triều đại nào cũng sẽ không trách phạt phiên vương vì nguyên nhân này. Tư đệ bị cùa trách thì thôi, nếu có chuyện gì xảy ra thì cả nhà cùng nhau gánh vác nhưng bọn họ không hy vọng rằng vì chuyện nhà mình mà làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa công chúa và hoàng thượng. Trần Đình Giám xua xua tay, nói, Hoàng thượng rất bao che khuyết điểm, công chúa gửi thư tố cáo như thế, Hoàng thượng chắc chắn sẽ khó chịu với tương vương. Tuy rằng Hoàng thượng ham mê nữ sắc, nhưng về tổng thể vẫn coi như là một vị minh quân, phân biệt được ai đúng ai sai. Nhưng Trần Đình Giám vẫn cảnh cáo lão tứ, mặc kệ con làm việc ở vệ sở như thế nào, gặp phải phiền toái gì cũng không được phép kéo công chúa vào. Trần Kính Tông suy một tiếng khinh thường, đó là lễ vật mà tương vương đưa tặng cho Hoa Dương. Nếu không phải ở vệ sở quá thiếu bạc, hắn cũng sẽ không đi hỏi nàng. Trần Đình Dám tiếp tục hỏi Nhi Tử về tình hình trong vệ sở. Trần Kính Tông sắp đến vụ xuân rồi, con chuẩn bị phân chia lại dựa theo quân điền ban đầu thu hồi hết lại những phần ruộng đất bị người khác chiếm đi chia cho quân hộ. Quân điền vốn dùng để nuôi quân, đủ để đảm bảo cho các quân hộ có cơm no áo ấm. Hiện tại ruộng đất thuộc về quân hộ đã bị thương vương và quan viên địa phương chiếm đi, binh sĩ không có ruộng đất để nuôi sống chính mình còn không được lấy quân lương nên đến việc ấm no cơ bản cũng không được thỏa mãn, làm sao có sức lực mà thao luyện. Trần Đình Giám, bọn họ đã nuốt về làm của riêng rồi, sao có thể thoải mái nhổ ra được. Trần Kính Tông, người khác đi đòi đương nhiên là không được rồi, nhưng con là ai chứ, bên trên có cha là các lão, bên cạnh còn có thê tử là công chúa, có ai dám không cho con mặt mũi chứ. Trần Đình Giám, ông còn cho rằng Nhi Tử có biện pháp gì hay kết quả vẫn cậy mình là phò mã ra để làm việc. Tất cả phải làm theo quy củ không được để người khác nắm được điểm yếu. Rõ ràng đáng lẽ chuyện của Tiểu Nhi Tử là khó giải quyết nhất mới đúng, nhưng Tiểu Nhi Tử tốt số được làm phò mã, làm chơi ăn thật cho nên không cần Trần Đình Giám bày mưu tính kế giúp. Trần Kính Tông đi trước, Trần Bá Tông rót cho phụ thân thêm một chén trà, nhỏ giọng nói, phụ thân, mặc dù tứ đệ hơi lỗ mãng, nhưng hắn là một người chính trực. Những chuyện khác thì không nói, nhưng chỉ ít hơn một ngàn binh lính bị thương vương nô dịch bây giờ đều quay về vệ sở để thao luyện rồi, đám người hạng Bảo Sơn cố gắng dùng nữ sắc để mượn tay tứ đệ, nhưng tứ đệ tâm trí kiên định không dễ dàng bị đầu độc lôi kéo. Trần Đình dám hư một tiếng, đáp nếu như chỉ chút ý chí như thế mà nó cũng không có thì ban đầu ta thà rằng kháng chỉ cũng không cho phép nó cưới công chúa. Trần Bá Tông chắc chắn là công chúa phối hợp với tứ đệ để diễn vở kịch này có thể nàng ấy cũng có chút thiện cảm với tứ đệ. Trần Đình Giám công chúa lương thiện muốn che chở cho những binh lính vệ sở kia không liên quan đến tình riêng. Trần Bá Tông trầm mặc trong chốc lát nói tứ đệ nhìn như bất cần đời nhưng lại rất kính trọng công chúa. Ngày ấy con chỉ nhắc nhở hắn rằng có thể hoàng thượng sẽ hiểu nhầm công chúa được nuông chiều sinh ra tùy hứng nhưng tứ đệ nổi giận lập tức phản bác lại con. Vậy sao, nó phản bác như thế nào? Trần Bá Tông nhắc lại đúng sự thật, Trần Đình dám than thở, công chúa không kiêu ngạo cũng không ngang ngược, hiểu được tình thế, gả vào Trần gia chúng ta đúng là quá thiệt thòi. Trần Bá Tông, làm nhi tử Kim huynh trưởng, y thật sự đã cố gắng hết sức để xoa dịu mối quan hệ giữa cha và tứ đệ rồi. Tứ Nghi Đường, Trần Kính Tông về quá muộn, Hoa Dương đã ngủ trước rồi. Buồn ngủ thì buồn ngủ, nhìn Trần Kính Tông đứng ở trước giá áo cười ngoại bào, Hoa Dương vẫn nhắc nhở, đừng quên tắm rửa Trần Kính Tông bất ngờ nhìn qua tắm, Hoa Dương, quay về tổ trạch ngủ một đêm, buổi trưa ngày mai đã phải rời đi, là nàng quá tham mới có thể mang cái thứ này về. Trần Kính Tông hiểu tiện tay vắt áo bào lên giá treo quần áo. Triều Vân và Triều Nguyệt cùng nhau mang thùng tắm đầy nước ấm vào. Sau khi bọn họ lui ra Trần Kính Tông nhúng ướt khăn, lặng lẽ lau người, sau đó hắn mặc trung y vào, đi tới bên cạnh giường nói chuyện phiếm với nàng, ta thấy trên bàn có bình hoa đào, ở đâu ra vậy? Hoa dương cười nói, "Uyển nghi hái. Trần Kính Tông ta còn tưởng rằng nàng chỉ thích hoa mẫu đơn. Hoa dương, hoa gì xinh đẹp ta đều thích thích mẫu đơn nhất mà thôi. Được rồi, phụ thân nói chuyện gì với các chàng vậy? Trần Kính Tông, nàng nhắc tới cái này ta lại thấy buồn ngủ. Hoa Dương tức giận đẩy hắn một cái, nếu không có gì hay để nói chuyện thì nàng đi ngủ cho xong. Trần Kính Tông bỗng nhiên dán lại gần, lòng bàn tay để lên bụng nàng. Hoa Dương cho rằng hắn lại có suy nghĩ không đứng đắn, đẩy tay hắn ra chẳng qua cứ ném đi một lần thì hắn lại để lại một lần, trừ việc đó ra thì không có hành động gì khác. Làm gì vậy? Nàng buồn bực hỏi, Trần Kính Tông xem xem nàng có béo lên hay không. Hoa Dương, buổi sáng ngày hôm sau. Hoa Dương đến Xuân Hòa đường nói chuyện với mẹ chồng, chủ yếu là khen hành động của Trần Kính Tông ở vệ sở. Đời trước quan hệ vợ chồng của hai người lạnh nhạt Trần Kính Tông sẽ không chủ động nói với nàng chuyện này, mà Hoa Dương cũng không muốn đi hỏi cho nên ngoại trừ việc biết Trần Kính Tông có đầy thói hư tật xấu ra thì cũng không biết hắn có ưu điểm gì. Bây giờ nàng biết rồi, biết hắn là anh hùng trên chiến trường, cũng là một vị quan tốt trong vệ sở. Hoa dương muốn nói cho cha mẹ chồng biết đứa con thứ tư của nhà bọn họ cũng không thua kém gì các ca ca. Tôn thị vui mừng nói cuối cùng nó cũng làm được chút chuyện ra hồn, không uống công hoàng thượng và nương nương chọn nó làm con rể. Mẹ chồng con dâu đang trò chuyện thoải mái, bỗng nhiên ở vườn hoa nhỏ đằng kia truyền đến tiếng gieo hò của bọn trẻ con. Tôn thị bảo nha hoàn đi xem có chuyện gì. Tiểu nha hoàn chạy đi xem, sau đó quay về bẩm báo lại, bẩm lão phu nhân, công chúa, phò mã đang chơi đá cầu với tiểu thư thiếu gia. Tôn thị trợt xấu hổ, vừa mới khen nó được mấy câu, nó đã đi trèo tường dỡ ngói rồi. Trưởng thành rồi mà còn đi tranh với trẻ con, hoa dương, hiếm khi được về nhà một lần, để chàng chơi thôi. Một lát sau, hoa dương dẫn Triều vân quay về thứ nghi đường. Thỉnh thoảng trong vườn hoa lại truyền tới tiếng cười đùa của đám trẻ con. Ước chừng hai khắc sau Triều Vân đi vào phòng, vẻ mặt kỳ lạ nói công chúa, vừa nãy phò mã bảo Trân Nhi tới truyền lời, nói ngài ấy khát muốn uống trà. Hoa dương, vậy em bảo Trân Nhi đưa trà qua cho chàng, mang mấy cái bát uống trà qua để tiện lúc nào cần thiết thì các tiểu thư thiếu ra còn uống. Triều Vân cẩn thận quan sát sắc mặt chủ tử, nhắm mắt nói, phò mã nói, ngài ấy muốn uống trà của công chúa pha. Hoa dương chậm rãi để sách trong tay xuống triều vân thấy đỏ mặt thay phò mã ra nhà mình uống trà thì uống trà đi còn yêu cầu nhiều như thế làm gì chứ hoa dương không muốn quan tâm đến cái tên trần kính tông lắm cho kia nhưng nàng lại cảm thấy hơi tò mò sao đột nhiên nam nhân này lại yêu cầu như thế chứ tuy là trước đây ra mặt hắn dày nhưng cũng chưa từng nói như vậy bao giờ dù sao hiện tại nàng cũng không bận chuyện gì đợi triều vân chuẩn bị trà bánh xong xuôi hoa dương bèn dẫn triều vân qua bên kia Trong vườn hoa nhỏ Trần Kính Tông và bọn nhỏ cũng vừa chơi xong, đang ngồi nghỉ ngơi quanh bàn đá. Tứ thầm tới, tam lang phát hiện ra công chúa đầu tiên. Trần Kính Tông nhìn qua, bây giờ mới cuối tháng 2, ánh mặt trời hơi chói hơn một chút thôi mà nàng đã phải che dù rồi. Dưới chiếc dù xanh nhạt là mỹ nhân da thịt trắng như tuyết. Lũ trẻ ngây người ra nhìn, Trần Kính Tông hò khan một tiếng. Hấp dẫn được sự chú ý của đám cháu trai cháu gái, sau đó hắn cười cười nói, thấy tứ thẩm của các con thích ta nhiều không? Tự mình đưa trà tới cho ta, bốn đứa bé, đưa trà là thật nhưng thích nhiều thì không nhìn ra. Hoa Dương đi tới gần, Bảo Triều Vân mở hộp bánh ra, đặt ấm trà và bát uống trà ở giữa bàn, bánh thì để qua chỗ lũ nhỏ. Nhị lang chớp mắt tứ thẩm tốt quá, còn mang đồ ăn tới cho bọn con. Hoa dương ngồi xuống băng ghế mà uyển nghi nhường lại, cười nói chơi mệt không uống một ngụ trà trước. Nhị lang cười ha ha, uyển nghi và đại lang đều nghe hiệu ý của cậu bé cho nên lúc nãy tư thúc thật sự là tự giác vàng lên mặt. Chỉ có tam lang hoàn toàn để ý đến bánh trái. Nhìn bọn nhỏ một lượt hoa dương lại nhìn về phía Trần Kính Tông, vừa vặn thấy một giọt mồ hôi trên thái dương hắn rơi xuống. Nàng ghét bỏ nói chảy cả mồ hôi rồi còn không lau đi. Trần Kính Tông không mang khăn theo. Nhị lang lập tức đưa khăn của mình ra, Trần Kính Tông trợn mắt nhìn cháu trai, sau đó lại nói với Hoa Dương ta chỉ dùng của nàng. Lúc này Uyển Nghi ghé lại gần tai Hoa Dương nói nhỏ gì đó. Nhờ vậy Hoa Dương mới biết tối hôm qua lúc Trần Kính Tông về, bởi vì không có ai đón còn bị tam lang nói mấy câu thương cảm cho nên bây giờ mới đang tìm lại mặt mũi. Hoa Dương trừng mắt nhìn nam nhân không có tiền đồ trước mặt yên lặng lấy ra một cái khăn tay trắng như tuyết ý bảo Trần Kính Tông đưa mặt tới đây. Sau đó Hoa Dương lau hết mồ hôi giúp hắn năm 50, trở lại tứ nghi đường Hoa Dương đưa cái khăn trắng như tuyết kia cho Trần Kính Tông Trần Kính Tông nâng khăn tay lên hít sâu vài hơi Hoa Dương, sao, muốn ngửi cả mùi mồ hôi của mình luôn à Trần Kính Tông, ta muốn ngửi mùi của nàng Nàng ghét bỏ ta như thế, lẽ nào mồ hôi nàng lưu lại cũng thơm sao Hoa Dương, cái khăn tay này còn mới, hôm nay ta chưa dùng lần nào Tuy là như thế nhưng Trần Kính Tông vẫn ngửi thấy được mùi hương hoa nhàn nhạt đặc trưng trên người nàng, là mùi hương hoa mà nàng hay dùng để tắm. Hắn gấp gọn khăn tay lại cất vào trong lòng. Hoa dương, không phải lúc trước đã tặng rồi sao? Trần Kính Tông, nàng đang nói đến tín vật đính ước mà nàng đưa cho ta hôm sinh nhật ấy à? Nếu là tín vật đính ước thì đương nhiên là phải cẩn thận giấu đi, há có thể tùy tiện bỏ ra dùng được. Gương mặt Hoa Dương toàn sự ghét bỏ ai muốn đưa vật đính ước cho chàng chứ, chỉ là một cái khăn tay bình thường thôi. Trần Kính Tông ta mặc kệ trước đây người ta vẫn hay nói, nữ nhân đưa khăn tay cho nam nhân là tặng tín vật đính ước. Ngoại trừ mẹ ta, nàng là nữ nhân đầu tiên đưa tặng ta khăn tay. Ở trong mắt ta, đó chính là tín vật đính ước. Hoa Dương đi thẳng vào phòng trong xem Triều Vân và Triều Nguyệt thu dọn đồ đạc. Ăn cơm chưa xong, ba đôi vợ chồng phải lên đường. Người lớn thì không sao cả, nhưng đám trẻ con lại rất lưu luyến cha mẹ, lần lượt đứng ở trước mặt tổ phụ tổ mẫu, đưa mắt trông mong nhìn xe ngựa đi xa dần. Hoa Dương vẫn ngồi chung với Du Tú, nhìn Du Tú lưu luyến nhìn bọn trẻ con qua cửa sổ xe, Hoa Dương chợt nhớ tới hình ảnh Uyển Nghi và Đại Lang đi đón Du Tú, cũng nhớ tới cái tay hôm qua Trần Kính Tông đặt lên bụng nàng. Người này, sẽ không phải là nhìn thấy các ca ca con nữ nhân ra ngoài đón nên hắn cũng muốn có con đấy chứ. Trước khi vào thành, du tú xuống xe, đổi lại là Trần Kính Tông chui vào. Hoa Dương âm thầm quan sát hắn mấy lần. Trần Kính Tông, có chuyện gì thì nói đi, sao phải lén lút như tiểu nha hoàn nhớ thương nam chủ từ vậy? Hoa Dương không ngờ hắn lại nhạy cảm như thế, mặc kệ không thèm so đo với lời trêu chọc của hắn, hỏi tối hôm qua chàng như thế, có phải vì thấy đại ca tam ca có hai từ tỏ lòng hiếu thuận nên cũng ao ước không? Trần Kính Tông nhìn nàng một cái, nói ước thì sao, nàng có tình nguyện mang thai không? Hoa Dương không muốn, nàng còn rất nhiều chuyện muốn làm. Nếu thật sự mang thai sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của cơ thể, cũng phải để ý đến hài từ nhiều hơn. Không muốn Trần Kính thông hiểu lầm, nên Hoa Dương tìm một lý do vô cùng hợp tình hợp lý, nàng vén rèm lên để lộ một khe hở nhỏ, nhìn ngoài đường nói, mặc dù ta là công chúa cao quý, nhưng lại chỉ có thể hoạt động trong hoàng cung, không thể thoải mái ra khỏi cung được. Bây giờ gả cho chàng rồi, phụ hoàng mẫu hậu không thể quản lý ta suốt được nữa nên ta muốn được thoải mái 2 năm. Đợi đến khi ta không còn ham chơi nữa ta sẽ sinh con dưỡng cái với chàng. Trần Kính Tông vẫn luôn cụp mắt lắng nghe, đợi đến khi nàng nói xong câu cuối cùng hắn mới ngước mắt lên nhìn Hoa Dương, đột nhiên bế nàng ngồi lên trên đùi. Hoa Dương cũng nhìn hắn. Trần Kính Tông cầm một tay của nàng, nhéo nhéo, nói, nàng muốn sinh lúc nào thì sinh, ba năm năm năm gì đều được ta vẫn chỉ muốn nói miễn đứa trẻ đó là con của ta là được. Hoa Dương phiền muộn, không là của chàng thì là của ai chứ? Trần Kính Tông ta cảnh cáo chàng, chuyện khác nói đùa thì không sao, nhưng chàng còn nghi ngờ phẩm hạnh của ta ta. Còn chưa dứt lời, Trần Kính Tông đột nhiên cúi đầu chặn miệng nàng lại. Giống như con thỏ nhỏ và sói hung ác đang truy đuổi nhau trong rừng. Một người không cam lòng bị bắt lại, một người muốn chinh phục người trốn ta bắt không cản được cuối cùng vẫn là sói chiếm ưu thế, đầy bạch thỏ ngã vào bụi cỏ tàn sát bừa bãi. Nụ hôn dài kết thúc hai gò má hoa dương đã hồng rực lên, đầu óc mơ mơ màng màng quên mất mình vừa tranh cãi cái gì từ lâu. Trần Kính Tông vuốt tóc vương trên mặt nàng cười nói thực ra ta cũng không ước được như bọn họ. Nếu như bây giờ nàng mang thai chẳng phải ta lại phải làm hòa thượng một năm nữa sao? Thà rằng ta làm cha muộn một chút ta phải được sung sướng với nàng trước đã. Hoa dương, cho nên hắn cứ sờ soạng bụng của nàng lâu như thế, không phải vì muốn có con, mà là đang cân nhắc sốt cuộc có nên để cho con cái làm ảnh hưởng đến sự thoải mái của hắn hay không à. Nếu biết trước là như thế sao nàng còn nhẹ dạ như lúc nãy còn lau mồ hôi giúp hắn. Lần này quay về thành Lăng Châu, vì Trần Kính Tông bận rộn thu hồi lại binh sĩ bị người khác chiếm riêng cho nên phải ở lại vệ sở mấy đêm chứ không phải ngày nào cũng được về Ninh Viện. Hoa Dương cũng không cần hắn, còn ước gì một tháng hắn chỉ về nhà ba lần cho nàng ngủ nhiều hơn chút. Trung tuần tháng 3 Chu cắt đột nhiên báo cáo lại tương vương ra khỏi thành, nhìn hướng đi có lẽ là tới núi Đào Hoa ở Đông Giao. Núi đào hoa, núi cũng như tên, mùa xuân hoa nở rộ trông như những đám mây làm từ hoa đào, hơn nữa trên núi còn có một ngôi chùa tên Trương Hoa, nhân thời tiết mùa xuân mát mẻ cùng với phong cảnh hợp lòng người này, người lên núi đào hoa chơi đông như mắc cửi. Tương Vương vô cùng thích nữ sắc, vì để nuôi đám mỹ nhân mà mình thu nạp được, ông ta thậm chí còn xây riêng hai mươi mấy tòa đình viện. Mà điều Tương Vương thích làm nhất chính là mang theo một đội thị vệ, cải trang vi hành khắp thành Lăng Châu. Phàm là gặp được mỹ nhân khiến mình động lòng, ông ta cũng không đến hỏi lai lịch thân phận, nói chung ở đất Lăng Châu này không có ai to hơn ông ta cả cho nên lập tức ra lệnh cho đám thị vệ bắt mỹ nhân tới vương phủ, gạo nấu thành cơm trước. Tới mức này, đại đa số dân nữ đó đều thần phục thân phận vương gia của ông ta, từ đó cam tâm tình nguyện hoặc nhẫn nhịn ở lại trong biệt viện của tương vương. Trong số người nhà của các mỹ nhân đó, có người vui mừng vì con gái có thể trèo cao ít nhiều gì cũng có thể giúp đỡ được nhà mẹ đẻ cho nên không so đo. Cũng có cha mẹ đau lòng cho con gái nhưng không dám đắc tội với một phiên vương nên chỉ có thể nén giận. Thỉnh thoảng sẽ có một hai nhà cưng rắn tương vương sẽ giết chết luôn mỹ nhân đó, sau đó loan tin đồn rằng mỹ nhân quyến rũ ông ta, nhưng mưu kế không thành công đã tự sát việc này không làm rõ được nên quan phủ cũng không biết làm sao. Trước đó thời tiết còn lạnh bất kể là quan lại quý tộc hay bách tính dân thường đều không thích ra khỏi nhà. Bây giờ xuân về hoa nở chính là lúc thời tiết đẹp nhất để các thiếu nữ gọi bạn cùng đi ngắm hoa. Tuy rằng tiếng xấu của tương vương đồn xa, nhưng có vài người thiếu cẩn thận vẫn nghĩ chuyện xui xẻo như thế chắc sẽ không rơi vào mình. Hoa Dương dặn chu cắt phái người âm thầm để ý đến hành động của tương vương, chính là chờ tới ngày này. Nàng cũng chuẩn bị vài bộ xiêm y vải mềm mỏng từ trước một bộ đưa cho Triều Vân mặc, còn nàng mặc trung y bằng tơ lụa lót bên trong, bên ngoài mặc xiêm y bằng vải bố, trên đầu cài một cây châm đơn giản bằng gỗ đào, lại cài thêm hai bông hoa lụa màu hồng nhạt để tô điểm cài trang thành một thiếu nữ dân gian ra cảnh bình thường. Triều Vân không biết chủ tử định làm gì, chỉ coi như chủ tử đột nhiên có hứng thú đi đạp thanh. Nhìn chủ tử trước mặt nàng ấy cười giỡn, trang phục công chúa mặc như thế này đúng là không khác gì dân nữ bình thường, nhưng nữ tử dân gian có mấy ai được nuôi đến trắng mịn như bạch ngọc giống người chứ. Còn em, người bảo em giả dạng làm bạn khuê mật của người, nhưng dù ai nhìn vào cũng có thể thấy được em là nha hoàn bên cạnh người ấy. hoa dương, đừng nói rong dài, lúc ra ngoài chỉ được gọi tên già của ta thôi, nếu như gọi sai ta phạt 10 ngày tiền tiêu vặt của em. Triều Vân vội vàng nói, vâng vâng, A Nguyệt. Nhũ danh của Hoa Dương là bàn bàn, bàn trong trẻ con không biết chăng nên gọi đó là mâm ngọc đủ để thấy được lúc đó Hoàng hậu yêu thương con gái đến mức nào. Ra ngoài vi hành, đương nhiên Hoa Dương không thể để lộ tên thật nên lấy cho mình cái tên giả là A Nguyệt. Hai chủ tớ cây trang xong, ngồi trên chiếc xe ngựa bình thường mà ngô nhuận đã sắp xếp, sau đó xuất phát. chu cắt xuất lĩnh 50 thị vệ mặc trang phục bách tính phổ thông, giữa một khoảng cách nhất định quanh công chúa. Núi đào hoa. Khắp cả ngọn núi toàn là hoa đào, nếu như du khách chỉ muốn ngắm hoa có thể tiến tới rừng đào quanh núi bằng mọi con đường, nhưng nếu muốn thắp hương thì chỉ có một con đường đi thẳng từ giữa sườn núi tới chùa Trương Hoa. Tương vương bèn đi dọc theo con đường này, trong lúc đi không ngừng đưa mắt nhìn quanh chùa Trương Hoa. Ông ta không ngốc lo rằng các mỹ nhân nhìn thấy đám người của ông ta đông quá sẽ sợ hãi mà né tránh tương vương bèn để bọn thị vệ mặc thường phục phân tán khắp nơi. Đợi đến khi ông ta chọn được mục tiêu rồi sẽ gọi đám thị vệ đi theo sau chọn chỗ vắng người mà bắt người đi, mang tới xe ngựa dưới chân núi. Tương Vương không nhất thiết phải chọn mỹ nhân tuyệt sắc mới được trên đời này lấy đâu ra nhiều mỹ nhân tuyệt thế như vậy. Một là làn da trắng nõn, hai là mắt ngọc mày ngài, ba là thanh tú động lòng người, chỉ cần có một hai điểm lọt vào mắt xanh của Tương Vương thì ông ta sẽ ra tay. Vì thế cho nên mỗi lần đi du lịch luôn có thể thu hoạch được bốn năm dân nữ. Trong số đó có không ít người nhan sắc bình thường, ông ta chơi đùa một lần là đã thấy chán ngấy, tương vương sẽ cho bọn họ mấy lượng bạc rồi sai người đưa về nhà. Nếu là mỹ nhân thực sự xinh đẹp hoặc có điều gì khiến ông ta lưu luyến thì mới được giữ lại nuôi. Ông ta làm thế cũng không khác gì hoàng đế tuyển tú cho lắm. Lại một lần nữa đi từ trong chùa Trương Hoa ra, tương vương vừa phe phầy quạt giấy vừa chậm rãi đi xuống dưới, sau đó mệt mỏi ngồi tạm cạnh bậc thang để nghỉ ngơi. Cơ thể Tương Vương mập mạp, chỉ khi nào có mỹ nhân vây quanh ông ta mới không cảm thấy khổ cực trái lại còn thích thú. Lúc chủ tớ Hoa Dương xuất hiện cũng vừa lúc Tương Vương xuống núi, hai chân ông ta run rẩy ngồi dưới một gốc cây nghỉ ngơi. "Vương gia, có mỹ nhân tuyệt sắc." Thị vệ thiếp thân đột nhiên sáng cả hai mắt chỉ về phía đằng xa kích động nhắc nhở chủ nhân. Tương Vương ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ nheo lại như sợi chỉ tùy tiện liếc qua, lập tức phát hiện tuyệt sắc trong miệng thị vệ đó là một dân nữ mặc xiêm y phổ thông màu hồng nhạt thêu hoa chân đi đôi giày vải bồi khuôn mặt nhỏ nhắn quả thật trắng đến mức phát sáng giống như một miếng ngọc tuyệt đẹp đang đi lại hoặc là quan thế âm trên trời hạ phàm chính là dù nàng có đứng giữa hàng nghìn hàng vạn người thì chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra ánh mắt tương vương dán chặt vào người nàng cũng không tìm lòng được mà đứng lên mất hồn mất vía đi về phía mỹ nhân. Trước ông ta có một công tử trẻ tuổi mặc xiêm y tơ lụa tiến đến gần nhưng lại bị người đứng bên cạnh mỹ nhân mắng cho một trận, vừa mới lảng đi chỗ khác. Lúc này mỹ nhân cũng để ý đến ông ta. Tường Vương đứng thẳng lưng lên theo bản năng, chiếc quạt giấy trong tay cũng được xòe ra, ông ta tự cho rằng bản thân phong lưu phóng khoáng mà phê phẩy vài cái. Không ngờ trong mắt mỹ nhân lại xuất hiện sự chán ghét nồng đậm cho nên không thèm ngắm hoa đào nữa, mà kéo tay tiểu mỹ nhân bên cạnh rời đi. Vẻ mặt thương vương thay đổi, nhìn xung quanh, đám thị vệ lập tức đuổi theo hai mỹ nhân. Dường như hai mỹ nhân cũng phát hiện ra nguy hiểm nên lo sợ bắt đầu bỏ chạy, nhưng các nàng chạy không nhanh bằng đám thị vệ trong vương phủ chớp mắt sau đã bị vây quanh. Bọn thị vệ chỉ phụ trách ngăn cản mỹ nhân, không nói thêm gì. Tương vương nheo nheo mắt đi tới, đám thị vệ lập tức tránh đường ra, để chủ tử đi vào trong vòng vây. Dân chúng đi ngang qua cũng vây lại thành một vòng tròn lớn, cho dù không biết tương vương, bọn họ cũng đoán ra được tên nhà giàu quần áo lụa là này có ý đồ đùa giỡn dân nữ. Mỹ nhân, người tên là gì? Tương vương không chớp mắt nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt, đương nhiên ông ta cũng không có ý định buông tha tiểu mỹ nhân đứng bên cạnh chuẩn bị mang về vương phủ. Hoa dương hoàn toàn không muốn nhìn ông ta, lạnh lùng nói, tránh ra. Tương vương nở nụ cười, nếu ta không tránh thì sao? Triều vân giang tay ra che lại trước mặt công chúa tức giận nói với tương vương, con nhái xanh này, người muốn làm gì? Tương vương thật sự muốn đối xử tốt với hai mỹ nhân này một chút, nhưng tiểu nha đầu vừa mở miệng đã mắng người khác. Tương vương cũng không thích nhẫn nhịn, cười lạnh một tiếng, ra lệnh, người đâu, đến. Chờ ông ta mang được mỹ nhân về vương phủ rồi, sẽ có biện pháp ép các nàng phải thần phục. Cùng lúc đó, hoa dương cũng lên tiếng, trong giọng nói trong veo của nàng mang theo sự tức giận cực kỳ, người đâu chặn cái miệng của ông lại cho ta. Nàng vừa dứt lời, đám thị vệ của tương vương đều ngần người ra, tương vương lại càng ngơ ngác thật sự không hiểu tại sao đại mỹ nhân lại cướp lời của ông ta. Một khắc sau, một nhóm nam từ trẻ tuổi cao to đột nhiên ùa tới từ bốn phương tám hướng. Trong đó có một người lao đến như gió, tương vương còn chưa phản ứng kịp đã bị đối phương đè ngã xuống đất, nhét một mớ vài rách vào trong miệng ông ta. Sau đó người kia lập tức lấy ra một cái roi mềm quất lên lưng tương vương, cũng tiện tay đánh bay mấy tên thị vệ của tương vương phủ định tiến lên cứu chủ To gan, các ngươi có biết, có thị vệ của vương phủ muốn hô ra thân phận của tương vương, lại bị bọn thị vệ của ninh viện dùng cách y hệt để chế ngự bịt mồm lại đánh, hành động liền mạch lưu loát. Vụt vụt vụt đó chính là tiếng roi xé gió trong không khí. Bốp bốp bốp đó chính là âm thanh phát ra khi roi quất lên người. Dân chúng vây xem. Sau một thời gian dài im lặng, một lão thái thái tóc hoa dâm nơm nớp lo sợ đi tới tốt bụng nói với hoa dương, cô nương mau bảo người của ngươi dừng tay lại đi, đây là tương vương đó, không thể đánh được. Tiểu cô nương bây giờ ý vào việc mình có nhiều người hơn để chút giận, nhưng tương vương sẽ trả thù đấy, mau trốn đi thôi. Gương mặt hoa dương lạnh thanh, hiển nhiên là còn tức giận. Triều Vân kinh ngạc nói, lão thái thái, bà có nhận nhầm người không? Bà nói tên hỗn láo to gan lớn mật dám mạo phạm công chúa kia chính là tương vương gia của thành lăng châu sao. Lão thái thái, tương vương đang bị đánh bầm dập dưới đất, dân chúng lại càng khiếp sợ mà nhìn vị đại mỹ nhân được gọi là công chúa kia. Triều Vân tiếp tục hỏi lão thái thái, bà nhìn lại xem, lão ta thật sự là tương vương sao? Lão thái thái lắp bắp thực sự đi xem kỹ lại mặt của tương vương, mà chỉ trong thời gian nhận mặt ngắn mùi này tương vương đã bị đánh thêm 7-8 roi khi lão thái thái gật đầu, triều vân lập tức quay lại bẩm báo với công chúa. hoa dương nhíu mày tiếp tục xem tương vương bị đánh thêm mấy roi nữa rồi mới lạnh lùng nói dừng tay. chu cát và các thị vệ ngừng lại, cả người tương vương toàn là máu trên mặt cũng bị trúng một roi sưng vù lên. ông ta vừa khóc vừa kêu gào chửi rủa, không thể tin nổi mà nhìn về phía hoa dương công chúa. người thật sự là cháu gái ngoan của bản vương hoa dương. Hoa Dương vô cùng ghét bỏ nhìn ông ta một cái, bản công chúa không có một vương thúc như ngươi. Người đâu quay về thành đi. Có thị vệ lập tức đánh xe ngựa tới, đi xuyên qua đám người, dừng lại trước mặt công chúa. Xe ngựa vừa dừng, không đợi xa phu để cái ghế nhỏ xuống, một thị vệ đã vô cùng cung kính quỳ xuống, đưa tấm lưng bằng phẳng rắn chắc của mình ra cho công chúa dẫm lên. Mà gương mặt tuyệt trần của công chúa cũng thoáng lướt qua rồi biến mất trong thùng xe, không cho phép bất kỳ kẻ nào nhìn trộm thêm nữa. Khi xe ngựa của công chúa rời đi, dân chúng vây quanh vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo hướng đó. Vương già ở chỗ này không phải là thứ gì hiếm lạ, nhưng không ngờ hôm nay bọn họ còn nhìn thấy công chúa, một công chúa với gương mặt đẹp không gì sánh được thuận miệng gọi một câu là có mười mấy thị vệ lao tới dám đánh của phiên vương. Một công chúa chân chính, dân chúng đang chìm đắm trong sự uy nghiêm của công chúa, còn tương vương thì đau đến mức không thể đi bộ, được đám thị vệ cũng chúng tám roi nâng lên khiêng đi như khiêng một con heo dân chúng đúng là hà giận chương năm mươi một mùa xuân hoa nở có người hứng thú giạt rào ngắm hoa lại có người tất bật mà chuẩn bị cầy cấy vụ xuân quân điền bên này trần kính tông cưỡi tuấn mã đi tuần tra đồng ruộng hạng bảo sơn đi cạnh hắn vương phi hổ lâm ngạn và lư đạt đều đi theo phía sau binh lính bận rộn ngoài đồng trên mặt bọn họ đều là vui mừng hớn hở có phò mã phân xử thu hoạch của năm nay ngoại trừ nộp thuế thì phần còn lại đều là của họ tất nhiên họ càng hăng hái làm việc Có điều hạng Bảo Sơn cảm thấy như bị cắt mất miếng thịt hắn ta là chỉ huy sứ, đứng đầu của vệ sở, lúc trước hắn ta chiếm quân điền chỉ ít hơn tương vương một chút, bây giờ bởi vì công chúa và phò mã đến, từ lúc Trần Kính Tông tính toán rành mạch hắn ta đành phải trả quân điền lại cho các hộ gia đình dân quân. May mắn là sang năm Trần các lão sẽ phải hồi kinh công chúa và phò mã chắc chắn sẽ đi theo, đến lúc đó Lăng Châu còn phải do hắn ta và tương vương định đoạt sao. Bởi vì biết chỉ cần thiệt hại tiền thu một năm, vương gia mới không hoàn toàn xẻ rách ra mặt với bọn họ chỉ muốn bình yên trải qua một năm này. Một con tuấn mã đột nhiên phi nhanh chạy tới nơi này, vó ngựa như bay, bụi mù cả con đường. Trần Kính Tông dẫn đầu ghìm ngựa đám người hạng Bảo Sơn nghi ngờ nhìn sang. Cuối cùng, con ngựa kia nhanh chóng dừng lại trước mặt bọn họ, người đàn ông khí phách của người có võ nhảy xuống ngựa, sắc mặt xanh mét bẩm báo với Trần Kính Tông, thưa phò mã, thuộc hạ là thị vệ của công chúa. Sắc mặt của Trần Kính Tông chợt biến, công chúa đã xảy ra chuyện gì sao? Thị vệ tức giận giải thích thời tiết hôm nay rất đẹp, công chúa nghe nói ở thành Đông Lăng Châu có núi hoa đào nên cải trang đi ngắm hoa công chúa vì không muốn quầy bách tính nên đã kêu nô tài đi theo từ xa, không ngờ lại gặp phải tương vương ra. Tương vương cũng cải trang vậy nên hai bên không quen biết nhau, tương vương lại có thể xem công chúa trở thành dân nữ bình thường mà mạo phạm. Bây giờ công chúa rất tức giận kêu ngài lập tức trở về gặp công chúa. Thị về còn chưa nói xong, Trần Kính Tông đã vung roi, vẻ mặt phẫn nộ mênh ngang mà rời đi. Thị về cũng không để ý tới những người khác lên ngựa đuổi theo. Hạng Bảo Sơn vẫn chưa hoàn hồn sau tin tức vừa nghe. Tương Vương háo sắc như nào hắn ta còn không biết sao. Hôm nay Tương Vương lại có thể gặp công chúa Hoa Dương, còn xúc phạm nàng. Tuy rằng một bên là vương gia, một bên là công chúa, nghe thì có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng tương vương chỉ là em họ xa của cảnh thuận đế, mà tổ gia chỉ có một lão tổ tông này, công chúa Hoa Dương là con gái mà cảnh thuận đế sủng ái nhất, bây giờ tương vương bắt nạt công chúa cảnh thuận đế há có thể chịu được. Rõ ràng là tháng ba nắng ấm mà chán hạng bảo sơn lại tuôn ra từng giọt mồ hôi lớn. Vương phi hổ và tương vương giống nhau đều là người ham mê nữ sắc lúc này còn nói chuyện không đứng đắn tấm tắc nói, nghe nói công chúa hoa dương mỹ mạo vô song, trách không được vương ra. Lâm ngạn đột nhiên bắn một ánh mắt hình viên đạn qua. Vương phi hổ nhớ tới lưu đạt cũng ở đây, oán hận ngậm miệng lại trên đường trần kính tông đã hỏi rõ ràng thị vệ biết được lão già háo sắc tương vương chưa đụng tới được một mảnh góc áo của nàng nhưng cho dù như vậy cứ nghĩ tới tương vương dùng loại ánh mắt ghê tởm đó mạo phạm hoa dương trần kính tông vẫn cực kỳ tức giận hắn dứt khoát cưỡi ngựa phi thẳng vào ninh viện đi vào tận ngoài điện mới xuống ngựa bước nhanh vào gian phòng bên cạnh thì nhìn thấy hoa dương với gương mặt lạnh lùng ngồi ở trên giường nàng còn đang mặc trên người bộ quần áo tinh xào kia mái tóc được trải như thiếu nữ trần kính tông sửng sốt trong giây lát Từ trước khi thành thân hắn chỉ gặp qua hoa dương một lần, chính là ngày ấy tuy rằng nàng cũng giả trang thành thiếu nữ nhưng lúc đó hẳn cách nàng rất xa, lần thứ hai giả trang thành thiếu nữ công chúa vẫn cao quý xinh đẹp như trước. Có điều để lại cho hắn ấn tượng sâu nhất từ lần gặp từ đó là nàng thực sự rất trắng. Sau thành thân, nàng bắt đầu búi tóc hôm nay là lần đầu tiên Trần Kính Tông nhìn gần dáng vẻ thiếu nữ của nàng đến vậy. Chàng không giật mình chứ. Trần Kính Tông đi tới định ôm lấy nàng, hắn không biết cách an ủi người khác như nào, cũng chưa từng trải qua loại tình huống này, lại không thể giống như ngày thường biểu hiện ra chút vụn về. Hoa dương hất tay hắn ra sai bảo, vừa rồi ta tức giận như vậy, cũng không nghĩ nhiều, bây giờ chàng dẫn người đi tới phủ tương vương, kêu tương vương giao hết đám người dám ngăn cản thị vệ của ta ra đây. Trần Kính Tông vừa nghe trước mắt hiện ra hình ảnh nàng bị bao vây bởi một đám đàn ông cao lớn thô cạch sắc mặt trầm xuống đi ra ngoài. Hoa dương cố ý muốn hắn tức giận, càng tức giận càng tốt như vậy mới có thể làm cho bách tính thành lăng châu đều biết nàng có bao nhiêu tuổi thân, còn có tức giận như thế nào. Mà chuyện này sớm muộn gì cũng thông qua bách tính truyền đến tai các phiên vương, đến lúc mặc kệ là nàng cáo trạng với phụ hoàng hay là phụ hoàng trừng phạt tương vương, các phiên vương đều sẽ tin tưởng tương vương tự làm bậy thì không thể sống, một hai phải xúc phạm đến đầu thái tuế. Sắc mặt trần kính tông âm trầm đi ra chu cắt dẫn theo một trăm thị vệ cưỡi ngựa chầm chậm theo sau. Trận thế này làm bách tính trên đường hoảng sở, sôi nổi mà bỏ giờ việc đang làm rồi chen chúc đi theo, bọn họ đều muốn biết xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Phủ tương vương, tương vương vì bị đánh, đau đến mức lan lộn dưới đất, khắp người đều bị chu cắt quất roi khiến ông ta nằm cũng không được, chỉ có thể để tên sai vặt diều mình, thái y của vương phủ lau chùi, bồi thuốc cho ông ta. Ai ra tiếng kêu mãi không dừng. Tương vương phi cùng với thế tử 25 tuổi đều ở đây, vào lúc tương vương tư thế bất nhã tương vương phi đứng ở sau bình phong, trước mặt chỉ có thế tử, vừa đau lòng vừa phẫn nộ nói, người nào to gan lớn mật như vậy, dám ra tay với phụ vương. Bọn thị vệ trong vương phủ cũng không dám nói, mà tương vương tuy nói được nhưng là không có mặt mũi để nói. Chẳng sợ bách tính toàn thành lăng Châu đều biết hắn là loại mặt hàng gì tương vương vẫn xấu hổ nói cho nhi tử rằng mình vì đùa giỡn công chúa nên bị đánh giói quất ra vết thương vừa dài vừa sâu, nhất là tương vương còn trắng trẻo mập mạc, những vết roi kia càng thêm dữ tợn Tương vương sợ đau nên không quá phối hợp để thái y bôi thuốc thái y đành phải cẩn thận rỗ rành. Ngay lúc vết thương phía sau lưng đã được bôi thuốc bên ngoài vương phủ đột nhiên truyền tới một tiếng gào lên, lão tặc tương vương đâu, mau ra đây gặp ta. Tương vương run lên, âm thanh này có chút quen, lại còn dám vô lễ với ông ta như vậy. Bên này mới vừa đem phía sau lưng thượng thương đều đắp dược vương phủ bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên tương vương lão tặc ra tới thấy ta Tương vương mảnh một run run thanh âm này có điểm quen tay lại còn có dám đối với hắn bất kính ngoại trừ trần kính tông phò mã của hoa dương gia còn có thể là ai Nếu là tương vương có lý ông ta đường đường là vương thúc cần gì sợ hãi một tiểu bối nhưng mà ông ta đối lý Bất chấp việc chưa mặc quần áo Tương Vương đuổi tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để lại Thái Y, mà một bên ông ta lo sợ ra lệnh cho Thái Y trồng hết bàn ghế ra cửa. Vương Phủ có 300 thị vệ, nhưng biết được người tới gây dối là Phò Mã, Phò Mã còn mang quân đến, bọn thị vệ không dám làm gì, ngăn cản không được Trần Kính Tông, Chu Cát và 10 thị vệ lao vào. Tương Vương phi cùng thế tử ra nghênh đón, Trần Kính Tông nhìn về phía sau bọn họ Tương Vương đâu. Kêu ông ta ra đây trần kính tông thân cao chín thước khuôn mặt anh tuấn lại sát khí bức người giống như một con dao một khi ra khỏi vỏ nhất định phải uống máu mới về cả người tương vương phi run lên căng ra đầu nói vương gia vừa mới uống thuốc nên đã ngủ thiếp đi xin hỏi phò mã tới đây có việc gì không Trần Kính thông từ hành động của Chu Cát đã đoán được Hoa Dương muốn làm lớn chuyện, lạnh lùng nói, hôm nay công chúa Cải Trang ra ngoài tương vương đã ra lệnh cho thị vệ nói năng thô lỗ với công chúa, bây giờ ta phụng mệnh công chúa tới mang những tên thị vệ đó về dập đầu bồi tội với công chúa. Tương vương phi và thế tử đều không chút nghi ngờ lời này, đây đúng là chuyện mà tương vương có thể làm ra. Thế tử lập tức kêu quản gia tới, yêu cầu quản gia trói hết bọn thị về liên quan đến chuyện này lại giao cho phò mã. Trần Kính Tông, giao vài tên thị vệ này là đủ rồi. Tường vương phi cười làm lành, phò mã, vương gia không biết đấy là công chúa tuy có mạo phạm nhưng tuyệt đối không phải cố ý, huống chi lúc ấy vương gia đã bị phạt, phò mã còn muốn như thế nào nữa. Thật sự kêu vương gia đi tới ninh viện chịu đòn nhận tội, dù gì cũng là vương thúc truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến thiên hạ chê cười hoàng thất chúng ta sao. Trước đó Hoa Dương, không biết thân phận của tương vương, gọi người quất tương vương cũng không có gì đáng trách nhưng nếu biết rõ là phiên vương còn muốn đánh sẽ thành hiềm nghi công chúa bất kính với trưởng bối. Trần Kính tông hiểu rõ đạo lý này, hắn cũng không muốn đánh tương vương nữa mà chỉ vào thế tử nói, hôm nay tương vương xúc phạm thế tử ta, niệm tình ông ta là trưởng bối ta sẽ không đánh tương vương, nhưng bảo ta nuốt xuống mối hận làm nhục thế tử này thì tuyệt đối không có khả năng nếu thế tử hiếu thuận vậy cha thiếu thì con trả để thế tử ăn một quyền của ta thế nào thế tử kinh hãi cảnh giác mà nhìn về phía tay trần kính tông tương vương phi vội che chắn trước người nhi từ căm thức nhìn trần kính tông phò mã ngươi đừng có mà khinh người quá đáng trần kính tông cười lạnh ta khinh người quá đáng chúng ta đi ra ngoài hỏi bách tính xem đến cùng là ta khinh người quá đáng hay tương vương phù các người sỉ nhục ta quá đáng tương vương phi nghẹn họng đúng lúc này giọng nói của tương vương đột nhiên từ trong phòng truyền đến phò mã bổn vương thật sự không biết có điều ngươi nói rất đúng bổn vương là người sai thế tử con mau để phò mã đánh một quyền tiêu trừ nỗi hận trong lòng phò mã mẹ con tương vương phi trong lòng thế tử hận chỉ là đám đông nhìn chăm chú mệnh lệnh của cha lại khó cãi hắn ta chỉ đành đứng ra ôm tay thái độ thành khẩn hướng về phía trần kính tông hy vọng trần kính tông có thể quân từ nhiệm tình không đến mức thật sự động thù đáng tiếc từ trước đến nay Trần kính tông khinh thường nhất là văn nhân quân tử thế tử vừa mới nói xong còn đang cúi đầu Trần kính tông đã vung nắm đấm tới dáng người mập mạp của thế tử bị ngã ngay xuống đất nửa bên mặt cũng sưng phù lên đây vẫn là Trần kính tông không muốn làm ra mạng người cố ý thu hồi sức lực mới không đánh chết thế tử mất công tương vương lại thành người ai oán nên đánh đã đánh nên chói cũng đã chói lại Trần kính tông mang theo đám người chu cát trở về ninh viện. Những người ở núi hoa đào tận mắt chứng kiến cảnh công chúa quất rồi tương vương đã trở về, lại liên hệ với phò mã tới phủ tương vương bắt người, giải thích như vậy, không bao lâu từ đầu đường tới cuối ngõ tất cả bách tính trong thành đều biết rõ sự việc. Tin tức truyền tới tai Trần Bá Tông Y lập tức dẫn theo dư tú tới ninh viện thăm người. Ninh viện, Trần Kính Tông cuối cùng biết được toàn bộ kế hoạch từ trong miệng hoa dương, khuôn mặt trở nên căng thẳng. Hoa Dương đã thay một bộ quần áo, vòng qua bình phong, thấy hắn như vậy thì cười nói, chàng tức giận ta mạo hiểm sao. Ta mang theo nhiều thị vệ như vậy, không có khả năng để ông ta thực hiện được. Trần Kính Tông, mọi việc đều có thể tính toán chu toàn thì trên đời này đã không có hai chữ lỡ như. Hoa Dương biết hắn lo lắng cho mình nên không muốn cãi nhau, chỉ đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Trần Kính Tông không giao động, quay đầu sang một bên. Hoa Dương nhìn mặt lạnh như băng của hắn, hừ một tiếng, nếu chàng còn tức giận ta giấu giếm, đêm nay ngủ ở Lưu Vân Điện đi. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lúc đệ đệ còn nhỏ ra, nàng chưa dỗ dành ai bao giờ, người này thế mà còn không cảm kích. Mà ngày thường Trần Kính Tông tựa hồ chỉ cần có thể chung phòng với nàng thì cái gì cũng có thể làm, vậy mà đẩy tay nàng ra thật sự bước ra ngoài. Hoa Dương sững sốt, mắt thấy Trần Kính Tông sắp đi ra khỏi phòng, nàng vội la lên từ từ. Bước chân Trần Kính Tông dừng lại quay lưng về phía nàng. Hoa Dương khẽ cắn môi nói, lát nữa đại ca và đại tàu tới ta có lời muốn chàng truyền tới đại ca. Đây là chính sự không thể chậm trễ. Trần Kính Tông cũng quay về, rũ mắt nói có chuyện gì, nàng cứ việc nói. 30 phút sau, Trần Kính Tông thấy Trần Bá Tông ở thư phòng Lưu Vân Điện, mặt không cảm xúc nói, chi phủ trong nha môn có hồ sơ cáo trạng của bách tính trong những năm qua công chúa bảo huynh âm thầm nhắc nhở những người kia đến ninh viện kể lễ oan tình, xin công chúa phân xử thay bọn họ. Trần Bá Tông cả kinh nói, công chúa muốn dồn tương vương vào chỗ chết. Trần Kính Tông vẫn cái vẻ mặt liệt đó, ta lại không phải con run trong bụng nàng, làm sao biết được nàng suy nghĩ cái gì. Trần Bá Tông nhạy bén mà cảm thấy đệ đệ có gì không đúng, suy nghĩ một lúc thì y trầm giọng nói, ta nghe nói công chúa không xảy ra chuyện gì dưới tay tương vương, đệ hà tất phải như thế, công chúa thấy đệ vậy còn tưởng đệ có khúc mắc gì. Trần Kính Tông, sau khi tiễn đại ca và đại tàu đi, Trần Kính Tông vốn dĩ quyết định ngủ một mình ở Lưu Vân Điện đêm nay, tức giận đi về phía T Phượng Điện. Trường 52, Hoa Dương có hơi mệt mỏi. Buổi sáng, nàng đã bắt hai chiếc xe ngựa chỉ để vào trong thành, thậm chí vì để leo lên núi hoa đào kia nàng còn cải trang thành dân nữ và đi một đoạn đường núi. Bởi vì mệt mỏi, vừa rồi nàng không giữ cặp vợ chồng du tú ở lại ninh viên dùng cơm trưa từ góc độ tình lý có thể hiểu được bây giờ nàng cũng không nên có tâm trạng tiếp đãi khách. Công chúa, ngài vẫn nên ăn chút gì đó lót giả chứ ạ. tức giận cũng không thể làm tội bản thân được. Nhìn công chúa huệ oải nằm trên giường, Triều Vân và Triều Nguyệt nhỏ giọng dỗ dành nàng. Hoa Dương không tức giận, mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch của nàng thì nàng tức giận cái gì, nàng chỉ là ghê tởm mà thôi. Tuy rằng nàng đã sớm biết tương vương là loại người thế nào, hôm nay đối mặt với gương mặt xấu xí háo sắc kia, Hoa Dương vẫn hận không thể lập tức đưa người xung quân tới biên cương, cả đời này không gặp lại lần thứ hai. Rất nhiều lần ánh mắt Trần Kính Tông nhìn nàng cũng lộ ra vài phần dục vọng. Vừa nhìn đã biết hắn nhớ thương cái gì, nhưng Trần Kính Tông Anh Tuấn ánh mắt cũng không lộ liễu như vậy nên cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến Trần Kính Tông còn đang tức giận với nàng, hoa dương càng thêm không muốn ăn. Trần Kính Tông tức giận về mặt tình cảm có thể tha thứ, nhưng nàng cũng không sai mà, nếu nói trước cho hắn thì với tính tình kia của hắn, dù nàng chỉ đánh giá cao Trần Bá Tông và Trần Hiếu Tông vài lần mà hắn cũng âm dương quái khí nói vài câu, làm sao có thể chịu được chuyện nàng làm con mồi đi câu một con sâu lớn. Thay vì lãng phí một đống nước bọt thì tiền trảm hậu tấu luôn cho rồi. Hơn nữa nàng cũng đã dỗ dành Trần Kính Tông, vậy mà hắn vẫn thức giận, giận thì giận đi, có bản lĩnh sau này hắn cứ ngủ ở Lưu Vân Điện dù sao cũng đừng có lại gần nàng. Phò mã đã trở lại, trong viện truyền đến tiếng hô của chân Nhi và Châu Nhi. Trong lòng Hoa Dương khẽ động, nói khẽ với hai nha hoàn bên cạnh nói ta mệt mỏi, đã ngủ rồi. Hoa Dương nói xong, hơi điều chỉnh tư thế, mi mắt khép lại giả vờ ngủ. Triều Vân, Triều Nguyệt nhìn nhau cười, buông rèm giường bạt bộ xuống, phối hợp bước ra ngoài. Các nàng ở cửa phòng đụng phải phò mã đang đi vào. Triều Nguyệt giả vờ ngăn cản, hạ giọng nói: "Bẩm phò mã, công chúa mệt mỏi, vừa mới nghỉ ngơi, ngài muốn dùng bữa không ạ?" Trần Kính Tông không cần ta vào xem, nói xong, hắn đã vòng qua hai nha hoàn tiến vào trong trong phòng một mảnh yên tĩnh từng đợt gió xuân nhè nhẹ thổi vào làm đung đưa tấm dèm mỏng như cánh ve thêu hoa mẫu đơn hồng nhạt trước giường bạt bộ ánh mắt trần kính tông âm trầm nhìn chằm chằm vào tấm lụa mỏng phảng phất như có thể thấy hình ảnh nàng đau khổ chịu đựng tương vương cướp đoạt Hắn biết chuyện này chưa xảy ra, nhưng hôm nay nàng đúng thật tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm, lỡ như nàng gặp thương vương ở một nơi hẻo lánh, lỡ như thương vương mang theo nhiều thị vệ, lại thêm thương vương là cái loại vừa độc ác vừa ngu xuẩn, rất có khả năng dưới tình huống xúc động mà chiếm đoạt nàng, sau đó giết hại nàng, chu cát và đám thị vệ cuối cùng tìm nơi tùy tiện vứt xác làm như không có chuyện gì liên quan tới mình. Người thông minh sẽ không mạo hiểm như thế, nhưng tương vương chính là một kẻ ngu xuẩn, trên đời này có loại người vừa độc ác vừa ngu xuẩn còn có trời bằng vung, là loại người bình thường đều cảm thấy sao nào nhưng sự thật là ngu ngốc làm ra. Nàng được nuông chiều từ bé, ở trong hoàng cung không nói tới trần gia ai ai cũng kính trọng nàng thì nàng liền cho rằng tất cả mọi người sẽ kiên kỵ thân phận công chúa này của nàng, không ai dám ra tay với nàng sao. Trần kính tông đi tới giường bạt bộ. Bước chân của hắn nặng nề, vừa nghe là biết tới tìm lỗi, mới không quan tâm nàng ngủ hay không ngủ. Hoa dương chỉ giả vờ như không biết. Rất nhanh Trần Kính Tông đi tới mép giường, nhìn sườn mặt nàng còn kiều diễm hơn cả hoa mẫu đơn, nghe thấy hơi thở rồn dập của nàng. Trần Kính Tông đột nhiên nở nụ cười sau đó, bóp một phát vào mông nàng. Hoa dương. Dù là hành động cực kỳ mạo phạm này hay là đau đớn trên người truyền tới đều làm hoa dương tức giận đến hỏng rồi, cũng mặc kệ mình đang giả vờ ngủ, nàng xoay người đứng dậy trên giường, đầu ngón tay trắng xanh tức giận chỉ vào trần kính tông, mặt xanh mét nói, chàng thật to gan. Cũng dám đánh nàng, phụ hoàng và mẫu hầu còn chưa từng đánh nàng, nhất định là gần đây nàng đối với người này quá tốt mới để cho hắn càng ngày càng vô pháp vô thiên, không xem nàng như một công chúa mà đối xử như vậy. Trần Kính Tông cười lạnh về lớn nhỏ, ta chỉ có hai cái không bằng nàng, một là ngực, hai đó là gan. Hoa Dương, từ khi nào hắn đã trở nên không đứng đắn thế này? Phát hiện ánh mắt Trần Kính Tông dừng ở ngực và bụng nàng, không biết là muốn nhìn ngực hay là gan. Hai má Hoa Dương đỏ bừng, không nói lại hắn nên dứt khoát đuổi người, không phải chàng nói ngủ ở Lưu Vân Điện đêm nay sao? Còn tới chỗ này làm cái gì? Trần Kính Tông, đêm nay là đêm nay, bây giờ mới buổi trưa? Hoa Dương, buổi trưa ta cũng không muốn nhìn thấy chàng, đi ra ngoài. Từ trước đến nay khí thế của nàng công chúa có đủ, bây giờ đứng ở trên giường còn cao hơn Trần Kính Tông một cái đầu càng thêm vênh mặt hất hàm sai khiến mà đuổi người. Trần Kính Tông chỉ cười nhạt không muốn thấy ta, nàng muốn gặp ai. Tường vương hay là thị vệ bên người hắn. Một câu sau so câu trước càng làm người tức giận, Hoa Dương nhìn âm u đáy mắt của hắn, trong lòng trượt mất đi lửa giận. Nàng đi tới mép giường, đặt một tay lên vai hắn, một tay chạm vào khuôn mặt căng chặt của hắn, bất đắc dĩ nói chuyện đã xảy ra rồi, ta đã bình an vô sự chuyện nên nói cũng đã nói cho chàng biết rốt cuộc chàng còn muốn thế nào. Hay là nói chàng cảm thấy ta là thê tử của chàng thì không nên xuất đầu lộ diện bị người ta dùng đôi mắt chiếm tiện nghi truyền ra làm tổn hại danh dự của đại nam nhân như chàng. Trần Kính Tông vẫn căng mặt như cũ, có điều đôi mắt nhắm lại, không muốn bị lay động bởi làn da trắng nõn lộ ra giữa đường viền cổ áo trước mắt. Hoa dương, nếu là vế trước chàng đánh đã đánh tội lớn đủ để chém đầu ta không so đo với chàng, vậy nên hòa nhau. Nếu là vế sau ta đây thật không còn cách nào, chỉ có thể cầu xin một phong thư hòa ly từ phụ hoàng, trả lại tự do cho chàng, để chàng cưới một người nữa có tiếng tam lời còn chưa dứt trần kính tông đột nhiên kéo nàng vào lòng môi lạnh trực tiếp in lên xương quai xanh của nàng hoa dương cười ôm lấy đầu của hắn trần kính tông hôn trong chốc lát chợt nhớ tới gì đó quay đầu lại nhìn về phía mặt trên của bàn trang điểm đó là một chỗ dành riêng cho bát hoa sen hai đêm trước hắn ở vệ sở hôm nay hoa dương muốn đối phó tương vương tự nhiên không có chuẩn bị trần kính tông hắn đặt hoa dương lên giường khuôn mặt ủ rũ ngồi ở mép giường Hoa dương còn ghi hận cái tát kia của hắn, nhu hòa mà ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, thanh âm mềm mại, được rồi, chàng nằm sắp xuống, ta đấm vai cho chàng, chàng cũng nên nguôi giận chứ. Trần Kính Tông cưới nàng hơn 500 ngày, đây là lần đầu tiên nàng dịu dàng nhỏ nhẹ như thế. Tuy rằng Trần Kính Tông vẫn còn tức giận, nhưng khó có được hưởng thụ một lúc, vì vậy hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội, lạnh lùng nhìn nàng một cái rồi miễn cưỡng nằm xuống giường. Hoa Dương dịch ra bên ngoài hắn, giả vừa đấm hai cái, một tay nàng nhặt lên chiếc giày đế mềm đặt ở mép giường, lại liếc nhìn Trần Kính Tông, nàng khẽ cắn môi, dùng hết sức mà đánh Trần Kính Tông. Giày ngủ này của nàng là đế da, có một lớp mỏng rất thích hợp để đánh lên người, không cần tốn sức mà đánh lại đủ đau. Tiếng bóp to hơn tiếng tiếng vỗ của Trần Kính Tông lúc nãy nhiều. Trần Kính Tông đột nhiên bị đánh. Hoa Dương hết sức hả giận thấy Trần Kính Tông không thể tin nhìn sang, nàng hất cằm lên nói, niệm tình đây là lần đầu tiên chàng động thủ với ta ta tự mình trừng phạt chàng, chuyện này tính là kết thúc, nếu còn có lần sau ta sẽ kêu thị vệ kéo chàng ra ngoài dùng trượng đánh. Trần Kính Tông đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, vừa kéo vừa lật, hắn đè lên người nàng, có hai ba trăm thị vệ rất uy phong phải không? Nàng có bản lĩnh thì cho gọi bọn họ vào, để bọn họ cũng dùng roi quất ta xem. Hoa Dương, chàng lại đánh ta thử xem, chàng dám đánh thì ta dám kêu. Trần Kính Tông, cái kia cũng tính là đánh. Ta còn chưa dùng một phần sức lực, nàng thì hay rồi, dùng đế giày sắp hỏng kia mưu sát chồng có phải không? Trần Kính Tông dừng một chút giống như thỏa hiệp được ta đánh nàng là ta không đúng, còn đau không? Ta xoa cho nàng, Hoa Dương, sợ hắn thật sự làm bậy, Hoa Dương vội vàng giữ chặt cánh tay hắn. Trần Kính Tông nhìn qua hoa dương bởi vì lôi lôi kéo kéo hồi lâu mà gương mặt đỏ lên đôi mắt long lanh ướt át nhìn hắn ta đói bụng trần kính tông có thể bỏ đói nàng sao hắn kéo người lên hoa dương muốn đi trải đầu duỗi hai bàn chân trắng nõn sạch sẽ đặt lên đầu gối hắn trần kính tông lại giúp Tiểu tổ tông đi giày ngủ Hoa dương hài lòng nhất ở hắn là điểm này, dù cho ngoài miệng có thiếu đánh thế nào nhưng lúc cần chăm sóc nàng, Trần Kính Tông vẫn hành động rất tự nhiên, giống như là trời sinh hắn nên săn sóc nàng như thế, mà không phải là vì e ngại thân phận công chúa mới khom lưng cúi đầu. Ngay lúc nàng ngồi ở bàn trang điểm, Trần Kính Tông ngồi ở mép giường lặng lẽ nhìn nàng. Hoa dương cảnh cáo nói, không được nhắc lại cái kia ta lại không phải đồ ngốc thật sự lấy mình đi mạo hiểm. Trần Kính Tông, không đề cập tới thì có thể, nhưng không được có lần sau. Hoa Dương đồng ý thân phận Tương Vương đặc biệt ngoại trừ việc nàng chịu thiệt một chút nếu không phải không còn cách nào khác hạ bệ ông ta, Hoa Dương cũng sẽ không một hai phải làm ghê tờ mình. Ví dụ như đời trước bởi vì dòng họ của Lăng Nguyên Huyền Quân bị Tương Vương bức tử, mới cho cha chồng nàng cơ hội tốt để cáo trạng phiên vương. Hoa Dương không biết rõ chuyện Lăng Nguyên Huyền Quân sẽ chết còn phải liều mạng chờ cơ hội này. Hai vợ chồng sau khi làm hòa cùng nhau đến nhà chính ăn cơm. Lúc chàng đi tới phủ tương vương tình huống bên đó cụ thể như nào. Đến lúc này Hoa Dương mới có cơ hội hỏi thăm. Trần Kính Tông đơn giản đề cập tới nó. Hoa Dương khinh thường nói sao trong hoàng thất lại có loại người như thương vương cơ chứ. Đối xử tàn độc với bách tính đối với nhi thử cũng không tốt đẹp gì. Trần Kính Tông ta đã mang những thị vệ đó về nàng muốn xử lý như nào hoa dương không cần xử lý buổi chiều ta sẽ viết thư cho phụ hoàng đến lúc để ngô nhuận đưa thư cùng người tới kinh thành trần kính tông nhìn nàng hơn hai mươi thị vệ trên đường hồi kinh sẽ dẫn đến sự chú ý đến lúc đó ta sợ bách tính khắp thiên hạ đều biết nàng bị tương vương đùa giỡn loại chuyện như vậy bách tính thích nhất thêm mắm dặm muối ngay cả góc áo của nàng tương vương còn chưa đụng tới dân gian có thể truyền thành nàng bị tương vương kéo vào rừng cây nhỏ nàng không sợ thanh danh bị tổn hại sao Hoa Dương cười nói, lời đồn đại không tới được người sáng suốt, người thông minh không cần ta giải thích cũng nên biết ta và tương vương trong sạch hơn nữa mấy người muốn lấy ta làm thú vui thì dù ta không làm cái gì, bọn họ cũng có thể sắp xếp thay giám thị vệ bên người ta tại sao ta phải quan tâm. Thứ thanh danh này càng để ý càng dễ dàng bị người ta gây khó dễ cái gì phụ nữ có đức từng vòng từng vòng quấn lấy người. Những người phụ nữ bình thường đã thế đơn lực mỏng. Không có cách nào khác chỉ có thể bị quy củ của thế tục làm cho mệt mỏi, nhưng nàng là một công chúa. Bây giờ nàng là nữ nhi yêu quý của Hoàng đế, tương lai nàng sẽ là chị gái của mẹ Hoàng đế. Đừng nói nàng không học theo cô mẫu xa vào nam sắc dù cho nàng nuôi nam sùng, dù cho thế nhân mắng nàng thành cái sàng. Chỉ cần nàng không thèm để ý, những người đó còn có thể ảnh hưởng nàng ăn, nàng uống sao. Còn chàng, chàng sẽ để ý sao. Hoa dương đặt chén trà xuống, nhìn về phía Trần Kính Tông đang ngồi đối diện. Trần Kính Tông cười như không cười ta nói sẽ không để trong lòng đương nhiên là giả thật sự khó nói. Hoa Dương, tại sao người này luôn hoài nghi nàng sẽ đội nón xanh cho hắn? Chẳng lẽ đời trước hắn làm quỷ, nhìn thấy nàng ở bên cạnh cô mẫu xem mấy thị vệ biểu diễn võ công? Phổ Tương Vương, Tương Vương cuối cùng cũng bôi thuốc xong, thật cẩn thận tránh đi vết thương, nằm nghiêng trên giường với tư thế khó nói tương vương phi lo lắng nói, vương ra, loại chuyện này công chúa có thể cáo trạng với hoàng thượng không? tương vương cao mày, ngay sau đó thả lòng, nếu nàng bị người khác đùa giỡn, nàng dám làm loạn cho thiên hạ biết không? Nếu hoa dương thật sự cáo trạng, vì thế cảnh thuận đế sẽ trừng phạt hắn tuy nhiên sẽ làm hỏng thanh danh của hoa dương, còn nếu không trừng phạt vậy tố cáo có tác dụng gì đâu, để cảnh thuận, để tức giận ích." tương vương phi cúi đầu, trưởng phu chết không đáng tiếc, bà ta chỉ sợ liên lụy tới mình và nhi tử. Audio truyện được đăng ở cổ úc đọc truyện .com. Chương 53. Sau khi ăn trưa, Hoa Dương đi tới thư phòng viết phong thư cáo trạng thứ hai cho Phụ Hoàng. Ngô Nhụn dựa theo mệnh lệnh của nàng đi tới Chi phủ nha môn để mượn năm chiếc xe chở tù nhân từ Trần Bá Tông. Tướng Vương Ngô Xuân từ cao tương vương phi lại rất sợ Hoa Dương thật sự sẽ tố cáo bà ta bèn phái hai gã sai vặt âm thầm theo dõi nhất cử nhất động tại Ninh Viễn. Gã sai vật thấy ngô công công kéo năm chiếc xe chở tù nhân trở về ninh viên, đoán được chuyện này không ổn, một người tiếp tục theo dõi còn một người vội vàng chạy về vương phủ báo tin. Tường vương phi vừa nghe, mặt mũi trắng bệch ngã ngồi trên ghế. Thế tử sưng nửa bên mặt cũng rất kinh hoàng, mẫu thân công chúa muốn áp giải những thị vệ đó về kinh thành sao. Quả thực như thế, công chúa Hoa Dương không phải cáo trạng bình thường, đây là muốn nói cho cả thiên hạ biết phụ vương xúc phạm nàng, nàng muốn phụ vương không chết không ngừng đây mà. Liên quan quá lớn, tương vương phi lập tức đưa nhi tử đi gặp trượng phu đang nằm dưỡng thương trên giường. Tương vương biết được việc này, gấp đến mức không rảnh quan tâm vết thương trên người, thúc giục vương phi, mau, mau thay quần áo cho ta ta phải đi ninh viện. Thật quá đáng. Ông ta đã ăn một trận đòn roi, nhi thử cũng đã bị trần kính tống đấm, nha đầu hoa dương chết thiệt kia còn không buông tha. Trong lòng tương vương kêu khổ, nhưng quan trọng bây giờ là ngăn hoa dương lại, việc này làm to lên xui xẻo chỉ có mình ông ta. Một nhà ba người lòng như lửa đốt đuổi tới ninh viện cuối cùng cũng tới nơi, lại thấy bách tính chen lấn nhau xem náo nhiệt ở nơi ngõ nhỏ ninh viên, xe ngựa căn bản không vào được. Không còn cách nào khác thế từ cùng thị vệ đưa tương vương mập mạp xuống xe ngựa, sau đó để hai thị vệ ở phía trước mở đường, chậm gì gì mà đi tới. Nhưng họ vẫn chậm một bước, ngô nhuận đã mang theo bức thư do công chúa tự tay viết lên xe ngựa dẫn theo năm chiếc xe chờ 20 thị vệ từ đầu ngõ nhỏ khác xuất phát. Chờ đã, xin ngô công công dừng bước, tương vương chỉ kịp nhìn thấy bóng một chiếc xe ngựa vội vàng hô lên. Bách tính ước gì tương vương xui xẻo nên cố ý cản đường không cho đi tới tương vương tức giận đến dậm chân quay đầu lại tát cho cho thế tử một cách còn ngây ra đó làm gì. Ở đây giao cho ta con mau dẫn người tới cửa thành ngăn bọn họ lại, mặc kệ dùng biện pháp gì có nằm ra đường cũng phải ngăn họ lại. Thế tử đành phải đuổi theo người. Tương vương và tương vương phi đi tới trước cửa ninh viên, nhưng dù cho bọn họ có tự mình gõ cửa hay là để thị vệ đi vào thông báo cũng không có người để ý tới bọn họ. Nửa canh giờ sau, tùy tùng bên người thế tử kinh hoàng trở về quỳ xuống trước mặt hai vợ chồng, vương gia, vương phi không ổn rồi. Thế tử không ngăn được ngô công công nên nằm ở cửa thành không cho bọn họ đi qua, kết quả ngô công công phái người cột thế tử lên xe chờ tù nhân cùng nhau ra khỏi thành rồi. Tương vương phi nghe xong, hai mắt trắng giã, lảo đảo ngã về phía tương vương. Cả người tương vương đều là vết thương do dòi quất theo bản năng nhảy sang một bên để tương vương tùy ý ngã xuống đất. Hai người bọn họ vốn dĩ là nhân vật tôn quý nhất thành Lăng Châu, lúc này lại cùng mất hết mặt mũi ở Ninh Viện. Tương vương ức hiếp dân chúng, người dân vì e sợ quyền thế của ông ta nên chỉ có thể nén giận, nhưng nhịn không có nghĩa là thù hận năm xưa đã qua, bây giờ phát hiện có người có thể đối phó với tương vương tâm tư dân chúng tự nhiên linh hoạt lên. Vì thế không cần Trần Bá Tông sắp xếp người tới nhà kêu khổ tin tức công chúa bắt thị vệ phủ tương vương vào kinh cáo trạng nhanh chóng lan truyền khắp trong ngoài thành, lần lượt có người dân đến quỳ lại kể lễ oan tình ở bên ngoài ninh viện. Tương vương muốn chặn người ở cửa thành có điều lại bị bách tính ở đầu ngõ ninh viện chặn lại, chu cắt cũng phái thị vệ ra tay, nếu tương vương dám ngăn cản, hắn ta dám bắt lại. Đời trước Trần Đình dám thu thập được 13 tội trạng của Tương Vương, lúc này đây chỉ với 10 ngày, Hoa Dương căn cứ theo những gì bách tính đến kêu oan mà liệt ra được 17 tội trạng của Tương Vương. Ví dụ như có người tới tố cáo Tương Vương chiếm đoạt dân nữ, thê từ người khác, đã có hơn 70 người. Chưa kể có người lựa chọn tiếp tục chịu đựng thì không biết còn có bao nhiêu nữa. Tội trạng bày ra đấy, Hoa Dương yêu cầu trạm dịch 600 dặm khẩn cấp đưa thư tới Kinh Thành, đại khái khoảng 4 ngày sẽ đến nơi. Ngày 29 tháng 3 kinh thành, lúc dạng sáng cảnh thuận đế nằm ở trên giường, vui vẻ kể lại giấc mộng hôm qua cho hoàng hậu ta mơ thấy hoa dương có thai, viết thư báo tin vui cho chúng ta. Thích hoàng hậu suy nghĩ nói, thần thiếp thà rằng giấc mộng lần này của hoàng thượng không đúng, bây giờ nàng có thai thì chắc chắn sẽ sinh ở Lang Châu, cách xa như vậy thần thiếp không yên tâm chút nào. Cảnh thuận đế đương nhiên biết nữ nhân sinh con nguy hiểm, nghe vậy liên tục gật đầu, nàng nói đúng, vẫn nên chờ bọn họ trở về rồi hẳn có thai. Ông thậm chí còn đang lo lắng không biết có nên một lá thư cho con rể, nhắc nhở con rể nên chú ý tiết chế hay không. Đây chỉ là một chút suy nghĩ nhỏ nhặt cảnh thuận đế xuống giường thay quần áo ăn sáng xong vào chiều. Các đại thần đang thảo luận thì có một vị công công đột nhiên quỳ ngoài điện. Dám quấy giày vào lúc này ắt hẳn là có chuyện lớn xảy ra. Cảnh thuận đế sai người đưa hắn ta vào công công kia khoong người tiến vào, sau đó quỳ xuống ở giữa điện bẩm báo, bẩm hoàng thượng, công chúa hoa dương phái thái giám ngô nhuận bên người hồi cung. bây giờ ngô nhuận đang ở bên ngoài, nói có phong thư muốn trình lên hoàng thượng. còn có tương vương thế tử cũng vào kinh, đang cùng ngô nhuận chờ ở ngoài điện. nghe thấy còn có tương vương thế tử, văn võ đại thần thảo luận to nhỏ. Phiên vương không có chiếu chỉ không được phép thực tiện rời khỏi đất phong, điều này đã được quy định suốt 200 năm chế độ cũ, thật ra cũng bao gồm cả thê thiếp con cái của phiên vương trong đó. Con cháu dễ bản, nếu nữ nhi hoặc con gái có khả năng gả tới bên ngoài đất phong, vậy trước tiên cũng phải đưa con rể, người được chọn lên để hoàng thượng xem xét, hoàng thương chấp nhận mới có thể thành lập gia thất. Đang êm đẹp thế tử tương vương chạy tới kinh thành làm gì? Nếu không có lý do hợp lý, chỉ bằng chuyện hắn ta tự ý rời khỏi đất phong đã có thể bị trị tội. Cảnh thuận đế, dẫn hết lên. Công công kia vội vàng đi ra ngoài truyền vào. Các đại thần đều quay người chờ xem thế tử tương vương sẽ là người như thế nào từ khi cảnh thuận đế đăng cơ chưa từng có người thân nào của phiên vương vào trong kinh thành. Không lâu sau, hai bóng người xuất hiện ở cửa đại điện trong đó một người có thân hình cao gầy, khuôn mặt như quan ngọc lại ăn mặc như thái giám mà một người khác thì vóc dáng lùn hơn nửa cái đầu eo tròn hơn bốn năm vòng tất nhiên là tương vương thế tử. Ngoại hình và ngũ quan là trời sinh kém thì kém, có điều sao vị tương vương thế tử này còn sợ hãi rụt rè, ánh mắt trốn tránh giống như phạm phải sai lầm cực lớn vậy. Tương vương thế tử có thể không sợ sao? Hắn ta sống hơn 20 năm chưa từng rời Lang Châu, đột nhiên bị ngô nhuận bắt vào kinh thành, sắp đơn phương độc mã thay phụ thân gánh chịu lửa giận của cảnh thuận đế. Còn chưa thấy rõ dáng vẻ của cảnh thuận đế trên long ỉ, tương vương thế tử đã không chịu nổi áp lực mà quỳ xuống, hoàng thượng vi thần có tội. Cảnh thuận đế tất nhiên không có chút tình cảm chú cháu gì với bà con xa, thuận miệng hỏi, ngươi có tội gì? Đây là lần đầu tương vương thế tử gặp mặt thánh thượng, khỏi phải nói có bao nhiêu căng thẳng, những gì nghĩ sẵn ở bên ngoài cung đều không nhớ, chỉ có thể lắp bắp trả lời, vi thần, vi thần không nên không có chiếu chỉ đã tự ý vào kinh. Một bên cảnh thuận đế tiếp nhận lá thư của nữ nhi mà đại thái giám mã công công vừa lấy từ tay ngô nhuận, một bên thản nhiên hỏi, nếu đã biết tội, vì sao biết rõ còn cố ý phạm phải. Tương vương thế tử chột dại nhìn ngô nhuận. Ngô Nhuận cung kính nói, hồi Hoàng thượng vào ngày 15 tháng này công chúa Cải Trang đi vùng ngoại ô Lăng Châu ngắm hoa thì bị Thương vương và thị vệ bên người ông ta ngăn cản. Công chúa rất tức giận đã bắt giữ 26 thị vệ đã mạo phạm công chúa lúc đó, lệnh cho nô tài áp giải người vào kinh giao cho Hoàng thượng xử lý. Tường vương thế tử nghe tin, vậy mà có ý đồ dẫn người ngăn không nô tài và đám người rời khỏi thành lang châu, thậm chí nằm trên mắt đất chặn đường, nô tài không còn cách nào khác đành phải mời thế tử lên xe ngựa một đường đi vào kinh. Âm thanh nghị luận của quần thần càng to lên, sắc mặt cảnh thuận đế cực kỳ kém, nghe nói ngô nhuận vào kinh truyền tin, ông còn tưởng rằng giấc mơ hôm qua thật sự thành hiện thực, không ngờ tới nữ nhi không có tin vui, ngược lại còn chịu oan ức rất lớn. Ông mở phong thư ra. Sau đó thì phát hiện những lời vừa rồi của ngô nhuận còn quá mức huyền chuyển hóa ra tương vương phái thị vệ vây quanh người hầu và nữ nhi thành một vòng tròn, công khai đùa giỡn nàng trước mặt xu khách và bách tính, nếu không phải nữ nhi mang theo đồ thị vệ, không chừng tương vương còn sẽ làm ra cái gì. Bang, một tiếng, cảnh thuận đế đập mạnh lá thư lên trên ngự án, phẫn nộ rời khỏi chỗ chất vấn tương vương thế tử đang quỳ gối phía dưới, công chúa cáo trạng tương vương đùa giỡn, chuyện này có thật hay không? Chán tương vương thế tử như chạm xuống đất, run bần bật nói, hoàng thượng, phụ vương, phụ vương thần không phải cố ý, lúc ấy công chúa cải trang ra ngoài, phụ vương không nhận ra nàng. Cảnh thuận đế có phải dân nữ bình thường thì ông ta có thể đùa giỡn đúng không? Trong mắt ông ta còn có vương pháp hay không? Toàn thân tương vương thế tử đổ mồ hồi, chỉ có thể căng ra đầu gánh vác cho cha mình, hồi hoàng thượng, phụ vương, phụ vương của thần biết sai rồi, cũng đã ăn một trận đòn roi của công chúa, phò mã tới vương phủ hỏi tội, vi thần, vi thần cũng đã nhận một quyền của phò mã. Cảnh thuận đế cười lạnh, ngươi đây là lật lỏng tố cáo công chúa và phò mã hành hung cha con ngươi sao? Tương vương thế tử, vi thần không dám, cảnh thuận đế, chẳng thấy người rất dám đấy là vương thúc mà bị cháu gái đánh, ông ta cảm thấy rất oan ức đúng không? Chấm nói cho ngươi biết, nếu không phải chấm ở xa thì chấm đã đánh cho ông ta mấy chục roi rồi. Phò mã chỉ đánh ngươi một quyền còn nhẹ đấy. Đế vương tức giận, văn võ đại thần đồng thời quỳ xuống. Vào lúc này, vị công công mới vừa rồi còn đang quỳ ngoài điện lại quỳ ở đây, hai tay giơ cao hơn đầu một phong thư, hoàng thượng thư truyền tới từ 600 dặm khẩn cấp ở Lăng Châu. Cảnh thuận đế cả giận nói, mang tới đây. Công công kia vội vàng tiến vào, mã công công như cũ đi xuống bậc thang tiến nhận, sau đó quay lại giao cho cảnh thuận đế. Cảnh thuận đế vừa nhìn thấy chữ trên phong thư đã biết thư này được biết bởi nữ nhi, nhưng nữ nhi chỉ oan ức lớn như vậy cũng chưa dùng 600 giảm khẩn cấp, đây là lại xảy ra chuyện gì? Ông mở phong thư ra, bên trong là một chồng thư dày cổ. Từ tờ thứ hai liệt kê tội trạng của cổ tương vương đến tờ cuối cùng là tờ số 12, nữ nhi mới kể ra oan ức phụ hoàng. Hôm nay Nữ Nhi mới biết Tương Vương cho xây hơn 20 tư viên chỉ để giam cầm những dân nữ mà ông ta bắt được. Phụ Hoàng, may mà có thị vệ của người phái tới Lăng Châu bảo vệ Nữ Nhi, nếu không con gái của người có khả năng cũng giống như những nữ tử đáng thương đó, lấy cái chết ra để giữ lại trong sạch sẽ không còn được gặp lại người. Cảnh Thuận Đế cũng là người háo sắc, ông không biết nếu Nữ Nhi thật sự rơi vào tay Tương Vương thì kết cục sẽ thế nào nữa. Người tới đây đọc đi. Đọc từng chữ từng chữ một cho ta, để tương vương thế tử nghe một chút có phải là oan uổng bọn họ hay không? Cảnh thuận đế lấy ra mảnh giấy viết thư cuối cùng, còn lại nhét vào lồng ngực mã công công. Mã công công sắp xếp nó một cách ngay ngắn, sau đó đọc thư cho văn võ cả chiều cùng nghe. Tương vương độc ác cỡ nào? Ngoài những tội danh như chiếm đoạt ruộng đất cướp bóc dân nữ, ước hiếp bách tính ra ông ta còn thờ phụng tà thuật, có một lần khi cần phải có đầu sống để cúng tế ông ta vậy mà dám sai thị vệ của vương phủ đi ra đường tùy tiện kéo một khất cái ra chém đầu. Thật ra người mà thị vệ mang đi là một người dân nghèo say rượu nằm ở đầu đường, người nhà đi tìm không thấy mới biết được chuyện này, khóc lóc làm ầm ý lên cuối cùng bị thương vương phủ uy hiếp nên chỉ có thể nhịn xuống. Tội trạng nhiều như vậy, chỉ cần một trong số là thật dựa theo luật pháp mà xử lý đều có thể lấy mạng thương vương. Vì công bằng cũng vì để các phiên vương khác tin phục, một bên cảnh thuận đế yêu cầu cầm y vệ thẩm vấn tương vương thế tử và những thị vệ đó của phủ tương vương, một bên để nội các tiến cử hai vị đại thần, phong làm khâm sai đi tới lăng châu cha rõ sự việc. Thích hoàng hậu biết được việc này, khóc lóc một trận trước mặt cảnh thuận đế, ngày 18 tháng 4 là sinh nhật của Hoa Dương, thần thiếp còn đang nghĩ nên tặng quà gì cho nàng, nào biết suýt chút nữa nàng đã bị người ta cưỡng hiếp, bây giờ thần thiếp có hái trăng trên bầu trời xuống, nàng cũng không có tâm trạng thưởng thức. Cảnh Thuận đệ ôm lấy bà tự trách nói, là tại chậm quá mức khoan dung với Tương Vương, đáng ra mấy năm trước nên xử lý ông ta. Tương Vương thế tử, thật sự hắn ta chưa làm cái gì mà. Chương 54, thời điểm Hoa Dương cao trạng, Tương Vương cũng không nhàn rỗi, vào ngày Ngô nhuận dẫn theo nhóm tù nhân rời khỏi Lăng Châu, Tương Vương lập tức mời tới hai vị mưu sĩ, hai vị mưu sĩ kia nghiền ngẫm từng chữ một nói có sách mách có chứng, chỉ dẫn ông ta viết xuống một bức thư chân thành tạ tội. Đây là vì vô tình đùa giỡn Hoa Dương mà tạ tội. Khi dân chúng kéo đến ninh viện cáo trạng ông ta thấy Hoa Dương gửi thư bằng 600 dặm khẩn cấp tương vương vội vàng gọi mưu sĩ tới, viết phong thư thứ hai bào chữa cho mình. Ông ta cũng không ngu ngốc thừa nhận một ít tội danh nhỏ, ví dụ như với tư cách là tá điền trong lúc vô ý chiếm dụng đồng ruộng của dân thường, rồi chối bỏ hết những tội danh lớn nhất là cưỡng đoạt dân nữ, giết hại dân thường. Hai phong thư này của ông ta chỉ tới trễ hơn hai phong thư của Hoa Dương nửa ngày. Cảnh thuận đế đương nhiên không có khả năng sẽ buông tha cho tương vương. Dòng họ chư phiên vương vốn là những mọt nằm dài rác khắp các triều đại chiếm 10% diện tích ruộng đất của cả nước số này vẫn trong danh sách đăng ký có điều chỉ có bản thân họ mới biết rõ ràng đã chiếm bao nhiêu đất của dân. Đất của phiên vương không cần nộp thuế, đồng thời mỗi năm bọn họ còn nhận được một lượng lớn lương thực từ triều đình tiền thuế mà triều đình thu từ bách tính để nuôi người nhà phiên vương đều không nuôi nổi nữa. Nếu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, cảnh thuận đế hận không thể loại bỏ hết chức vị phiên vương tịch thu tài sản riêng của vương phủ vào công quỹ. Không thể loại bỏ ông đành chấp nhận phiên vương phạm những sai lầm nhỏ, vì đế vương phải đối với hoàng tộc phải nhân từ, vậy nên ông vẫn còn có thể dung thứ. Nhưng mà lần này tương vương dám dỗi tay đến người nữ nhi ông còn nhẫn nhịn thì bao nhiêu uy nghiêm của hoàng đế đều ném xuống dưới chân của phiên vương tùy ý để bọn họ dẫm đạp. Trước khi hai vị khâm sai xuất phát cảnh thuận đế chỉ nói một câu, đó là bảo bọn họ cứ theo lẽ công bằng mà làm việc. Khâm sai vội vã thuốc ngựa đến được thành Lăng Châu vào ngày 9 tháng 4, việc thứ nhất khi họ vào thành là đến bái kiến công chúa Hoa Dương. Trần Kính Tông ở vệ sở, Hoa Dương thay một bộ váy sắc vàng cùng với hai nha hoàn, chu Cát Thị vệ thống lĩnh và Ngô Nhuận đã trở về nửa canh giờ trước cùng nhau chịu kiến hai vị khâm sai của triều đình. Khi khâm sai tự báo tên họ, Hoa Dương mới biết được hai người này vậy mà là hai người ở đời trước tới điều tra Tương Vương, một người là Thạch Nhiêu, bạn cũ của cha chồng, một người là Trịnh Hồng, người không được hòa hợp với cha chồng lắm. Hoa Dương kính trọng cha chồng là chuyện không cần phải nói, nhưng nàng cũng không đến mức xem đối thủ của cha chồng là người xấu, ví dụ Trịnh Hồng trước mặt đời trước ông ấy cũng đồng ý với việc cha chồng tố giác 13 tội danh của Tương Vương, nhưng khẳng định rằng Tương Vương không có ý làm phản. Tương Vương xác thực không muốn tạo phản ông ta ngu xuẩn vì đã tố tụng bất công cho nên Thạch Miêu tố cáo ông ta tội làm phản cũng không có gì là oan uổng. Xét đến cùng, hai vị khâm sai chưa sai, sai chỉ có Tương Vương. Sau thi hành lễ xong, Trịnh Hồng tiếp nhận một chiếc hộp dài từ trong tay Tùy Tùng, Thạch Miêu lấy cuộn Thánh Chỉ Minh Hoàng ra nói với Hoa Dương, Công Chúa, Hoàng Thượng có ý chỉ. Lúc này Hoa Dương mới rời khỏi bàn quỳ xuống nghe chỉ. Thánh Chỉ của Cảnh Thuận Đế chủ yếu nói về ba việc. Đầu tiên là trần an oan ức mà hoa dương phải chịu, đồng tức ca ngợi tấm lòng vì dân mà giải oan của nàng, cuối cùng cảnh thuận đế đặc biệt ban thưởng, dòi đánh vương, từ phiên vương cho tới thần dân, bất cứ ai dám bất kính với nữ nhi tàn hại bách tính, nữ nhi đều có thể dùng dòi quất. Dòi đánh vương có ý nghĩa phi phàm cảnh thuận đế hy vọng nữ nhi sẽ dùng nó thận trọng, nếu chứng minh được rằng số lần đánh oan vượt quá 3 lần, đế vương sẽ thu hồi dòi này. Tuy rằng cảnh thuận đế đưa ra điều kiện với hoa dương, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đế vương của một triều đại ban thưởng roi vua đủ thấy hoa dương được sủng ái như nào. Ròi đánh vương, này ban thưởng cũng rất thích hợp ai bảo hoa dương bị một vị phiên vương đùa giỡn, lại dùng roi đánh ông ta. Cảnh thuận đế chính là muốn dùng phương thức này nói cho bách tính thiên hạ công chúa đánh đúng lắm, người làm phụ hoàng như ông hoàn toàn ủng hộ. Nhi thần khấu tạ Long Ân. Hoa Dương cực kỳ thích món quà này, mặc dù đời này có khả năng nàng không dùng nó được mấy lần. Đôi tay tiếp nhận hộp dài đựng roi, Hoa Dương được hai nha hoàn đỡ đứng dậy. Vẻ mặt trịnh hồng nghiêm túc nói công chúa thần còn phải tới phủ tương vương điều tra nên không tiện ở lâu, xin phép cáo từ. Hoa Dương, đi thôi, các vị đại nhân cứ việc xử lý vụ án theo lẽ công bằng, không cần phải vì ta mà xét xử oan cho tương vương, cũng không cần vì ông ta là phiên vương mà để cho bách tính chịu oan ức. Công chúa Anh Minh, thần sẽ ghi nhớ trong lòng." Ngô nhuận đi tiễn hai vị khâm sai. Hoa Dương phân phó Chu Cắt phái người tới phủ Tương Vương trông chừng, nếu có biến hóa gì lập tức báo cáo. Chu Cắt nhận lệnh rời đi. Lúc này Hoa Dương mới đặt hộp dài lên bàn, mở ra, Đời trước cũng có điển tích hoàng đế thưởng roi cho hiền thần, gọi là roi, nhưng thực chất là trùy, đó là một loại binh khí dài có bốn cạnh thoạt nhìn cực kỳ uy phong, cũng rất nặng, chỉ có trần kính tông, chu cát là nam nhi oai hùng mới có thể dùng nó một cách tự nhiên. Phụ hoàng hẳn đã cân nhắc tới điểm này, roi ban cho nàng là roi ra được làm từ gân bò, đầu rồng vàng rồng, dài ước chừng bảy thước. Hoa dương thử lắc lắc cảm thấy khá là thuận tay. Triều Vân cười nói, nếu công chúa nhận được roi đánh vương này từ sớm, ngày ấy đã tự tay quất tương vương mấy roi rồi. Hoa dương, ông ta không xứng, nàng thích cái roi này tuy nhiên không phải ai cũng có thể được nàng dùng đến roi này. Cất nó đi, vào lúc trạng vạng tối Chu cất nhận lệnh phái người tới phủ tương vương nhìn chằm chằm, nửa ngày trôi qua tạm thời vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường hoa dương nhớ lại những hồ sơ mà nàng nhìn thấy ở kiếp trước khi đó nhóm khâm sai còn chưa đến thành lăng châu tương vương đã dâng tố tụng bất công lên bách tình toàn thành đều biết đời này vì sao tương vương còn chưa dâng lên chẳng qua là xem món ăn người ta gọi cha chồng nàng tố cáo ông ta một đại thần một vương gia tương vương đương nhiên dám kêu oan nhưng đến hoa dương thì tương vương nào dám cậy mạnh Hơn nữa lần này tương vương thế tử cùng hơn 20 thị vệ đã bị áp giải vào kinh thành, giao cho cầm y vệ xét xử, mà cầm y vệ là nơi nào, một ngày tương vương uống bao nhiêu bát rượu bọn họ cũng điều tra ra, tương vương đại khai đoán được không thể chối tội nên đành chấp nhận số mệnh Không có chuyện tạo phản tội danh, vu oan cho hoàng thân quốc thích của cha chồng đã hoàn toàn bị được trừ sạch tận gốc. Tâm trạng của hoa dương cực tốt, nàng làm nhiều chuyện như vậy, chỉ vì để trần gia có được một kết cục tốt cũng vì đệ đệ lưu lại hiền danh. Chim bay đi mất công tốt dấu đi, thỏ xảo quyệt chết tay sai nấu nướng, những điều này đều là lời này mà công thần lên án quân vương. Theo quan điểm của Hoa Dương, đệ đệ đối xử với Trần Gia như vậy, ngoại trừ việc mang tiếng xấu ra căn bản không thu được chỗ tốt gì. Có lẽ đệ đệ vì muốn đoạt lại quyền lực do cha chồng nắm giữ, nhưng cha chồng đã chết những gì ông ấy để lại cho đệ đệ đều là đại thần có thể trọng dụng đi theo cha chồng cùng nhau phụ tá đệ đệ đưa đất nước hưng thịnh cha chồng còn sống thì bọn họ coi như thiên lôi sai đầu đánh đó, cha chồng vừa chết đệ đệ tự mình nắm lại quyền hành, những người đó tự nhiên sẽ nghe theo đệ đệ nói, hà tất gì phải dùng phương thức cực đoan như vậy diệt trừ đảng phái của cha chồng. Hoa Dương rất quý trọng những năm quốc Thái Dân An mà cái cách của cha chồng mang lại, những thần tử lợi dụng đệ đệ trẻ tuổi mà ở bên cạnh suối dục hủy bỏ những cái cách của cha chồng, đơn giản là muốn tiếp đục đi trên con đường tham quan kia, lấy đồng thuế từ mồ hôi nước mắt của bách tính về dùng. Quốc Thái Dân An, đất nước Thái Bình, dân chúng yên ổn. Hoa Dương không có tham vọng, nhà mẹ đẻ và nhà chồng là gia đình nhỏ của cô ở thiên hạ nàng lại là một công chúa. Điều duy nhất nàng mong muốn là gia đình hòa thuận và mọi nhà sung túc. Trần Kính Tông bước vào tê phượng điện thấy hoa dương đang thoải mái dựa vào chiếc xích đu, nhắm mắt thoải mái, đung đưa nhẹ nhàng dưới bóng cây. Trên đầu nàng cài một bông hoa mẫu đơn hồng nhạt, trừ cái này ra không còn trang sức nào khác. Ánh hoàng hôn rực rỡ phía tây rớt xuống làn váy đỏ của nàng. Hắn ra hiệu cho Triều Vân, Triều Nguyệt lui ra từ từ bước lại gần. Những cánh hoa mẫu đơn mỏng manh và hồng hào, có thể nói là hoàn mỹ, nhưng gương mặt trắng hồng của nàng còn mê người hơn cả mẫu đơn. Bên cạnh chiếc ghế xích đu có một chiếc ghế đầu nhỏ, có lẽ là để bọn nha hoàn ngồi bên cạnh nói chuyện với nàng. Trần Kính Tông ngồi vào chiếc ghế nhỏ, khuyều tay đặt trên đầu gối, nửa người trên hơi khom, ánh mắt nhìn nàng từ lông mày xuống dưới. Da thịt của nàng trắng như tuyết, môi hồng như lửa lại ướt át mê người. Trần Kính Tông nhìn đi chỗ khác, hắn cũng không muốn ngày nào cũng bị nàng ghét bỏ, nhưng nàng lớn lên như vậy có đàn ông nào nhịn được không thương nhớ. Đừng nói nam nhân, đến cả nữ nhân thấy nàng cũng không có mấy người không ngây ngần. Hoa Dương mở to mắt thấy Trần Kính Tông đang ngồi ở bên cạnh mình, hắn nghiêng đầu nhìn về thân cây phía sau nàng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đã trở lại, chiếc xích đô này thật thoải mái, Hoa Dương lười nhác tiếp tục đông đưa, nói chuyện cùng hắn. Trần Kính Tông lần nữa nhìn qua nói, hai vị khâm sai đã đưa cả hạng Bảo Sơn, Vương Phi Hổ và Lâm Ngạn đi. Hoa Dương không chút nào kinh ngạc xem bọn họ phá vệ sở thành cái dạng gì là biết bọn họ không phải quan tốt một người là con rể tương vương, một người là em rể hạng Bảo Sơn, còn có một người bụng lớn chứa ruột già. Trần Kính Tông cười, không nhắc đến hạng Bảo Sơn và Lâm Ngạn, chỉ nói vương phi hổ, nàng không thể vì hắn ta béo mà nghi ngờ hắn ta không phải người tốt. Hoa Dương lườm hắn một cái, ai nói ta nhìn mặt mà bắt hình rong. Có phải hắn ta mời chàng uống rượu, hay là hối lộ chàng không? Trần Kính Tông, hóa ra nàng đã ghi sổ, nếu ngày đó ta nghe bọn họ đi uống rượu hoa, nàng sẽ làm gì? Hoa Dương cười nói, vậy ta sẽ quất chàng mấy roi, đúng lúc hôm nay Phụ Hoàng vừa ban cho ta một cây roi đánh vương. Bây giờ Trần Kính Tông mới biết được việc này, hắn kêu Triều Vân lấy roi ra tới. Đó là vật ban thưởng của công chúa, lời nói của phò mã không có tác dụng. Triều Vân nhìn về phía chủ tử xin chỉ thị. Hoa Dương gật đầu. Lúc này Triều Vân mới đi lấy roi đánh vương tới, Trần Kính Tông thấy cây roi này dài bảy thước lại rất tinh xảo, lập tức có ý định muốn thử thưởng thức đầu dùng được điêu khắc trên roi, hắn hỏi Hoa Dương, đúng là roi tốt có biết dùng không? Hoa Dương, cái này không phải rất đơn giản sao? Những binh khí khác cần phải luyện tập roi thì đơn giản chỉ cần vẫy vẫy. Trần Kính Tông kéo nàng ra khỏi chiếc xích đu, để nàng dùng roi quát vào cây. Hoa Dương đau lòng, đang yên đang lành ta đánh nó làm gì? Những cây có thể trồng trong tê phương điện đều quý báu và xinh đẹp nho nhã, phàm là đồ vật xinh đẹp hoa dương đều không nỡ làm hỏng. Trần Kính Tông nhướng mày, vậy đánh ta. Hoa dương cười, một tay nắm roi, tay kia theo roi đi vòng quanh Trần Kính Tông, giống như đang băn khoăn nên đánh vào nơi nào thì tốt. Cuối cùng nàng cuốn nhẹ vào cổ Trần Kính Tông. Trần Kính Tông, nếu nàng đánh thương vương như vậy, ông ta còn tưởng nàng đang chơi đa dạng với ông ta đấy. Hoa Dương bị lời nói của hắn làm cho ghê tởm, đi tới một góc sân, tức giận quất vào thùng nước lớn đặt ở nơi đó. Ròi ra đánh chúng lô nước nhanh chóng bị bật lại. Trước khi Ròi ra kịp đánh chúng vào Hoa Dương thì đã bị Trần Kính Tông kịp thời nắm lấy. Hoa Dương ngơ ngác nhìn Ròi ra trong tay Trần Kính Tông. Trần Kính Tông còn đơn giản sao? Hoa Dương mím môi, Trần Kính Tông không tiếp tục cười nhạo nàng, đưa Ròi cho nàng và bắt đầu chỉ nàng cách đánh Ròi như thế nào? Hoa Dương thích thú nghiên cứu 15 phút, sau đó cánh tay đau nhức lòng bàn tay cũng bị những lực đạo đó làm cho đỏ lên. Tiết học dùng giòi kết thúc hai vợ chồng vào rửa tay vào nhà chính ăn cơm. Vào buổi tối đó, Hoa Dương tắm rửa xong đi tới thì thấy Trần Kính Tông một thân trung y đang dựa vào giường, trong tay cầm roi kia. Sao lại lấy ra đây? Hoa Dương nghi ngờ hỏi, đặt ở trong phòng bình thường, lễ vật như vậy phải được coi trọng, Hoa Dương cũng không định xem nhẹ. Trần Kính Tông nhìn nàng, lại rũ mắt qua một lúc hắn đặt roi trở lại. Hoa Dương cảm thấy hắn cực kỳ quái thế nào. 30 phút sau, Trần Kính Tông siết chặt cổ tay của Hoa Dương, thì thầm vào tai nàng, thật ra có đôi khi, roi còn có thể dùng như dây thừng. Hoa Dương, nàng cắn răng, chẳng dám. Trần Kính Tông hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của nàng, bây giờ đương nhiên không dám, khi nào nàng nguyện ý lại nói. mươi 55, từ khi hai vị khâm sai tới thành Lăng Châu. Bách tính ngoài thành Lăng Châu giống như ăn mừng ngày Tết từng đợt từng đợt đổ xô về thành. Nhóm khâm sai mượn chi phủ nha môn để thẩm vấn tương vương, sau đó lại thẩm vấn cả quản gia thị vệ gã sai vặt đến nha hoàn ở vương phủ. Tương vương không chịu nhận tội thì đã có bằng chứng là lời khai từ bọn hạ nhân giúp ông ta làm việc ác hơn nữa tương vương thế từ còn ở trong tay cầm y vệ, miệng tương vương chỉ cứng được một ngày một đêm từ ngày hôm sau dưới sức nặng của đông đảo nhân chứng tương vương phải bằng lòng nhận tội. Chỉ là ông ta phạm tội ác quá nhiều, nhóm khâm sai tra xét từng cái một đến khi xong cũng mất khoảng 4 ngày 4 đêm. Sáng ngày 14 tháng 4 Thạch Nhiêu và Trịnh Hồng cuối cùng cũng bước ra khỏi nha môn tới ninh viện bái kiến công chúa. Mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, Hoa Dương phát hiện cả hai người này đều tiêu thụy đi trông thấy vùng quanh mắt thâm quầng đủ để chứng minh bọn họ đã thức đêm để thẩm tra vụ án. Các vị đại nhân vất vả rồi, mau ngồi xuống nói chuyện. Tiểu nha hoàn cũng bưng nước trà lên. Thạch Miêu và Trịnh Hồng hành lễ tạ ơn, sau khi ngồi xuống, Thạch Miêu nói trước, "Bẩm công chúa, ngài cáo trạng 17 tội trạng của Tương Vương, cả Tương Vương và chân tay của ông ta đều đã nhận tội, thần chờ 600 dặm khẩn cấp đưa hồ sơ tới kinh thành trình lên cho hoàng thượng quyết định, cả đi cả về ước chừng 10 ngày sẽ biết được kết quả." Hoa Dương không tỏ ra vui mừng, ngược lại bày vẻ mặt tiếc hận Tương Vương là vương thúc của ta, hôm nay ông ta rơi vào tình cảnh này, ta cũng không nỡ lòng nào. Trịnh Hồng thẳng thắn khuyên nhủ, công chúa không cần khổ sở tương vương tham ô ăn hối lộ trái pháp luật, ức hiếp bách tính, khiến cho dân chúng thành Lăng Châu sống trong cảnh lầm than, tiếng ai oán ngập trời. Điều này không chỉ phạm vào giáo huấn của tổ tiên cũng phụ lòng long ân mà hoàng thượng đối với ông ta, là tội nhân của hoàng tộc và bách tính, dù cho hoàng thượng có trách phạt như thế nào cũng là những gì ông ta đáng phải nhận. Thạch Miêu Trịnh đại nhân nói đúng, công chúa xin bảo trọng cơ thể, chớ vì chuyện này mà phiền muộn. Hoa Dương thở dài, đúng vậy, có điều trẻ con vô tội, nếu trong vương phủ còn có thân thích nhỏ tuổi còn mong các vị đại nhân sắp xếp cho thị vệ chiếu cố bọn họ cho đến khi nhận được ý chỉ của phụ hoàng. Hai vị khâm sai đồng thời rời khỏi bàn, chắp tay nói công chúa từ bi quả thật là có phúc cho bách tính trăm họ. Hoa Dương cười nhợt nhạt, dặn dò bọn họ về dịch quán nghỉ ngơi thật tốt. Mô nhuận đứa hai vị khâm sai ra ngoài. Hoa Dương cũng không cần bày ra dáng vẻ của công chúa nữa, dẫn theo bọn nha hoàn trở về Tê Phượng Điển. Triều Vân vui mừng hớn hở, nếu Tương Vương đã nhận tội, Hoàng thượng nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ông ta cuối cùng mọi chuyện đã lắng xuống, công chúa có thể tổ chức sinh nhật một cách vui vẻ. Hoa Dương không có mấy hứng thú, năm nào cũng tổ chức sinh nhật chẳng qua chỉ có mấy thứ đó, ta đã sớm chán ngấy. Triều Nguyệt Công Chúa Đây chính là sinh nhật lần thứ hai sau khi ngài xuất giá, năm trước vì trần lão thay thái, thái được an táng chúng ta lại mới đến trấn không lâu nên lần đó cơ bản làm cho có lệ, năm nay chúng ta cần phải tổ chức long trọng chút. hoa dương lắc đầu, không thể, dù sao tương vương cũng là vương thuốc của ta, toàn phủ bọn họ còn đang chờ ý chỉ, bên này chúng ta lại vừa múa vừa hát, khó tránh khỏi vui sướng khi người gặp họa dù trong lòng chúng ta có nghĩ như vậy, cũng không thể mang tai tiếng. Vậy chẳng lẽ năm nay lại có lệ nữa sao? Hòa dương vốn cũng không mong đợi cái gì tự nhiên cũng sẽ không thất vọng, sinh nhật chỉ là chuyện nhỏ, tương vương sắp bị xử tội, triều đình mất đi một mọt lớn, chỉ riêng việc này thôi cũng đủ để nàng vui vẻ một năm rồi. Triều vân, triều nguyệt lại bất bình thay công chúa trước khi công chúa xuất giá, Con năm nào mà ngày sinh nhật hoàng thượng và nương nương không chuẩn bị kỹ lưỡng, vừa náo nhiệt vừa vui mừng, sao có thể vừa ra khỏi cung lại buồn tẻ đây. Trạng vảng tối Trần Kính Tông trở về, chiều nguyệt ở bên ngoài tê phương điện ngăn hắn lại, lặng lẽ hỏi, phò mã có biết bốn ngày sau là ngày gì không? Trần Kính Tông không biết mới lạ sinh nhật năm trước của nàng, mẫu thân đặc biệt gọi hắn tới, đưa cho hắn một khối ngọc bội kỳ lân, có thể chia thành hai mảnh, một kỳ một lân. Theo mẫu thân nói, đây là của hồi môn bà ngoại đưa cho bà ấy, bà ấy không nỡ chia cho lão nhân nên cố ý giữ lại làm vật gia truyền, chờ truyền lại cho con trai và con dâu. Chỉ là nhiều con trai, bảo vật gia truyền không đủ chia vậy nên mẫu thân đổi ý quyết định giữ lại cho riêng mình. Không ngờ tới đứa con út lại có phúc khí cưới được công chúa về làm dâu, có bảo vật gì mà công chúa chưa thấy qua con trai đưa món quà gì đều khó thể hiện ra tâm ý, bà ấy liền rước khoát đưa vật gia truyền cho hắn, cực kỳ trịnh trọng mà bảo hắn dùng làm quà tặng sinh nhật lần đầu tiên đưa cho công chúa. Nếu mẫu thân đã thay hắn suy xét kỹ càng đến vậy, Trần Kính Tông cũng không nghĩ ra được món quà nào tốt hơn ngọc bội này, vào sáng ngày 18 tháng 4 năm ngoái, hắn đã tặng ngọc bội này cho nàng. Kết quả thì sao, công chúa Cành Vàng Lá Ngọc cũng không hiếm lạ, cũng chẳng quan tâm khối ngọc bội này có thể chia làm hai, nhìn một chút rồi nói cảm ơn, sau đó thì để bọn nha hoàn cất vào dương hòm luôn. Năm nay vào ngày lễ cuối tháng 3... Bởi vì chuyện của Tương Vương, vợ chồng bọn họ và đại ca đại tâu còn chưa trở về nhà tổ, cách mấy ngày trước mẫu thân thế mà còn phái một nha hoàn tới nhắc nhở hắn đừng quên sinh nhật nàng, nhớ phải chuẩn bị quà trước. Đến cuối cùng là hắn cưới vợ, hay là mẫu thân cưới vợ? Lúc này đối mặt với câu hỏi của Triều Nguyệt Trần Kinh Tông suy nghĩ một lát rồi nói, sinh nhật của công chúa. Ánh mắt Triều Nguyệt lộ ra ý cười tuy rằng phò mã thô lỗ, nhưng hắn nhớ rõ sinh nhật của công chúa, đây vẫn xem như là một phò mã tốt. Công chúa vốn không có ý định làm lớn, phò mã có ý tưởng gì không? Năm trước công chúa đã không được tổ chức sinh nhật đàng hoàng, năm nay cũng nên náo nhiệt một chút chứ, dù chỉ là trong vườn ninh viện thôi cũng được. Trần Kính Tông, nên như thế, có điều ta là người thô lỗ, không biết công chúa yêu thích cái gì, các ngươi hầu hạ nàng nhiều năm như vậy, việc này giao các ngươi đi, cần ta phối hợp cái gì thì nói. Triều Nguyệt thế sao được bây giờ ngài mới là người thân cận nhất bên cạnh công chúa, việc này cần chủ kiến của ngài, dù chúng ta chuẩn bị kỹ càng thế nào thì công chúa chỉ xem qua chứ trong lòng không mấy vui vẻ. Trần Kính Tông, đến lễ vật hắn còn chưa biết nên đưa cái gì, giờ còn bảo hắn nên tổ chức sinh nhật cho nàng như nào. Trần Kính Tông rất muốn từ chối, nhưng lại nhớ đến dáng vẻ ai oán đáng thương của nàng khi lần đầu tiên đến nhà tổ Trần Gia vào năm ngoái, hắn đành phải đồng ý. Buổi tối lên giường, hắn ôm Hoa Dương hỏi, sắp đến sinh nhật nàng phải không? Hoa Dương nhướng mày, Triều Vân nói cho chàng. Trần Kính Tông, không thể là ta tự nhớ sao? Hoa Dương, được coi như chàng nhớ rõ, có điều bây giờ không phải lúc mọi người không cần làm linh tinh gì ta cũng không có tâm trạng xem diễn. Trần Kính Tông đã lại bỏ gánh hát ngay từ đầu, lúc này truyền ra tiếng hí từ Ninh Viện, Bách tính còn tưởng phô thê bọn họ đang ngóng trong tương vương gặp xui xẻo cũng nên. Trước khi nàng rời cung, sinh nhật mọi năm tổ chức như thế nào? Trần Kính Tông hỏi nàng, hy vọng có thể học được chút kinh nghiệm. Hoa Dương suy nghĩ rồi nói, phụ hoàng và mẫu hậu sai người chuẩn bị, hoặc là mờ thiệt chiêu đại các quý nữ ở kinh thành tiến cung tham gia yến hội hoa mẫu đơn, hoặc là tổ chức hội hoa đăng vào ban đêm, hoặc là kêu gánh hát tới diễn vài bài có một năm trong cung đốt pháo hoa suốt cả một canh giờ. Trần Kính Tông, khó trách nàng quý giá như vậy, hóa ra thật là được dưỡng ra từ bạc Hoa Dương nhéo hắn một cái thật mạnh. Trần Kính Tông ta muốn tổ chức cho nàng nhưng mà ta không có nhiều bạc trừ khi học theo hạng Bảo Sơn tham Ô, sau đó lại bị lão nhân đánh cho tàn phế, hoặc bị nàng đại nghĩa diệt thân. Hoa Dương ta không cần chàng tổ chức sinh nhật chàng đừng nghe các nàng nói. Trần Kính Tông, vậy nàng còn muốn quả sinh nhật không? Hoa Dương liếc hắn một cái, làm sao chàng không muốn đưa? Năm trước dù gì nàng cũng tự thêu một chiếc khăn tay để mừng sinh nhật hắn, nếu năm nay Trần Kính Tông dám không tặng quà cho nàng thì Lưu Vân Điện không để chống đâu. Nàng có thể không nhận quà từ Trần Kính Tông vì không thích nhưng Trần Kính Tông không muốn tặng quà, đây hoàn toàn là một chuyện khác. Trần Kính Tông hỏi ngược lại, nàng nhớ rõ ta tặng quà gì vào tháng 4 năm trước không? Hoa dương ngẩn ra. Nàng trọng sinh vào đêm 24 tháng 4 năm trước mà chuyện xảy ra ngày 18 tháng tư tương đương với đời trước cùng bây giờ đã cách bảy tám năm. Nàng cố nhớ lại, Trần Kính Tông đột nhiên cười lạnh một tiếng, rút tay dưới cổ nàng ra, nằm sang một bên nói, nàng xem tặng quà cho nàng có ích lợi gì, dù sao nàng cũng không để trong lòng. Hoa Dương cười lạnh đáp lại hắn, có thể là ta quên, cái này chỉ có thể chứng minh món chàng đưa không chút để tâm cũng không có gì ngạc nhiên. Trần Kính Tông, đó là đương nhiên ta là con nhà nghèo toàn bộ tiền riêng cũng chỉ có mấy lượng bạc có thể đưa cho nàng bảo vật quý hiếm gì được. Xét về âm dương quái khí, Hoa Dương tự nhận không bằng hắn, nàng rứt khoát ngồi dậy kêu Triều Nguyệt Trông giữ đêm nay tới. Trần Kính Tông vẫn còn nằm, đêm nay là ngày nghỉ ngơi của Hoa Dương, đèn trong phòng đã tắt từ sớm. Triều Nguyệt vội vàng cầm đèn đi vào, công chúa có chuyện gì vậy? Ngài muốn thắp đèn sao? Hoa dương, thắp đèn đi, sau đó đi tìm món quà mà phò mã tặng ta năm trước ta muốn xem nó. Triều Nguyệt suy nghĩ rồi nói, công chúa chờ một lát, nô thì lập tức đi tới nhà kho tìm. Công chúa tới Lăng Châu mang theo mười mấy dương hòm, năm trước hoàng thượng lại ban thưởng thêm, những thứ không thường dùng đến đều cất vào nhà kho. Sau khi Triều Nguyệt rời đi, Trần Kính Tông phát ra một tiếng cười nhạo, nàng đưa ta cái khăn, ta cũng không cất xa như vậy. Hoa dương, chàng để ở nơi nào? Trần Kính Tông, thời điểm ở nhà tổ ta đặt nó ở sương phòng phía đông, khi ta tắm gội đều có thể tùy thời nhìn thấy nó. Sau khi chuyển đến đây, ta đã đặt nó ở thư phòng Lưu Vân Điện, ở nơi đó hầu như ngày nào ta cũng dùng. Hoa dương, đây không phải là chàng nên làm sao. Trong thiên hạ này, ta chỉ đưa khăn tay cho một người nam nhân, ngay cả phụ hoàng cũng chỉ nhận được nữ hồng vài lần. Bức tranh của Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông thất lạc trên chợ có giá trị hàng trăm lượng vàng, nhưng nếu là chiếc khăn của nàng thì nghìn vàng cũng khó mua được. Trần Kính Tông, hắn không nói lời nào, xê dịch về phía nàng, đưa tay muốn ôm nàng vào trong lòng. Hoa Dương hất tay hắn ra, Trần Kính Tông biết nàng tức giận nên không dám động đậy Chừng 15 phút sau chiều Nguyệt trở lại, nàng ấy thắp đèn lại. Lại nhìn dèm che rũ xuống giường bạt bộ, bỗng nhiên không biết làm thế nào để đưa chiếc hộp vào, dù sao thì phò mã còn đang nằm đó. Lúc này Hoa Dương đạp Trần Kính Tông một cái, chàng đi lấy. Trần Kính Tông đứng lên, chỉnh lại áo rồi đi ra ngoài cầm chiếc hộp. Chiều Nguyệt cúi đầu cáo lui, Trần Kính Tông đưa chiếc hộp cho Hoa Dương còn chủ động giúp nàng mở ra. Hoa Dương rũ mắt nàng nhìn thấy một khối ngọc bội. Đều là ngọc nhưng cũng chia thành thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Khối ngọc này của Trần Kính Tông coi như hạ phẩm có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc với nàng mới là lạ. Trước khi nàng mở miệng ghét bỏ Trần Kính Tông giải thích nói, đây là của hồi môn mà bà ngoại đưa cho mẫu thân, xuất thân từ nhà nghèo, với bọn họ mà nói đây đã là bảo vật hơn nữa cái này quan trọng ở ý nghĩa. Trần Kính Tông nói xong, hắn ngồi xuống lấy ngọc bội ra, sau đó đơn giản mà tách nó thành hai mảnh, nhìn Hoa Dương nói, hai con kỳ lân, một được một cái, ngụ ý còn cần ta giải thích sao? Hoa Dương! Rõ ràng là tín vật đính ước giữa nam và nữ từ trong miệng hắn thì biến thành một đực một cái. Nàng chắc chắn nói, sao lúc ấy chàng không nói cái này với ta? Trần Kính Tông, nàng vừa nhận được ngọc bội, nhìn thoáng qua liền ném cho nha hoàn, bảo ta mở miệng thế nào? Hoa dương, đó là vì chàng lôi thôi lách thếch làm ta ghét bỏ ta mới đối với chàng như vậy. Trần Kính Tông không cách nào phản bác sờ ngọc bội trong tay, hắn ngẩng đầu lại lần nữa tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng, khi đó đúng thật là nàng rất ghét bỏ ta, vì sao sau này lại đột nhiên không chê. Hắn nhớ rất rõ ràng, biến hóa xảy ra vào cái đêm mà hắn vẫn thỉnh thoảng thầm nhớ lại cho đến tận bây giờ. hoa dương chống đối lâu như vậy, giờ phút này cuối cùng mất đi khí thế, rời mắt nói, bây giờ ta vẫn ghét bỏ chàng, chàng đừng có mà rát vàng lên mặt mình thế. Trần Kính Tông, nàng lừa ai, thời điểm nàng thật sự ghét bỏ ta, ta chỉ cần nhìn nàng một cái đã là mạo phạm, bây giờ ta hơi chậm một chút, nàng đã. Hoa Dương tát nhẹ hắn một cái, Trần Kính Tông cười chụp lấy cái tay rồi ôm người vào lòng, thuận thế đè nàng xuống giường. Không nói nữa, năm nay ta đảm bảo sẽ tặng cho nàng một món quà cả đời khó quên. Trường 56, Hoa Dương không thể nghĩ ra món quà cả đời không quên, mà Trần Kính Tông có thể tặng cho nàng là gì. Thứ nhất hắn không có bạc mà dù có cũng không so được với Phụ Hoàng, từ khi còn nhỏ trong cung chuyên môn đốt pháo hoa vì nàng, những chuyện đó bây giờ đã trở nên mơ hồ chỉ còn là ký ức. Còn nữa Trần Kính Tông là người tập võ thô lỗ, hắn không thể làm ra mấy cái thơ từ tuyệt diễm tranh chữ lưu danh muôn đời cũng như không thể nghĩ ra bất cứ ý tưởng văn nhã độc đáo nào. Ngoại trừ võ nghệ ra thì hắn giỏi nhất chính là không đứng đắn, Hoa Dương tin tưởng hắn có thể nghĩ ra một món quà không đứng đắn đến mức làm nàng cả đời khó quên, nhưng nếu Trần Kính Tông thật sự làm như vậy, nàng nhất định sẽ lấy roi đánh cho hắn một trận. Hai ngày trôi qua chớp mắt đã đến ngày 17 tháng 4, trước sinh nhật Hoa Dương một ngày. Buổi sáng trước khi Trần Kính Tông đi tới vệ sở, hắn nói với Hoa Dương "Chạng vạng tối trở về ta sẽ tự tay nấu cho nàng một chén mì trường thọ. Hoa Dương! Nàng đột nhiên nghĩ đến khó quên cũng chia làm nhiều loại, nếu Trần Kính Tông đưa cho nàng một món quà keo kiệt thì đại khái nàng cũng sẽ nhớ cả đời. Không riêng gì nàng ghét bỏ cả Triều Vân, Triều Nguyệt cũng tràn ngập thất vọng đối với vị phò mã này, nếu nói phò mã còn có bất ngờ khác ngoài mì trường thọ này, vậy sao không gặp các nàng để căn dặn lặng lẽ chuẩn bị. Đợi đến hoàng hôn Trần Kính Tông trở về phủ, hắn thay quần áo xong thì bước thẳng vào phòng bếp. Nghĩ tới chén mì này là món quà của nàng, vẻ mặt hoa dương đầy ghét bỏ đi tới phòng bếp trông coi. Người phụ trách phòng bếp là Phùng Công Công và nhóm Tiểu Thái Giám đều bị Trần Kính Tông đuổi ra ngoài, bây giờ trong căn phòng bếp rộng rãi chỉ có hai vợ chồng bọn họ, một người sắn tay áo lên nhào bột người kia thì kêu nha hoàn đặt một chiếc xích đua ở cửa thoải mái ngồi nhìn. Hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào chiếu sáng một nửa sườn mặt anh Tuấn của Trần Kính Tông, hắn rũ lông mi, vẻ mặt chuyên chú lại nghiêm túc nhào nặn bột có thể so sánh với một bức tranh văn nhân. Hoa dương thầm nghĩ, với túi da như vậy, chỉ cần dùng tâm tư vào đọc sách, đừng nói là trạng nguyên, lấy cái thám hoa cũng không thành vấn đề. Thời điểm cắt thành sợi mì, Trần Kính Tông dùng dao phay lưu loát trôi chảy, mỗi sợi mì đều có độ dày tương đương với thân lá. Hoa Dương đúng là thích ăn mì một cách tinh tế, chỉ là không biết hắn quan sát biết được hay là cố ý khoe khoang kỹ thuật dùng dao cho nàng xem. Đến khi Trần Kính Tông chuẩn bị nhóm lửa Hoa Dương không muốn dính phải khói dầu nên trở về phòng. Khi nấu mì, việc nhào sợi mì tốn nhiều công sức nhất một khi đã làm xong hết về sợi mì thì phần còn lại sẽ nhanh thôi. 15 phút sau, Trần Kính Tông bưng một cái khay tới nhà chính, trên khay có hai chén mì trường thọ bốc khói, bên trên có thịt bò thái lát chân giò hôn khói, nấm hương và trứng chiên vàng hơi xém cạnh. Từ xưa đến nay, chàng có lẽ là người duy nhất tự tay làm mì cho công chúa. Hoa dương ngồi vào bàn, sau khi thưởng thức màu sắc của mì trường thọ thì nói với Trần Kính Tông. Trần Kính Tông rõng rạc món quà thì nhẹ tình ý mới nặng, phu thê hai ta tương lai còn ở bên nhau mấy chục năm, hà tất mỗi năm còn phải làm những thứ sáo rỗng đó. Hoa dương hừ một tiếng, nàng đã nghĩ đến nên tặng quà gì cho hắn vào năm nay, nếu hắn đã làm mì vậy nàng sẽ tặng hắn một bức thư pháp với dòng chữ phò mã mặt dày nhất thiên hạ. Ghét bỏ thì ghét bỏ, có điều tài nấu ăn của Trần Kính Tông thật sự không tệ, sợi mì mảnh lại dai, Trần Kính Tông làm phần cho nàng cũng rất vừa ăn. Húp hai thìa canh Hoa Dương buông đũa xuống xúc miệng Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối Hoa Dương nhìn ra ngoài cửa sổ nói là không có mong chờ gì với sinh nhật lần này Nhưng những năm trước trong cung tổ chức sinh nhật đều náo nhiệt đều bắt đầu chuẩn bị từ tối hôm trước Tối hôm nay cứ như vậy nhạt nhẽo mà kết thúc khó tránh khỏi có chút buồn bã Trần Kính Tông đột nhiên hỏi nàng còn giữ bộ y phục lúc đi núi hoa đào không Hoa Dương chẳng hỏi cái này làm gì trần kính tông chút nữa ta đưa nàng ra khỏi thành ăn mặc quá phú quý sẽ không thiện giọng điệu của hắn như thường có điều hai mắt hoa dương lại sáng lên hứng thú bộc phát hỏi ra khỏi thành đi đâu trần kính tông tới rồi nàng sẽ biết mau gọi bọn họ tiến vào trang điểm cho nàng chậm trễ hồi lâu cửa thành sẽ đóng mất hoa dương bảo hắn đợi ở nhà chính trần kính tông ra cửa không chút để ý nói vẫn nên trải đầu kiều thiếu nữ đi ta không nghĩ lén gặp một người phụ đã có chồng lúc nửa đêm đâu hoa dương Hắn rời đi không bao lâu Triều Vân và Triều Nguyệt cùng tiến vào. Lúc trước Hoa Dương vì không nắm chắc có thể làm tương vương cắn câu nên đã chuẩn bị tổng cộng bốn bộ y phục, một bộ hồng nhạt đã thường cho tiểu nha hoàn. Lần này Hoa Dương chọn một bộ hoa hải đường nhàn nhạt phía dưới phối với chiếc váy dài màu trắng. Đổi xong quần áo thì Triều Vân giúp nàng trải đầu, vui vẻ nói, bất ngờ này của phò mã đủ sâu, đến chúng em cũng không biết gì. Hoa Dương, không thể nói sớm, chưa chắc đã là kinh hỷ gì. Triều Nguyệt cười nói, không đâu, nếu phò mã dám làm bậy với sinh nhật ngài, đó chẳng phải là ngứa ra muốn ăn roi của ngài sao. Vừa nói đùa, Triều Vân vừa tỉ mỉ giúp công chúa gài một bông hoa mẫu đơn nhỏ bằng lụa màu hồng tinh xảo. Nhìn từ phía sau, công chúa cứ như tiểu gia Bích Ngọc của dân gian vậy. Tiểu gia Bích Ngọc, tiểu gia Bích Ngọc nghĩa gọn là chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường. Cũng có nghĩa hình dung cô gái có hình dáng không nhất định phải đẹp nhưng khả ái, có điểm nghĩa giống như em gái nhà bên thường là những cô gái hoạt bát dễ gần không có phong phạm tiểu thư khuê cát nhưng vừa nhìn phía trước hóa ra tiểu gia bích ngọc lại khuynh quốc khuynh thành tiếng cười nói trêu chọc của hai nha hoàn từ trong phòng truyền ra trần kính tông đặt chén trả xuống ánh mắt rơi vào bức màn chờ thêm một lát thì nghe tiếng bước chân chủ tớ đi tới triều vân ở phía trước mở rèm cửa hoa dương hơi rũ mắt đi ra ngoài trần kính tông nhìn dung mạo như hoa mẫu đơn của nàng dưới ánh đèn trong lòng cảm kích ông cụ Không có phụ thân như ông cụ, hắn thật sự không cưới được công chúa xinh đẹp như vậy. Đi thôi, ở cửa đông đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Trần Kính Tông đứng dậy nói, Hoa Dương, chàng có chuẩn bị chiếc mạng che mặt không? Trần Kính Tông, ta có. Hoa Dương yên tâm mà đi theo hắn. Tới bên cửa đông, Trần Kính Tông nói với hai nha hoàn tối mai sau khi ăn xong chúng ta sẽ trở về, nếu có người tới cửa các ngươi tùy cơ ứng biến. Triều Vân, Triều Nguyệt đều lo lắng nhìn chủ tử công chúa lớn như vậy nhưng chưa từng qua đêm ở bên ngoài một mình, ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm gì phò mã sẽ bố trí đủ thị vệ chứ. Về chuyện lớn Hoa Dương vẫn tin tưởng Trần Kính Tông, bảo các nàng chỉ cần chăm sóc khu vườn. Khoảng thời gian này về cơ bản hàng xóm đều đã chuẩn bị nghỉ ngơi, trên đường không có một bóng người, Trần Kính Tông bế Hoa Dương lên xe ngựa tự hắn làm người đánh xe. Hoa Dương ngồi ở bên trong xe, xuyên qua khe hở của rèm nhìn đường phố yên tĩnh tối tăm bên ngoài cảm giác có chút bất an lại cực kỳ mới mẻ. Trần Kính Tông một đường đi tới cổng thành không bị cản trở, vào lúc cửa thành chuẩn bị đóng thì có người ra vào, đáng ra thị vệ trông giữ phải kiểm tra cẩn thận hơn. Có điều Trần Kính Tông cùng thị vệ đã sớm quen biết hai hàng thị vệ vừa thấy là phò mã thì không hỏi một tiếng, trực tiếp cho đi, khiến Hoa Dương ngồi bên trong lo lắng vô cớ. Bên trong thành vẫn còn chút ánh đèn, đến khi ra ngoài thành chỉ có bóng tối vô tận. Hoa Dương bất an dần dần vượt qua mới mẻ, hơn nữa Trần Kính Tông đánh xe có chút nhanh, nàng không thể không đỡ vào thùng xe, nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc chàng muốn đưa ta đi đâu. Trần Kính Tông cười, mang đi bán lấy tiền, có sợ không? Hoa Dương, chàng còn nói bậy thì ta trở về. Trần Kính Tông, tự mình trở về. Không sợ bị cô hồn giã quỳ cuốn thân à. Hoa Dương, cái gì mà sinh nhật kinh hỉ kinh hách thì có. Ngày thường không có người dám lấy yêu ma quỷ quái ra hù dọa Hoa Dương, nên lúc này Hoa Dương mới biết nàng cũng sợ những thứ này, lần duy nhất không sợ đó là vì tên hỗn đàn Trần Kính Tông kia. Xe ngựa tiếp tục chạy nhanh Trần Kính Tông càng không nói lời nào Hoa Dương càng sợ chỉ cảm thấy bức màn hai bên lắc lư như thể có quỷ hồn quấy phá vậy. Nàng thật sự không chịu nổi cúi người đi tới trước cửa xe mở ra chiếc xe ngựa treo hai cái đèn lồng, lung lay phát ra hai luồng ánh sáng có thể bao phủ khoảng 10 thước trước xe ngựa. Sở, Trần Kính Tông quay đầu lại hỏi. Hoa Dương lườm hắn, Trần Kính Tông cười vỗ vào chân mình. Hoa Dương do dự trong chốc lát, sau đó vẫn ngồi xuống. Trên thực tế nàng được tính là cao hơn nữ tử bình thường, vẫn không sánh được Trần Kính Tông thân cao chính thước người vừa sung sức lại cường tráng, một tay hắn cầm roi một tay ôm nàng giống như ôm một đứa trẻ. Hoa Dương sợ gặp phải người trên đường, cả khuôn mặt gần như vùi vào lồng ngực hắn. Trần Kính Tông cúi đầu người mùi hương từ trên tóc nàng trêu chọc nói, nàng không sợ ta lỡ tay làm nàng rơi xuống sao. Hoa Dương, nếu chàng dám làm ta ngã ta sẽ gọi người đẩy chàng từ trên tường thành xuống. Trần Kính Tông chắc là dám chỉ là luyến tiết thôi. Hoa Dương cảm thấy cuối cùng hắn cũng nói một câu tiếng người, sau đó đã nghe hắn bổ sung nói, thật sự ngã gãy xương phải chăm sóc nửa năm ta tìm ai ngủ đây. Hoa Dương, có Trần Kính Tông ở đây, lại thêm cái miệng của hắn, Hoa Dương đã sớm vứt cô hồn giã quỷ gì đó ra sau đầu, nàng đấu võ mồm với hắn một hồi, lại cào rồi véo hắn. Giữa tiếng ồn ào chiếc xe ngựa đi dọc theo con đường không biết qua bao nhiêu khúc cong, bỗng nhiên đi vào một nơi có tầm nhìn rộng rãi. Bên trái là bóng dáng của những ngọn núi hùng vĩ nối tiếp nhau, bên phải là mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh sao. Trần Kính Tông thả chậm tốc độ xe, giải thích nói: Núi này gọi là Phượng Hoàng Sơn, còn hồ tên là Trường Hồ. Hoa Dương, ban ngày phong cảnh ở đây có lẽ đẹp, nhưng xem ban đêm quá dọa người. Trần Kính Tông, buổi tối tự nhiên có cái hay của buổi tối. Xe ngựa lại đi thêm lúc nữa rồi dừng ở bên bờ, quả nhiên có một chiếc xu thuyền đậu ở ven bờ. Phò mã, một bóng đen từ đầu thuyền chui ra thấp giọng thử hỏi. Trần Kính Tông đáp lại, Phú Quý xác nhận là chủ tử, vội vã vào bên trong lấy ra một chiếc đèn lồng rồi nhảy ra khỏi thuyền tới nghênh đón các chủ tử. Tất cả những thứ nên chuẩn bị đều ở bên trong du thuyền, Trần Kính Tông giao xe ngựa cho Phú Quý xong thì ôm Hoa Dương lên thuyền. Bên trong du thuyền có bàn có ghế, mấy ngọn đèn đồng chiếu dọi lộ ra vài phần ấm áp. Trần Kính Tông ôm Hoa Dương tới trên giường, nàng ngồi ở đây một lát ta trèo thuyền ra giữa hồ. Hoa Dương gật đầu. Trần Kính Tông đi ra ngoài, rất nhanh chiếc xung chuyển và từ từ đi về phía trước. Hoa Dương tò mò đánh giá bốn phía, trên bàn có một bộ ấm trà và một hộp đồ ăn. Chăn màn gối đệm trên giường bằng lụa, hẳn là còn mới, chắc hẳn đây là nơi nàng và Trần Kính Tông qua đêm tối nay. Hoa Dương đi đến bồn rửa mặt chậu đồng mới tinh đựng một nửa chậu nước trong vắt sâu thẳng. Nàng làm khăn ướt nhẹp sau đó lau mặt trên đường đi chắc chắn có chút cho bụi. Đơn giản thu dọn xong, Hoa Dương đi ra khoang thuyền Một chiếc đèn được treo ở đuôi thuyền, bóng dáng thon dài của Trần Kính Tông đứng ở một bên, không nhanh không vội đứng ở đó Vào giữa tháng tư ở Lăng Châu, ban ngày có hơi nóng, buổi tối vừa vặn tốt, mặt hồ không có gió cũng không cần lo lắng bị cảm. Xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng nước chảy nhỏ vụn vặt Hoa Dương ngồi ở trên tấm thảm trải sẵn từ trước nhìn ngôi sao trên bầu trời, rồi lại mặt hồ nước phía xa xa Ninh viện cũng có hồ, vì sao phải chạy ra ngoài này? Nàng hỏi, Trần Kính Tông tất nhiên là vì làm những việc không thể làm ở Ninh viện. Hoa Dương luôn cảm thấy lời này có chút không đứng đắn, nhưng nếu là ngủ thì ở Ninh viện vẫn có thể ngủ. Khi thuyền đến giữa hồ, Trần Kính Tông hạ neo, dẫn Hoa Dương tới đầu thuyền. Lúc này Hoa Dương mới phát hiện ra đầu thuyền vậy mà bảy mấy cái dương, bên trong đều là pháo hoa. Đây là pháo hoa tốt nhất thành Lăng Châu tuy không thể so được với trong Hoàng Cung, nhưng ta đã tiêu hết số tiền mà ta có coi như đã tận tâm. Trần Kính Tông lấy một bó pháo hoa ra, nói với Hoa Dương. Hoa Dương cười, Trần Kính Tông còn chuẩn bị một chiếc ghế mây. Hoa Dương dướn người về phía trước, đắp một chiếc chăn mỏng, nhàn nhã thành thơi nhìn Trần Kính Tông vì nàng đốt pháo hoa. Nàng đã sớm xem chán pháo hoa ở trong cùng, đây vẫn là lần đầu tiên xem pháo hoa trên mặt nước. Chỉ có Trần Kính Tông một người làm pháo hoa chỉ có thể nở từng chiếc một trên bầu trời đêm, nhưng mỗi chiếc đều trở thành một điểm sáng lộng lẫy trên bầu trời đêm rộng lớn. Trần Kính Tông đốt bao lâu, hoa dương nhìn bấy lâu, bởi vì nằm cũng sẽ không mỏi cổ. Đến khi chiếc pháo hoa cuối cùng được đốt xong, mí mắt hoa dương cũng khó có thể nhấc lên. Trần Kính Tông ôm nàng trở về trong thuyền, một tay ôm nàng đang mơ màng sắp ngủ, tay kia cởi áo giúp nàng. Sau khi chui vào ổ chăn, hoa dương đã ngủ rồi. Trần Kính Tông dán lại ở bên tai nàng hỏi thích không. Hoa Dương mơ hồ mà ừ một tiếng. Trần Kính Tông hôn lên vành tai nàng, ngủ đi, ngày mai còn có cái hay hơn. Chương năm 17, mùa này còn không có mũi, mặt hồ gió nhẹ thổi từng đợt thuyền giao động trôi giặt từ từ làm Hoa Dương có một giấc ngủ ngon. Thời điểm bị Trần Kính Tông đánh thức Hoa Dương thấy bên ngoài môi thuyền vẫn tối đen như mực, nàng kéo rèm bên cửa sổ ra, bên ngoài cũng tối đen. Có lẽ là sáng sớm. Nhưng Trần Kính Tông trong ổ chăn tinh thần đã giống như một nam nhi ăn uống no đủ chuẩn bị làm việc. Nghĩ đến pháo hoa tối hôm qua, hoa dương tùy theo theo hắn. Mãi cho đến khi Trần Kính Tông tới hôn môi nàng, hoa dương mới quay mặt đi. Ngoại trừ lúc Trần Kính Tông vừa xúc miệng ra còn những lúc khác nàng đều không thích cùng hắn như vậy, đương nhiên việc này đối với một quân tử như phò mã không được. Tỉnh, Trần Kính Tông không tiếp tục làm tới, chỉ hôn lên gương mặt nàng. Hoa Dương ừ một tiếng, nàng nhớ tới một chuyện chàng chuẩn bị cái kia sao? Trần Kính Tông tối hôm qua trước khi ngủ đã ngâm nước dù sao cũng không thể để Phú Quý làm cái này. Lúc này Hoa Dương mới yên tâm, trong khi nàng chờ đợi Trần Kính Tông nói tiếp Trần Kính Tông vậy mà sốc chăn lên đi xuống đất. Hắn vừa mặc quần áo vừa nói, nếu nàng tỉnh rồi vậy đứng lên đi ăn chút gì đó rồi ta đưa nàng đi leo núi. Hoa Dương! Nàng cuộn lấy chăn quay vào trong, muốn leo tự chàng leo trời còn tối như vậy, ta không có chú nhã hứng kia. Giọng nói khàn khàn lại mang theo ý cười của Trần Kính Tông truyền tới công chúa như nàng có nhã hứng vận động cơ thể, sao lại không có nhã hứng nâng cao sức khỏe. Hoa dương cầm lấy gối ném về phía hắn. Trần Kính Tông bắt lấy, lại tiếp được chăn mà nàng ném qua, xác định nàng không còn đồ vật để ném nữa mới nói, được rồi, thật ra đỉnh núi Phượng Hoàng Sơn có bảo bối, chỉ có giờ này qua mới có thể nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của nó, vừa lúc làm quà cho sinh nhật của nàng. Hoa Dương còn chưa nguôi giận, lạnh nhạt nói, không hiếm lạ. Trần Kính Tông ta hiếm lạ, lần đầu tiên nghiêm túc đón sinh nhật với nàng, về sau cũng không biết còn cơ hội như vậy hay không. Hoa Dương im lặng. Bởi vì nàng biết được đời trước hắn chết khi còn trẻ cho nên đời này nàng không thích nhất là nghe Trần Kính Tông nói như vậy. Trần Kính Tông giải thích sự im lặng của nàng thành đồng ý, vì vậy buông chăn, bật đèn trong khoang thuyền lên. Hoa dương rũ mắt mái tóc dài xõa tung như thác nước, chiếc cổ trắng như tuyết phản chiếu khuôn mặt ửng hồng, giống như đoá hoa mẫu đơn bị gió bắt nạt dù trật vật cũng khó giấu tươi đẹp. Trần Kính Tông bế nàng lên, đặt người ở tấm ván cửa khoang thuyền, hôn lên cổ nàng và nói, nếu không thì không đi ta càng có nhã hứng vận động cơ thể hơn. Hoa Dương cắn môi, đấm vào bả vai hắn tức giận vừa bị hắn trêu chọc hoàn toàn tiêu tan. Động tác của Trần Kính Tông thực nhanh, đoạn trước mới rửa mặt xong, đoạn sau đã đi ra bên ngoài chống thuyền bàn trang điểm trong khoang thuyền cực kỳ đơn sơn ngoại trừ một chiếc gương đồng da chỉ có một chiếc lực hoa dương không ôm mong đợi gì mà mở ngăn kéo ra bên trong vậy mà có một chiếc hộp nhỏ đựng một cây châm hoa mẫu đơn được làm bằng bạc hoa dương rất chắc chắn đây là món đồ trang sức keo kiệt nhất mà nàng từng nhận được nếu trần kính tông dùng số bạc mua pháo hoa tối qua có lẽ có thể mua được một chiếc châm cái tóc bằng vàng có điều bây giờ nàng đang trang điểm thành tiểu da bích ngọc nên đeo một chiếc châm bạc khá phù hợp nàng thông thả ung dung trải đầu ngày thường đều có bọn nha hoàn hầu hạ nàng Hoa Dương coi như là vụng về đến khi Trần Kính Tông trèo thuyền vào bờ rồi thì Hoa Dương mới miễn cưỡng trải đến vừa lòng giọng nói của Trần Kính Tông và phú quý truyền tới từ bên ngoài một lát sau Trần Kính Tông mang theo một hộp thức ăn tiến vào trong đó có hai phần cháo cá và hai phần bánh bao Trần Kính Tông bày biện chén đũa xong khi Hoa Dương ngồi vào hắn liếc qua đầu cô mấy lần mấy giờ rồi Hoa Dương cảm giác mình đã dậy rất lâu, vì sao bên ngoài vẫn còn đen như mực. Trần Kính Tông, giờ dần trăng ông cụ thường vào vào giờ này. Hoa Dương, hóa ra cha chồng và văn võ đại thần trong chiều đều vất vả như vậy mỗi ngày. Trần Kính Tông, nàng ăn nhanh lên, trễ giờ nhìn không thấy đâu. Cuối cùng Hoa Dương cũng bị hắn gợi lên tò mò, bảo bối trên phượng Hoàng Sơn, lẽ nào có phượng Hoàng? Chỉ là dậy sớm quá. Hoa Dương hoàn toàn không chút thèm ăn, dưới sự thúc xúc mấy lần của Trần Kính Tông mới miễn cường ăn xong một cái bánh bao, lại uống thêm mấy ngụm cháo. Ăn xong, Trần Kính Tông một tay nắm ôm nàng, tay kia cầm đèn bước lên tấm ván gỗ dài nối mũi thuyền với bờ. Đi xe ngựa từ nơi này đến chân núi sẽ một khoảng thời gian, sau khi Hoa Dương lên xe ngựa, Trần Kính tông đi cách đó vài bước nhỏ giọng căn dặn Phú Quý, "Đồ vật trên thuyền, ngoại trừ dọn dẹp chén đũa và hộp đồ ăn, còn những thứ khác đừng động vào, sau khi về ta sẽ kiểm tra, nếu như có cái gì khác với lúc trước ta nhìn thấy thì ta sẽ đá ngươi xuống hồ vớt cá." Phú Quý gật đầu liên tục trong lòng thầm nghĩ, "Được vậy thì tốt quá, chỉ muốn ở trên sàn đuôi thuyền ngủ bù, phò mã rớt khoát đừng kêu hắn ta đi dọn hộp đồ ăn nữa thì còn tốt hơn." Trần Kính Tông giao việc xong thì đánh xe đi mất, Hoa Dương vừa mới chấp mặt được chút ở trong xe đã bị Trần Kính Tông đỡ xuống, đối mặt là một ngọn núi cao lớn, giống như một con cự thứ hùng vĩ giữa bầu trời đen kịt. Trần Kính Tông cầm theo đèn lồng, trước tiên nàng cùng leo với ta, đến khi nào không lẽo được nữa thì ta cõng nàng. Hoa Dương nhìn đường núi, bây giờ ta không leo được. Trần Kính Tông, hắn xoay người, khom lưng khuỵu gối xuống. Hoa Dương cười dựa vào lưng hắn, chủ động cầm lấy đèn lồng. Trần Kính Tông không nói chuyện nữa, dọc theo đường núi đi lên. Hoa Dương rất thích được Trần Kính Tông cõng, ở đời trước nàng chỉ có vài lần ấn tượng tốt với Trần Kính Tông, trong đó có một lần hắn tự nguyện cõng nàng vào thời điểm bão táp lũ lụt. Trần Kính Tông cõng nàng cũng có thể bước đi như bay, làm nàng cảm thấy đặc biệt an toàn, phảng phất như trong cơ thể hắn ẩn chứa sức mạnh vô tận, phảng phất hắn sẽ không bao giờ biết mệt mỏi. Phượng Hoàng Sơn cao hơn sườn núi nhỏ phía sau nhà trần ra nhiều thời điểm Trần Kính Tông leo đến giữa núi tuy rằng hơi thở không thay đổi nhiều nhưng tốc độ rõ ràng đã chậm lại. Hoa Dương có hơi hổ thẹn, đỡ vai hắn nói ta tự mình đi. Trần Kính Tông không cần, hắn không buông Hoa Dương tự mình cũng không thể xuống được đành phải tiếp tục để hắn cõng. Khi đến gần đỉnh núi, sắc trời hơi sáng, Hoa Dương nhìn thấy chán hắn đã dịn mồ hồi. Một lần nữa nàng đề nghị xuống dưới. Trần Kính Tông không còn mấy thước nữa là đến, không bằng cõng nàng lên tới đỉnh núi, miễn cho về sau lại nghe nàng oán giận. Hoa Dương đấm hắn một cái, sau đó lấy hắn ra lau từng giọt mồ hôi trên trán, mũi, bên tóc mai của hắn. Cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi, Trần Kính Tông đặt nàng lên một tảng đá lớn có thể dùng làm ghế, lại giật lấy khăn tay của nàng vòng qua bên kia thở dốc. Hoa Dương nhìn bóng lưng thờ hồn hền của hắn thầm nghĩ nếu sau này nàng muốn có một sinh nhật như thế này nữa chắc Trần Kính Tông cũng không muốn hầu hạ nữa. Khi Trần Kính Tông còn chưa trở về, Hoa Dương nhìn xung quanh một vòng chỉ có thể lên tới đỉnh núi mới nhìn thấy bảo bối rồi ở đâu. Trần Kính Tông thờ hồn hền đủ rồi cười túi nước bên hông ra uống ủng ục mấy ngục. Nàng uống không, hắn đi tới ngồi cạnh Hoa Dương. Hoa Dương phát hiện quần áo của hắn ướt sũng, không biết là do vừa rồi đổ mồ hôi hay là không cẩn thận bị nước đổ vào. Nàng uống từng mụn nước nhỏ hỏi, bảo bối ở đâu? Trần Kính Tông nhìn về phía sau nàng nói, chờ một chút. Cái này ám chỉ quá rõ ràng, Hoa Dương nghiêng người, một lần nữa kiểm tra mặt đất cây cỏ phía sau xem có dấu vết của bảo bối không. Đột nhiên, Trần Kính Tông ôm nàng lên đùi, lại nhẹ nhàng giữ cái gáy nàng. Hoa Dương dựa theo sức hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Dưới chân núi Phượng Hoàng là trường hồ, nước xanh lại trong vắt mênh mông sóng nước nối tiếp mây trời. Phía chân trời là một tầng mây màu lam đen, giây phút này, mặt trời đỏ như lửa xuyên qua tầng mây lộ ra tới. Những đám mây đỏ rực rỡ trải khắp bầu trời cũng làm ánh đỏ mặt hồ ánh đỏ mỹ lệ theo gợn sóng nhộn nhạo, lan tràn đến chân núi Phượng Hoàng. Trong mắt hoa dương cũng hoàn toàn bị chiếm cứ bởi sự tráng lệ của cảnh tượng mặt trời mọc này. Trần Kính Tông chỉ ôm lấy nàng, chờ khi nàng cuối cùng có động tác, hắn mới nói, món quà như vậy có làm nàng cả đời không quên chưa? Hoa Dương không muốn để hắn được đắc ý nói, mặt trời mọc mà thôi, có gì hiếm lạ chứ? Trần Kính Tông ta đưa nàng không phải là mặt trời mọc. Hoa Dương khó hiểu, vậy là cái gì? Trần Kính Tông dừng ở khuôn mặt nàng, nhìn nàng nói, là một vòng Hoa Dương, nàng nói có tính là bảo bối hay không? Hoa Dương, nàng có thể nói Hoa Dương không phải là bảo bối sao? Nàng khịt mũi đẩy tay hắn ra tiếp tục ngắm bình minh và cảnh hồ nơi xa Khi những làn khói bếp lan ra từ nóc nhà phía xa Trần Kính Tông lại lần nữa cõng hoa dương trên lưng đưa nàng xuống núi Quay lại đường cũ để về thuyền lại để phu quý đánh xe ngựa đi Trần Kính Tông tiếp tục trèo thuyền ra giữa hồ Hoa dương làm ướt khăn tay nàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở cửa khoang lau mặt Vừa thưởng thức cảnh hồ vừa hỏi hắn tiếp theo làm gì du hồ Trần Kính Tông liếc nhìn nàng một cái hỏi còn sớm như vậy nàng không muốn ngủ bù. Hoa Dương nhìn vào trong mắt hắn cũng không phải là ngủ bù. Nàng lập tức đóng cửa lại che đi gương mặt đột nhiên nóng bừng của mình. Quay trở lại giữa hồ Trần Kính Tông buông mỏ nẹo bước vào khoang thuyền. Hắn bước vào từ đầu này Hoa Dương lại đi ra từ đầu khác chỉ để lại cho Trần Kính Tông nhìn thấy một làn váy trắng. Trần Kính Tông cười một cái dựa vào tiếng bước chân của nàng mở ra cửa sổ phía nam hoa dương nghe thấy động tĩnh nhìn về phía này thì thấy trần kính tông đang cười quần áo nàng lườm hắn rồi tiếp tục ngắm cảnh hồ trong khoang thuyền chuẩn bị hai thùng nước trần kính tông xách một thùng đặt bên cạnh lấy khăn ướt vừa lau người vừa nói với nàng sớm muộn gì cũng vào nàng cần gì phải trốn hoa dương quay lưng về phía hắn nói ai nói ta muốn đi vào trần kính tông nàng không vào vậy ta sẽ đi ra bắt nàng thuyền lớn như vậy không phải nàng uống phí sức lực sao Hay là nàng xem thoại bản nhiều cũng muốn ta diễn cảnh ác bá chiếm đoạt thiếu nữ trên thuyền. Hoa Dương che lỗ tay lại, Trần Kính Tông đóng cửa sổ lại không lâu sau tiếng nước biến mất. Hoa Dương cảnh giác mà nhìn qua, quả nhiên Trần Kính Tông phủ thêm áo ngoài từ đầu thuyền bên này đi tới. Trái tim Hoa Dương đập nhanh hơn, còn chưa nhìn rõ mặt hắn đã vội vàng chạy đến cửa khoang thuyền bên này trốn vào bên trong. Trần Kính Tông cố ý chậm gì gì đi vòng quanh trên thuyền, lại vào khoang thuyền phát hiện nàng không chạy, mà chui vào chăn, trên sàn giải rác một đôi giày theo, một mũi hướng nam, một chiếc còn lại ngửa mặt lên. Buổi sáng sóng hồ còn lớn hơn, thuyền nghiêng trái nghiêng phải mà đong đưa, giống như say rượu. Trần Kính Tông đi vào mép giường, vỗ vỗ vào người đang bọc chăn thành cục nàng như vậy có tính là mời quân đi vào không? Từ trong ổ chăn truyền đến tiếng trách cứ dầu dĩ của nàng, câm miệng. Trần Kính Tông không nói chuyện nữa, nắm lấy góc chăn dùng sức kéo mạnh. Sức lực của Hoa Dương nhỏ bé căn bản không ngăn được hắn, giật lại hai lần đều vô ích chăn đã bị Trần Kính Tông ném xuống ghế, chỉ còn lại hai người đối diện nhau. Nhìn nhau trong chốc lát Trần Kính Tông ôm nàng vào trong lòng, tại nơi thuyền nhỏ nhẹp và kín mít này, muốn làm gì thì làm. Trường 58, sau khi Hoa Dương đón sinh nhật ở bên ngoài trở về, ngày hôm sau liền đến thư phòng kêu Triều Vân, Triều Nguyệt bày biện thuốc màu da mài cẩn thận, nàng muốn vẽ tranh ngoài cửa sổ ánh nắng chói trang triều vân đang mài lưu ly trong tay tò mò hỏi công chúa rốt cuộc phò mã đưa ngài đi đâu mà lại gợi lên nhã hứng muốn vẽ tranh vậy sắc mặt triều nguyệt chăm chú mày đá khổng thước nhìn bột phấn vỡ vụn mịn màng trồng chất lên nhau nhẹ giọng cười nói cái này còn phải hỏi sao lăng châu non xanh nước bếp như vậy chắc chắn phò mã đưa công chúa dạo chơi ngọn núi và cảnh vật xinh đẹp nào đó rồi hoa dương để mặc các nàng nói giỡn, trải giấy tuyên thành ra trước tiên thử phát họa vài nét của núi Buổi sáng chuẩn bị vẽ tranh mà trôi qua, buổi trưa nghỉ ngơi nửa canh giờ xong Hoa Dương lại tới thư phòng. Nàng vẽ cực kỳ nghiêm túc một chiều mới vẽ được một góc của núi Phượng Hoàng. Chiều Vân nhìn ra ngoài nhắc nhở, phò mã sắp trở về rồi. Hoa Dương nghe thấy câu thì chậm rãi thu bút ít nhất trước hoàn thành bức tranh này nàng không muốn Trần Kính Tông nhìn thấy, miễn cho hắn lại không giữ được miệng nói mấy lời không đứng đắn sau khi trở lại nhà chính rửa tay, Hoa Dương cảm giác vai có hơi đau nên nàng nằm xuống giường để Triều Nguyệt xoa bóp cho mình. Có thể là vào phòng bếp làm cơm từ năm ngoái làm Triều Nguyệt luyện ra sức mạnh ở tay, nàng ấy đấm bóp vai tốt hơn Triều Vân vài phần. Trần Kính Tông tắm gội thay quần áo ở Lưu Vân Điện xong mới đến Tê Phượng Điện. Thời tiết nóng lại bận rộn ở vệ sở một ngày quan phục của hắn đã nhiều lần ướt đẫm mồ hôi. Lúc vừa thành thân Trần Kính Tông sẽ cố ý chọc giận hoa dương, bây giờ hai vợ chồng đang ở giai đoạn ngọt ngào như vợ chồng son, Trần Kính Tông cũng vui vẻ thu dọn thân thể mình, như vậy lúc thấy nàng có thể ôm hôn trực tiếp thay vì bị nàng nhìn thấy lại ghét bỏ. Hắn bước vào nhà chính đã thấy Triều Nguyệt từ thứ gian đi ra, vừa nhìn thấy hắn Triều Nguyệt nhỏ giọng nói, phò mã, hôm nay công chúa luyện tập vẽ tranh ở thư phòng, luyện nhiều nên hơi mệt mỏi, nô thì vừa mới đấm bóp bả vai cho ngài ấy, trong lúc ấy công chúa đã ngủ thiếp đi rồi. Trần kính tông gật đầu đi vào. Trên giường, hoa dương vẫn còn duy trì tư thế nằm sấp, hai cánh tay khoanh ở dưới làm gối đầu. Nàng nghiêng đầu, mặt đối diện với hắn, nửa bên mặt bị ép tới má nhô lên lộ ra chút trẻ con. Loại tư thế ngủ này vừa không nhã nhặn vừa không đẹp, nhìn là biết đã ngủ rồi. Đương nhiên nàng là con gái cưng của ông trời, túi ra được trời yêu ái, ngủ thành kiểu gì cũng đẹp. Trần Kính Tông cười dài từ một góc khác đầu giường ngồi khoanh chân bên cạnh nàng, tiếp tục xoa bóp bả vai và chân cho nàng. Hoa Dương đứng vẽ tranh, cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Vừa rồi chiều Nguyệt xoa bóp thoải mái như vậy làm nàng không biết ngủ thiếp đi. Từ lúc nào chỉ là biết chút nữa đến giờ ăn tối nên sau khi ngủ một giấc nhỏ, Hoa Dương từ từ tỉnh lại. Ánh Hoàng Hôn lúc chiều tà tiến vào cửa sổ, căn phòng nửa sáng nửa tối. Cảm nhận được lực đạo vừa phải trên vai, Hoa Dương còn tưởng vẫn là Triều nguyệt lười nhắc hỏi, phò mã còn chưa trở về sao? Đã trở về, trừ khi nàng còn có phò mã thứ hai. Hoa Dương, nàng kinh ngạc quay đầu lại. Trần Kính Tông ôm người vào trong lòng, đầu ngón tay lướt qua nửa bên mặt nàng để lại dấu vết rất nhỏ. Nhìn thấy hàng lông mi rũ xuống của nàng, dường như vẫn còn xấu hổ vì sự phóng túng trên thuyền ngày hôm qua Trần Kính Tông hoảng hốt giống như trở lại con thuyền lắc lư trao đảo có thể lật úp bất cứ lúc nào. Hắn biết bơi nên cũng không quá lo lắng, dù sao khu vực này ngày thường không có ai, chỉ là nàng quá hoảng loạn càng hoảng càng muốn mệnh của hắn. Trần Kính Tông cúi người hôn lấy đôi môi như cánh hoa của nàng. Hoa Dương nhắm mắt lại, tránh không được hắn lại không cam lòng lần nào cũng để hắn tới, vì vậy nàng kéo lỗ tai hắn hoặc là dùng móng tay véo vào nơi bộ phận mỏng nhất của vành tay hắn. Triều Nguyệt nói nàng mệt mỏi vì luyện vẽ có phải vậy không? Hay là vẫn chưa hồi phục từ ngày hôm qua? Trần Kính Tông Xoa bóp bả vai nàng. Hoa Dương nhìn ra phía bên ngoài, đi ăn cơm thôi, ta đói bụng rồi. Ngoại trừ cảnh mặt trời mọc kia, những chuyện xảy ra hôm qua, nàng đều không muốn nhắc lại. Trần Kính Tông cười cười, để nàng ngồi ở mép giường, hắn nhảy xuống giúp nàng đi giày. Hoa Dương nhìn bóng dáng hắn ngồi sổm trên mặt đất lại nhìn đến chiều cao giường không khác với giường ở môi thuyền lắm, trên mặt lại bốc hỏa. Năm trước nàng để buồn vì đệ tang ở nhà nội Trần Kính Tông vào núi đi săn thường mang về mấy thoại bản thô sơ về cho nàng, khó mà tao nhã, vừa vặn dùng để giết thời gian, dù sao những người khác cũng không biết nàng đang xem cái gì. Hầu hết mấy cuốn thoại bản này còn khá đứng đắn, ví dụ như thư sinh gặp một nữ yêu hồ ly, chủ yếu kể về những câu chuyện xưa ly kỳ như trả ơn, tuy rằng sẽ biết đến cảnh thư sinh và nữ hồ ly chung phòng ban đêm cơ bản chỉ một hai câu lời là qua đi, sẽ không kể cụ thể như nào. Nếu Trần Kính Tông thật sự cố ý mang cái loại sách ướt át cho nàng, hoa dương chắc chắn sẽ phát cáu với hắn, sau đó thì ném sách vào lò trước mặt hắn luôn. Nhưng có một lần, Hoa Dương vậy mà xem được chuyện xưa ác bá chiếm đoạt mỹ nhân trên thuyền trong một thoại bản, ngắn mùi ba trang lại còn có cả tranh minh họa Trên tranh vẽ người phụ nữ trèo thuyền đang nằm trên giường, ác bá đứng ở phía sau nàng ấy. Hoa Dương xem đã biết không ổn, biết rõ nên vứt đi lại bị lòng hiếu kỳ nổi lên thao túng. Sau khi xem xong, nàng ném mạnh thoại bản vào lồng ngực Trần Kính Tông, lời lẽ chính đáng mà mắng chửi hắn một trận. Sau khi Trần Kính Tông đọc xong chuyện xưa kia, mặt không chút thay đổi nói, ta thật sự không biết, sau khi chọn ba quyền đưa cho trường quầy, ông ta còn nói quyền này hay và tặng miễn phí cho ta, lúc đó ta còn cảm thấy được hời nên mang về. Hoa Dương bảo hắn đốt nó đi, Trần Kính Tông cũng thật sự đốt. Nào ngờ tới hắn nhớ rõ như vậy, hôm qua còn dùng trên người nàng. Hoa Dương đã hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối sẽ không dung túng Trần Kính Tông dùng những thủ đoạn hạ lưu chơi đùa đó nữa, phô thê nên quy củ mà nằm trên giường. Sau khi sỏ giày xong, Hoa Dương không thèm nhìn hắn, vẻ mặt lạnh nhạt đi tới thứ gian. Trần Kính Tông liếc nhìn vành tay gần như đỏ bừng của nàng, cười nhẹ không nói gì. Coi như trừng phạt Trần Kính Tông không được phép ngủ lại tê phượng điện trong ba đêm, hắn cũng tự giác rời đi sau bữa tối. Sau khi Hoa Dương nghỉ ngơi, Triều Vân và Triều Nguyệt tụ tập lại nhỏ giọng nói thầm. Công chúa và phò mã lại giận dỗi. Nhìn không giống lắm, thời điểm phò mã đi, khóe miệng hình như còn cong lên, trước kia thực sự tức giận, mặt phò mã còn hung dữ hơn mấy người ca ca của ngài ấy. Ta hiểu rồi, là phò mã lại chiếm tiện nghi của công chúa chúng ta nên mới cam tâm tình nguyện chịu phạt đây mà. Buổi chiều ngày 23 tháng 4, hoa dương mất 5 ngày, cuối cùng đã vẽ xong bức tranh Lúc bình minh ló dạng cây cối trên núi, đồng ruộng hai bên hồ và những ngôi nhà giống như được bảo phủ trong một lớp sương mờ chỉ có ở phía chân trời là một mặt trời đỏ rực như lửa chiếu sáng lên mặt hồ một mảng màu sáng lạn. Chiều vân và chiều một trái một phải đứng bên cạnh trù tử, xem đến ngây ngốc. Món quà mà phò mã đưa cho công chúa là cảnh mặt trời mọc này đúng không? tranh vẽ đã đẹp đến vậy, nếu mà xem trực tiếp còn tráng lệ cỡ nào. Không ngờ tới phò mã trông như một người thua lỗ cục cắn lại có thể nghĩ ra mòn quà thanh nhã thoát tục như thế. Ánh mắt hoa dương rơi vào đỉnh núi Phượng Hoàng tựa như không có gì nổi bật trong tranh, không thể không nói, hành vi ở trên thuyền của Trần Kính Tông càn rỡ bao nhiêu, hắn ở trên núi nói câu tặng nàng một vòng hoa dương, lại có bao nhiêu làm nàng thích. Nếu hắn là một vị nho tướng giống như Chu Du, vừa pai hùng cường tráng lại phong độ nhẹ nhàng, vậy Hoa Dương sẽ cảm thấy hắn thật sự là phò mã không có điểm gì để chê ở trong lòng nàng. Nho tướng, vừa có tài học chi thức, vừa có phong độ của bậc tướng lĩnh. Hoa Dương biết Trần Kính Tông học không được Chu Lang nàng mới vẽ lại một lần khó có được tao nhã của hắn, lưu lại để về sau Trần Kính Tông mà làm nàng tức giận, nàng còn có thể dựa vào bức tranh này mà nhớ tới một ít điểm tốt của hắn. Đưa cho Ngô Nhuận, bảo y đóng không cho đàng hoàng. Đúng vậy, Triều Vân cẩn thận cuộn bức tranh lại tới tiền viện tìm Ngô Nhuận. Khi Ngô Nhuận nhìn thấy bức tranh này cũng đoán được ngày ấy phò mã đưa công chúa đi nơi nào. Vừa thưởng thức tranh Ngô Nhuận vừa âm thầm gật đầu quả nhiên không thể chỉ dựa vào vài người quen biết đã đánh giá một người. Phò mã có thể nghĩ ra món quà như vậy thì trong xương cốt hẳn không phải một người tầm thường. Chiều tối Trần Kính Thông trở về, Ngô Nhuận cười hành lễ với hắn. Trần Kính Tông nhìn y thêm vài lần, ngày thường ngô nhuận thích cười, là dáng vẻ của một quân tử nho nhã, chỉ là hôm nay cười tựa hồ có chút thân thiết khác thường. Khi hắn tới Tê Phượng Điện thì nhận ra Triều Vân Triều Nguyệt cũng là gương mặt tươi cười tương tự, ánh mắt họ nhìn hắn mang theo ý khen ngợi rõ ràng. Trong lòng Trần Kính Tông cảm thấy kỳ lạ hỏi Hoa Dương, hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà những người bên cạnh nàng nhiệt tình hơn với ta vậy? hoa dương liếc nhìn hắn một cái có lệ nói có lẽ gần đây chàng bận việc tại vệ sở tận thủy với công việc làm bọn họ kính nể trần kính tông ở trong lưu vân điện liên tiếp ba đêm tối hôm qua lại ở vệ sở lời giải thích này dường như cũng có chút đạo lý nếu chàng không ngừng cố gắng uy danh của chàng ở trong lòng bọn họ sẽ cao hơn nữa hoa dương nghĩ một đằng nói một nẻo mà cố gắng nói Trần Kính Tông chỉ khịt mũi ôm lấy nàng nói ta quan tâm họ nghĩ thế nào về ta làm gì thay vì cố gắng vì mấy cái sáo rỗng đó ta càng muốn được bên nàng mỗi đêm. Hoa Dương vội nhét khăn vào miệng hắn lại, hay cho một phò mã, sao lại cứ phải hé miệng ra. Buổi sáng hôm sau, Hoa Dương dậy muộn khi tỉnh lại chợt phát hiện tấm đệm quý báu bị đầu gối của Trần Kính Tông cọ ra hai lỗ. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, ma xôi quỷ khiến vậy mà cảm thấy không đến mức không thể chấp nhận nổi đương nhiên ý nghĩ vừa nảy ra này đã bị hoa dương chặt đứt hoàn toàn vứt tới chín tầng mây. Triều vân Triều Nguyệt tiến vào hầu hạ nàng. Thời điểm Triều Nguyệt dọn giường, không thể tránh khỏi chú ý tới hai lỗ thủng. Tuy rằng nàng ấy buồn bực làm thế nào mà hai cái lỗ này được tạo ra, nhưng lại mơ hồ đoán được có liên quan tới công chúa và phò mã nên thức thời không hỏi. Sau khi hoa dương ăn sáng xong, Ngô nhuận tới bẩm báo công chúa ý chỉ của hoàng thượng đã tới rồi tương vương làm hại bách tính tội lỗi trồng chất toàn tộc bị phế thành thứ dân xung quân tới biên cương tài sản riêng của vương phủ ngoại trừ chiếm đoạt ruộng đất của bách tính ra sẽ trả về cho bách tính còn lại sẽ sung vào ngân khố quốc gia. Lúc này khâm sai và cầm y vệ đang xét nhà bắt người ở vương phủ, nghe nói ba con đường trước sau phủ tương vương đều bị bách tính chen đầy vây xem. Hoa dương, những quan viên khác đâu. Hiển nhiên Mô Nhuận đã hỏi thăm rõ ràng, y nói, mấy quan viên trước đây ở Lăng Châu thông đồng cấu kết với thương vương làm việc ác đều bị trừng phạt. Trong số quan viên đương nhiệm, hạng Bảo Sơn và Vương Phi Hồ đều là tội phải chết, lâm ngạn tham ô số tiền ít, chiếm đoạt ruộng đất cũng không nhiều, chỉ có cha truyền con nối chức vị nên dáng làm binh, hoàng thượng còn thăng lưu đạt làm chỉ huy sứ mới ở Lăng Châu, chức quan của phò mã không thay đổi, nhưng vị trí khác thì sau này sẽ định. Hoa Dương gật đầu, nàng đã nghe Trần Kính Tông nói về những người này trong vệ sở. Hạng Bảo Sơn nhìn thì đạo mạo trang nghiêm, thực tế lại tham lam và tàn nhẫn. Không ít binh lính ở vệ sở bị bọn họ bắt làm nô dịch mà bỏ mạng. đều Hạng Bảo Sơn thay tương vương giấu giếm, vừa đe dọa vừa dụ dỗ với người nhà của những binh lính đó. Vương Phỉ Hồ tham lam lại háo sắc cả người, có có một sở trường gì, chết chưa hết tội. Lâm ngản thì có bản lĩnh thật sự, cũng từng lập được công lao diệt thổ phỉ, sở dĩ hắn ta nghe lời hạng Bảo Sơn là bởi vì đặc biệt yêu thích muội muội kia của hạng Bảo Sơn, hắn đối với đám người tương vương ác độc bảo trì thờ ơ lạnh nhạt chính mình cũng chưa từng làm chuyện xấu gì. Về phần trần kính tông, hắn là một phò mã, sang năm phải chuyển về kinh thành nên không cần thiết phải thăng chức ở vệ sở. Phủ tương vương được lục soát cả ngày, bách tính xem xong náo nhiệt vậy mà có đám người chạy tới ninh viện quỳ xuống cảm tạ công chúa đã diệt trừ đại ác bá hô to công chúa vạn tuế Trần kính tông cưỡi ngựa trở về bị các bách tính ngăn ở bên ngoài không thể không đi đường vòng sang cửa hông bên kia. Phú quý nghe mấy tiếng hô đó cảm thấy vinh dự phò mã bách tình thành lăng châu nói công chúa chúng ta là Bồ Tát hạ phàm Trần kính tông liếc hắn ta một cái tiên nữ thì tiên nữ Bồ Tát cái gì. Bồ Tát là người xuất gia nên hắn không báng bổ tiên nữ thì khác có thể làm vợ hắn. Trường 59, vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc tranh chữ đồ cổ, loại gỗ tốt nhất bị tịch thu ở phủ tương vương cùng với những biệt viện mà ông ta xây dựng rầm rộ quy đổi ra thành bạc ước chừng ngàn vạn lượng. Mà thời điểm một nhà tương vương bị áp giải ra khỏi thành, bách tính vùng lăng châu đã hai bên đường vui vẻ đưa tiễn, nếu không phải có nhóm sai dịch ngăn cản, bách tính đã ném mấy loại lá cây hoa quả thối cũng có thể đập chết tương vương rồi. Đường đường là phiên vương lại lưu lạc đến loại tình trạng này, dường như rất thảm nhưng nếu ông ta không phải phiên vương, không chảy trung dòng máu được thừa hưởng từ tổ tông với cảnh thuận đế thì với những tội ác mà ông ta gây ra có một cái đầu cũng bị chém hết. Mấy ngày nay từ đầu đường tới cuối ngõ thành lăng Châu đều bàn tán xôn xao việc tương vương bị phế chuất bách tính thở phào nhẹ nhõm hơn nữa gần tới Tết đoan ngọ bên trong thành càng có không khí náo nhiệt như ăn Tết. Vào lúc hoàng hôn chiều ta, một chiếc thuyền nhỏ lẫn vào những du thuyền khác chậm chậm di chuyển trên sông Lăng Hà. Dọc hai bên bờ sông có đủ loại hàng quá san sát nối tiếp nhau, vào lúc này tiểu lậu cùng quán trà là náo nhiệt nhất. Khi chiếc thuyền sắp đi ngang qua một quán trà, một giọng nói chói tai giận dữ đột nhiên truyền đến từ bên trong quán trà, người tớ. Bịt miếng hắn ta lại, đánh cho ta bên trong thuyền hoa dương cảm thấy những lời này rất quen thuộc theo bản năng tới gần lưới cửa sổ nhìn về phía quán trà bên bờ trần kính tông thấy vậy ý bảo phú quý rừng thuyền hơn nữa nhích lại gần bờ mặt tiền của quán trà kia không lớn bởi vì làm ăn rất được ở bờ sông còn dựng lên một mái che nắng phía dưới bảy sáu bảy cái bàn Lúc này, bên trong mái tre năng tụ tập bách tính ăn mặc bình thường, xuyên qua mấy bóng người, Hoa Dương nhìn thấy một người kể chuyện mặt mày sáng sổ khoảng 40 tuổi đang ngồi ở trong quán trà tay cầm roi, một bên mặt mày hớn hở mà làm ra động tác đánh người, một bên giống như đúc bắt trước cách nói chuyện của nữ nhân, người là ai ăn gan hùm mật gấu mà dám đùa giỡn công chúa của chúng ta. Hoa Dương, Trần Kính Tông ngồi ở đối diện quan sát sắc mặt của nàng, nếu nàng không thích nghe ta gọi người bắt người kể chuyện kia lại đây dạy bảo một trận. Hoa Dương lắc đầu trước mắt nàng nghe được mặc dù người kể chuyện bịa đặt một số lời nhưng chưa mạo phạm tới nàng điểm nào. Sau khi người kể chuyện kể xong câu chuyện của nàng, lại nói tiếp về chuyện xưa Trần Kính Tông làm ẩm ý trong phủ tương vương, còn khen ngợi dáng vẻ ngồi trên ngựa của phò mã là oai hùng phi phàm khí phách mạnh mẽ. Hoa Dương nghe được lời này thúc giục nói, đi thôi, không có gì hay để nghe. Trần Kính Tông ta thích nghe, Hoa Dương nhìn sang bên kia sông sau khi người kể chuyện nghỉ ngơi bách tính ngồi ở đây uống trà trò chuyện về công chúa và phò mã một cách thích thú có một lần ta đi dạo phố mua sắm gặp được phò mã cưỡi ngựa trở về thành xác thực oai hùng tuấn tú thân cao ít nhất tám thước trên lưng ngựa càng miễn bàn có bao nhiêu uy phong đó là đương nhiên nếu phò mai lớn lên khó coi có thể được hoàng thượng chọn làm con rể sao Công chúa đẹp như thiên tiên, lại có tấm lòng bồ tát, sẵn sàng vì bách tính chúng ta mà giải oan, nghe nói phò mã cũng đã làm rất nhiều việc cho quận hộ vệ sở, từ điểm này mà nói phò mã cùng công chúa thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Khi những lời này trôi vào khoang thuyền, Hoa Dương nhìn trong mắt Trần Kính Tông đều là ý cười, vui vẻ đến mức suýt chút nữa còn muốn trao thưởng. Chẳng lẽ mấy người này là chàng đã sắp xếp trước? Hoa Dương nghi hoặc hỏi. Trần Kính Tông thu lại ý cười, nhìn nàng nói, nếu ta thật sự sắp xếp cũng nên bảo họ khen ta chứ không phải định hót nàng và ta là trời đất tạo nên một đôi. Hoa dương, vóc dáng hắn đã quá cao lại không thể cao thêm được nữa cho nên da mặt mới có thể càng ngày càng dày hơn đúng không? Nam nhân chân Chính cùng nàng trời đất tạo nên một đôi còn chưa có sinh ra đâu Trần Kính Tông chỉ là may mắn mới được làm phò mã của nàng thôi. Cuối tháng tư phu thê vẫn còn nghỉ ngơi chưa trở về chấn cầu đá, mãi đến đoan ngọ, nha môn và vệ sở được nghỉ ba ngày thì Trần Kính Tông, Trần Bá Tông mới đưa theo thê tử trở về nhà tổ Trần gia Trần Đình Giám tự mình ra cửa nghênh đón, nhìn thấy hoa dương thì hành đại lễ, phế vương làm hại một phương, mà có công chúa làm chủ thay bách tính công chúa nhân hậu yêu dân quả thật là phúc của bách tính thành Lăng Châu. Hoa Dương đỡ ông ấy lên, vẻ mặt chân thành nói, phụ thân khen quá rồi con chỉ thay bách tính trình lên oan tình cho phụ hoàng biết được thôi, không dám nhận công. Đời này nàng đúng thật đã giúp bách tính thành lăng châu, nhưng nếu không có cha chồng ở đời trước đi cáo trạng tương vương, Hoa Dương làm sao biết được tội ác của tương vương và nỗi khổ của bách tính thành lăng châu. Các quan viên bình thường hoặc là không dám đắc tội phiên vương, hoặc là không thuyết phục được phụ hoàng trừng trị uy danh của tương vương, chỉ có cha chồng tự mình ra tay, tuy rằng lúc ấy thành công vặn ngã tương vương, nhưng sau này lại bởi vì chuyện đó mà bị triều đình xử lý, liên lụy toàn gia tộc. Bách tính thành lăng châu muốn cảm tạ vẫn nên cảm tạ cha chồng nàng. hoa dương trước mặt khâm sai nói vài câu lễ phép, mà bây giờ những lời nàng nói với cha chồng đều xuất phát từ đáy lòng. Trần Kính Tông thấy được trên mặt nàng sự khâm phục rõ ràng. Thật kỳ lạ, rõ ràng là nàng đã làm được một tốt lớn mà nàng lại giống như muốn nhường công lao này cho ông cụ. Trần Đình dám cảm nhận được sự chân thành tha thiết và khiêm tốn của công chúa. Một vị công chúa lẽ nên sống trong nhung lụa ở kinh thành lại đi theo bọn họ ngàn dặm xa xôi tới Lăng Châu chịu tang, nàng không oán không chê còn lập nên công lao ghi vào sử sách, mà nàng không kiêu ngạo, đã có được tư dung xinh đẹp lại có phẩm đức thánh nhân, nếu là nam nhân, thái tử triều đại nhất định là của công chúa, tương lai cũng sẽ trở thành một thế hệ minh quân. Trần Kính Tông lại nhìn thấy được sự tán thưởng và khẳng định trong mắt ông cụ, đừng nói là hắn đến Đại Ca là Trạng Nguyên cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy. Được rồi, có chuyện gì đi vào rồi nói. Không thấy nóng có phải không? Trần Kính Tông đột nhiên mở miệng cắt ngang các lão và công chúa thưởng thức lẫn nhau. Ánh mắt Trần Đình dám lướt qua lão thứ một lần, không cần nhiều tới ý ghét bỏ đã lộ ra. Trần Kính Tông đã sớm thành quen, Hoa Dương thấy ánh mắt hai cha con, cười nói, phụ thân, muốn tới công lao thì phò mã khi nhận chức ở vệ sở đã âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của đám người hạng Bảo Sơn, cái này đã tiết kiệm không ít công sức cho nhóm khâm sai điều tra vụ án, nếu không vụ án này có khả năng phải trì hoãn thêm một thời gian nữa. Xin ủng hộ chúng tôi tại Trung Truyện VN. Trần Đình dám nghiêm mặt nói, hắn nhận được ân điển của Hoàng thượng làm quan ở vệ sở, đây đều thuộc bổn phận làm việc của hắn, không đáng nhắc tới. Hoa Dương, Tôn thị lấy khăn lau mồ hôi, cười nói trời thật nóng, chúng ta mau vào đi. Sau khi tụ tập ở thính đường một lúc ba cặp phu thê trẻ tuổi phải quay lại Tây Viện thay quần áo. Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông được mấy đứa trẻ vây quanh có vẻ như bên Hoa Dương và Trần Kính đặc biệt an tĩnh. Khi trở lại phòng lão tứ, Hoa Dương nhìn sắc mặt Trần Kính Tông, trêu chọc hắn, sao nào? Phụ thân không khen chàng nên chàng không vui à? Trần Kính Tông liếc nhìn nàng, vốn dĩ chính là thuộc trách nhiệm của ta, đúng thật không đáng để nhắc tới, nếu ông ấy khen ngợi ta vì chuyện nhỏ này, ta còn muốn xem có phải mặt trời mọc từ hướng Tây hay không? Hoa Dương, vậy chàng sụ mặt làm gì? Trần Kính Tông không nói. Triều Vân, Triều Nguyệt bưng nước sạch tiến vào, hầu hạ hai vợ chồng lau mặt rửa tay. Nghỉ ngơi trong chốc lát thì cùng nhau đi tới nhà chính ăn bữa cơm đoàn viên, Hoa Dương cũng không nhắc tới chuyện này nữa mãi cho đến khi ăn xong cơm đến giờ nghỉ trưa nàng nằm ở trên giường lại thấy trần kính tông ngồi ở trước bàn trang điểm của nàng cúi đầu nhìn gương bàn trang điểm kia không lớn hoa dương dùng còn được hắn một người cao chín thước trần kính tông không nói triều vân triều nguyệt bưng tân đánh thủy tiến vào hầu hạ hai vợ chồng tịnh mặt rửa tay không nghỉ bao lâu liền đi chủ trạch bên khi ăn bữa cơm đoàn viên hoa dương cũng liền không có nhắc lại này cha thẳng đến sau khi ăn xong nghỉ trưa, nàng đều nằm đến trên giường, lại thấy Trần Kính Tông ngồi ở nàng trước bàn trang điểm cúi đầu đi chiếu gương. Kia bàn trang điểm không lớn, Hoa Dương dùng còn bình thường, hắn một người chín thước to lớn vắt chân ngồi ở đó, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Hoa Dương nhịn không được hỏi chàng soi gương làm gì vậy. Trần Kính Tông vuốt cằm nhìn vào gương hỏi, nếu ta để râu dài như ông cụ thì sao? Hoa Dương nàng thử tưởng tượng dáng vẻ kia của trần kính tông càng nghĩ càng ghét bỏ chàng dám để thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa trần kính tông nghiêng đầu kỳ quái nhìn nàng ta còn tưởng nàng thích hoa dương nhíu mày ta thích lúc nào trần kính tông hơi dừng hắn nói ông cụ như vậy không phải nàng rất thưởng thức sao Hòa dương vốn đã nằm xuống, nghe được lời này ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn nói, ta thường thức phụ thân, một là vì phụ thân đã lớn tuổi để dâu là chuyện bình thường, thứ hai là phụ thân nho nhã, để dâu dài như vậy rất có dáng vẻ tiên phong đạo cốt không riêng gì ta, dù ai thấy phụ thân cũng sẽ khen thật sự có phong thái. Còn chàng mới bao lớn tuổi còn trẻ lại để dâu rêu xồm xoàm, đó là bắt trước bừa, hơn nữa đến tắm chàng còn không thích nếu thật sự để dâu dài còn không biết sẽ lôi thôi thành cái dạng gì. Nói một hồi Hoa Dương vậy mà thật sự cảm thấy ghê tởm. Trần Kính Tông thấy vậy lập tức vứt suy nghĩ này đi, ngồi vào mép giường nói, ta tùy tiện nói thôi, nếu nàng không thích thì ta không để. Một tay Hoa Dương che ngực ngẩng đầu, ánh mắt nhìn mặt hắn vài lần ẩm ừ nói, bây giờ khuôn mặt này của chàng còn có thể nhìn, trước 40 tuổi không được để dâu. Trần Kính Tông cụp mắt sờ sờ một bên môi, thấp giọng hỏi, nàng muốn quản ta đến 40 tuổi. Hoa Dương, 40 tuổi thì sao? Chỉ cần ta không thích chàng có 50 tuổi cũng không được để dâu. Trần Kính Tông cười, khi đó còn chưa để dâu thì không có uy nghiêm trước mặt bọn nhỏ. Hoa Dương còn muốn nói gì, Trần Kính Tông đột nhiên nhào tới đè nàng xuống giường. Hoa Dương có chút không hiểu, vừa rồi còn cãi nhau, sao lại có hứng thú rồi. Nhà chính, Xuân Hòa Đường. Trần Đình dám nói mấy lời với con cả trở về thì thấy thê tử ngồi ở trước bàn trang điểm, một bên trải mái tóc dài đen nhánh, một bên khẽ ngâm nga một sai điệu địa phương. Trần Đình dám cười hỏi, bọn nhỏ đều đã trở lại tâm tình của nàng tốt như vậy. Tôn thị nhà nhạt liếc ông ấy một cái, ngừng ngâm nga, môi hơi mím lại lộ ra vẻ mặt không thích. Trần Đình dám bước tới, kho người đứng ở trước bồn rửa tay để rửa tay, cẩn thận nhớ lại những sự việc ngày hôm nay, cuối cùng ông ấy chắc chắn mình chưa đắc tội bà ấy ở chỗ nào. Tuy rằng như thế, ông ấy ngồi vào mép giường thử hỏi ta chọc giận nàng sao. Tôn thị, ngoài chàng ra còn ai vào đây nữa? Móc lừng. Trần Đình Giám ta chọc giận nàng như thế nào, Tôn thị con trai ta lập công trong việc diệt trừ tham quan, ngay cả công chúa còn khen hắn mà chẳng đến sắc mặt tốt cũng không cho hắn. Trần Đình Giám còn làm cái gì đâu, nghe vậy lắc đầu, nằm xuống giường nói, chức quan lão đại lão tam đều tốt, sắc mặt ta vẫn thế kia, vì sao phải đặc thù đối với hắn, đều đã là người thành gia lập nghiệp chẳng lẽ còn muốn giống như tam lang, đọc được một quyển sách lại khen một lần. Tôn Thị nói giống như khi còn nhỏ lão tứ thông minh đọc sánh chàng sẽ khen ngợi nó vậy. Trần Đình Giám khen cái gì mà khen, càng khen càng tự mãn, dạy con nên nghiêm khắc lão đại trạng nguyên, lão tam thám hoa ta còn chưa khen đây. Tôn Thị thế sao lúc chàng khen công chúa miệng giống như được bôi mật vậy? Trần Đình Giám đang vuốt râu nghe vậy hai tay run lên, không thể tin nhìn về phía thê tử nàng còn không giữ miệng, lời này truyền ra còn ra thể thống gì? Tôn thị ý ta đương nhiên không phải ý tức kia tóm lại chàng đối với lão tứ có một phần giống như công chúa thì lão tứ cũng không đến mức lạnh lùng nhìn chàng mỗi ngày. Trần Đình dám khịt mũi nói, nếu hắn có một phần khiêm tốn hiểu lễ nghĩa như công chúa ta cũng không đến mức lạnh mặt nhìn nó mỗi ngày. Tôn thị, trường 60, ngày Tết đoan ngọ, người lớn không cần làm việc, bọn nhỏ cũng không cần phải đọc sách. Sau khi ăn sáng xong, một nhà chủ gia đình Trần Đính dám rời đi Tam Lang chạy tới bên cạnh Trần Kính Tông, mắt sáng lấp lánh nhìn hắn tư thúc con muốn đi đào cá chạy ở con suối nhỏ phía bắc. Tam Lang 4 tuổi, vừa vặn cái tuổi nghịch ngợm, năm trước cha mẹ ở nhà chịu tăng tiểu tử này còn ngoan một chút, năm nay cha mẹ ra ngoài làm việc lúc tổ phụ không dạy học mà ở thư phòng Tam Lang thường chuồn ra ngoài chơi. Tiểu từ phát hiện ra bọn trẻ trên trấn rất thích chơi ở con suối phía Bắc bắt cá hoặc là đào trạch còn bắt được những con cua ở sông Nha Tam Lang rất hâm mộ chúng. Trần Kính Tông liếc nhìn Trần Hiếu Tông hỏi, muốn đào cá trạch sao không đi tìm cha con? Tam Lang không chút do dự nói, cha nói thứ thúc lợi lại nhất. Sự tin tưởng và ngưỡng mộ của Tiểu Hải Tử là thật Trần Hiếu Tông xảo quyệt cũng không giả. Hoa Dương ngồi ở bên cạnh Trần Kính Tông, ánh mắt lướt qua vạt áo Trần Hiếu Tông, trong lòng biết rất rõ Trần Hiếu Tông hoặc là vì bận tâm đến thể diện không muốn đưa con mình đi chơi, hoặc là lo lắng nếu bị cha chồng phát hiện ra sẽ bị mắng, nhưng hắn ta lại là người cha thương con, không nỡ làm đứa trẻ thất vọng, dứt khoát đẩy con trai mình cho Trần Kính Tông, dù sao ngày thường Trần Kính Tông cũng không chú ý lễ pháp, càng không sợ bị cha chồng gian dậy. Thám hoa lang phong độ nhẹ nhàng, nhìn như chính nhân quân tử, nhưng là quân tử cũng sẽ dành một số thủ đoạn nhỏ không ảnh hưởng toàn cục. Bao gồm năm trước Trần Hiếu Tông muốn lấy được món ăn thôn quê từ Trần Kính Tông. Hoa dương vẫn như cũ thưởng thức vẻ đẹp và phong độ nhẹ nhàng của Trần Hiếu Tông, nhưng nàng sẽ không bao giờ giống như đời trước xem trạng nguyên lang và thám hoa lang thành châu ngọc lại xem Trần Kính Tông thành cục bùn ở bên cạnh hai viên ngọc. Lúc này Trần Kính Tông chợt quay sang nhìn nàng hoa dương còn chưa hiểu ý hắn thì tam lang chấp chấp mắt dịch sang hoa dương lấy lòng nói tứ thẩm người đồng ý cho tứ thúc dẫn con đi bắt cá chạch có được không lúc này hoa dương mới hiểu ra trần kính tông vậy mà sợ nàng không vui nhưng hắn biết rõ cái nhỏ của ca ca mà không dứt khoát từ chối cháu trai điều này cho thấy hắn nguyện ý là một người tứ thúc tốt hoa dương cười với tam lang đi thôi nàng gật đầu một cái uyển nghi đại lang và nhị lang cách đó không xa đang trộm quan sát diễn biến bên này hai mắt đều sáng lên nhị lang tới trước uyển nghi cũng chạy tới chỉ có đại lang lo lắng nhìn về phía cha mình trần bá tông người chỉ đứng sau tổ phụ về độ uy nghiêm khi còn nhỏ trần bá tông không thích câu cá bắt tôm trên sông trưởng thành tự nhiên hy vọng con cái mình sẽ học theo y tuân thủ lễ nghi nhưng mà công chúa đã đồng ý lúc này nếu y phản đối có thể sẽ làm tổn hại đến mặt mũi của công chúa Không được ở đấy ở quá lâu. Đại lang rất vui vẻ. Trần Kính Tông dẫn theo bốn đứa trẻ xuất phát. Dù Tú có hơi lo lắng ta đi theo xem. Hòa Dương cũng muốn đi tới dòng suối hít thở không khí. Nàng sống hai đời ở tòa nhà Trần gia lại chưa một lần cẩn thận thưởng thức phong cảnh xung quanh. Chỉ có một lần ở bên ngoài lâu như vậy lại là lúc tránh lũ. Vào tình cảnh đấy làm gì có tâm trạng thưởng thức phong cảnh. Triều Vân quay trở về thứ nghi đường để lấy khăn che mặt và một chiếc ô lụa màu xanh. La Ngọc Yến cũng muốn đi, nàng ta kêu nha hoàn đi chuẩn bị đồ vật. Du Tú xuất thân từ nhà nghèo không có thói quen bị chú ý, biểu hiện rất tự nhiên không ép mình phải hành xử giống em dâu, cũng không sợ bọn họ sẽ khinh thường mình. Đương nhiên điều này có công lao rất lớn của Hoa Dương, khi nàng ở thành Lăng Châu thường xuyên mời Du Tú tới Ninh viện làm khách, ở chung lâu ngày, Du Tú trước mặt Hoa Dương càng ngày càng cởi mở, lúc ở chung tương đối thoải mái tự nhiên sẽ không còn coi La Ngọc Yến thành quý nữ hầu phủ không thể bắt chuyện. Đại tàu đi cùng ta đi. Hoa Dương ý bảo Triều Vân ở lại nhà tổ cầm ô dù nói với Du Tú. Du Tú đương nhiên đồng ý, đi đến dưới ô của Hoa Dương tự nhiên mà cầm lấy cán ô dù, Hoa Dương cũng nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nàng. Trong nháy mắt là Ngọc Yến trở thành người, bị bỏ rơi. Ba chị em dâu phải mất một lúc để chuẩn bị, hơn nữa họ còn đi chậm, đến khi các nàng cuối cùng cũng bước ra khỏi cổng nhà tổ của Trần Gia đã trễ hơn chú cháu Trần Kính Tông 30 phút đi vòng qua tương viện Trần gia, rẽ về phía bắc là có thể nhìn thấy dòng suối nhỏ cách đó nửa dặm cùng với năm chú cháu đang đứng bên cạnh dòng suối. Tuy nhiên bên cạnh chú cháu có một cô gái mặc váy hồng đào vải bố trắng, gương mặt tươi cười nói gì đó với Trần Kính Tông. Cô gái nọ bỗng nhiên chú ý tới ba người hoa dương, sắc mặt nàng ta rõ ràng hơi biến sắc, vội vàng dọc theo dòng suối đi xuống, đến một khoảng cách nhất định thì dừng lại, bế chậu gỗ và quần áo đặt bên bờ suối lên rồi cúi đầu vội vàng rời đi. Hành vi như vậy rõ ràng là lại ông tôi ở bụi này. Du Tú lo lắng nhìn về phía Hoa Dương, La Ngọc Yến cũng không khỏi căng thẳng. Hoa Dương vẫn dáng vẻ hứng thú giạt rào như trước kéo Du Tú đi về phía trước. Không thể không nói chấn cầu đá này được bao quanh bởi núi và sông, khó trách có thể nuôi dậy được những người tốt đẹp như cha chồng, đúng là đất thiêng này sinh hiền tài. Trong chốc lát Hoa Dương nhìn bầu trời xanh thẳng, trong chốc lát lại nhìn đồi núi xanh biết nơi xa, lúc nào không biết đi tới bờ sông trần kính tông ngồi xổm bên bờ lần lượt sắn ống quần đến tận đầu gối cho từng đứa một hắn chỉ liếc nhìn ba chị em dâu một cái rồi tiếp tục chăm sóc mấy đứa cháu trai như thể chơi với chúng mới là việc quan trọng nhất ngày hôm nay Uyển nghi đã sắn ống quần lên rồi thấy vẻ mặt khác thương của mẫu thân Uyển nghi chớp mắt đi đến bên cạnh hoa dương giống như cáo trạng nói tứ thẩm cô nương vừa nãy là người trên trấn hình như mấy năm trước tứ thúc từng giúp nàng ta một lần nàng ta chạy tới hỏi tứ thúc còn nhớ nàng ta hay không Hoa Dương hơi nhướng mày, đọc nhiều chuyện như vậy, nàng đã nghĩ tới một cô nương xinh đẹp ở trấn nhỏ bị bắt nạt, may mắn được công tử tứ lợi hại cứu giúp từ đó tạo thành lương duyên. Du Tú âm thầm nháy mắt với nữ nhi, đứa nhỏ này bình thường rất hiểu chuyện, sao bây giờ lại một hai phải phải nói tới chuyện này vậy? Huyền Nghi chỉ nhìn về phía Tứ Thẩm kỳ quái nói, ngài không tò mò tứ thúc trả lời như thế nào sao? Hoa Dương phối hợp cười, hắn trả lời như thế nào? Tam lang được bị tư thú săn ống quần cướp lời tư thúc nói rằng không nhớ rõ. Nhị lang còn có thể làm chứng tư thúc còn chưa nhìn nàng ta mà nàng ta đã đỏ mặt rồi. Đại lang gật đầu, bốn hài từ ngươi một câu ta một câu, nhanh chóng làm sáng tỏ một màn dễ làm người hiểu lầm kia cho tư thúc bọn họ. Trần Kính Tông chỉ búng chán chúng, hắn rớt khoát đi giày và xuống nước mà không săn ống quần. Tam lang thét chói tay, sao tư thúc không săn ống quần lên. Du Tú và La Ngọc Yến đều có thể hiểu, bởi vì có các nàng ở đây, nếu Trần Kính Thông để lộ bắp chân mình ra, đó chính là thất lễ. Cho nên thoạt nhìn tiểu thúc là người tục tằng thô lỗ, thật ra có đôi khi rất chú ý lễ nghĩa. Bên dòng suối có mấy viên đá, Du Tú nhặt ra ba cục đá, lấy khăn tay lau khô rồi mời hai chị em ngồi xuống. La Ngọc Yến hạ giọng chủ động nói với Hoa Dương tâm địa tứ đệ hiệp nghĩa. Lúc trước có lẽ chỉ là trên đường gặp bất bình nên ra tay giúp nàng ta, hẳn là cô nương kia cảm kích nhưng xem nàng ta hẳn là đã đến tuổi xuất giá, lại biết rõ tứ đệ đã thành thân, lúc này vội vàng tới gần tứ đệ trong lòng không biết suy tính cái gì công chúa vẫn nên đề phòng một chút. Đương nhiên một dân nữ bình thường không có cơ hội tiếp cận tứ đệ chỉ sợ quan viên lăng châu bởi vì rơi xuống nước mà muốn dùng mấy cách này để định bợ tứ đệ nói đến tam gia nhà chúng ta, bây giờ mới chỉ là tiểu quan thất phẩm vậy mà trong huyện đã có người dùng cách này quanh co. Chỉ nói về mặt trước có thể nàng ta cố ý hơi mỉa mai, nhưng nàng ta lấy Trần Hiểu Tông làm ví dụ chứng minh nàng ta thật sự chỉ lấy thân phận người từng trải để nhắc nhở Hoa Dương nên cẩn thận phò mã bị nữ nhân bên ngoài nhớ thương câu dẫn. Du Tú ngạc nhiên nói, trong huyện có người đưa nữ nhân cho tham gia. La Ngọc Yến muốn vào vòng tròn nhỏ của hai người họ, tuy rằng trong lòng coi thường Du Tú, nhưng lúc này vẫn trả lời có hơi nghiến răng nghiến lợi nói: đúng vậy, may mắn Tam gia ghi nhớ lời dạy dỗ của phụ thân không bị người khác dẫn vào lạc lối, sau còn chủ động nói với muội còn dặn dò muội không được chúng kế sách của người khác. Du Tú nhẹ nhàng thở ra. La Ngọc Yến liếc nhìn nàng một cái cười nói: đại tộc cứ yên tâm đi, đại ca nghiêm túc nhất là người không có khả năng nhất dính vào cái này. Hoa Dương nhàn nhạt mà liếc nàng ta một cái. Là Ngọc Yên bỗng nhiên ý thức được mình vừa lỡ lời, vội vàng bổ sung, xem muội nói gì này, phò mã cả người anh khí, đương nhiên cũng sẽ không bị sắc đẹp dụ dỗ. nói đi nói lại vẫn là tam gia nhà chúng ta là người không yên tâm được nhất, gặp ai cũng cười như gió xuân, trời sinh tướng đào hoa. Hoa Dương cười nói, tam tẩu là muốn khoe khang tam gia giống Phan An, phong lưu phóng khoáng sao. Là Ngọc Yến, nàng ta thật sự không có ý đó, chỉ là bây giờ nghĩ lại, vì sao lời này càng nói càng sai. Hoa dương nhìn ra được la Ngọc Yến chẳng qua là muốn tìm cái đề tài để nói, hơn nữa là cái miệng của thiên kim hầu phù có chút vụng về. Nhìn này, con bắt được một con cá. Tiếng kêu hưng phấn của uyển nghi truyền tới, ba chị em dâu quay đầu lại thì thấy tiểu cô nương đang ôm cá bằng hai tay, đại lang, nhị lang, tam lang đều vây quanh cô bé. Trần Kính Tông đã đi một quãng khá xa, sau khi xuống nước hắn mới sắn ống quần lên, bắp chân thon dài khỏe khắn bị dòng nước che lấp không thể thấy rõ. La Ngọc Yến vẫn còn hơi xấu hổ nên tìm cái cớ để rời đi. Dù thú thấy nước nơi này cạn, hẳn là bọn trẻ sẽ không gặp nguy hiểm gì lại nghĩ đến có thể tiểu thúc muốn tự mình giải thích chuyện vừa rồi với công chúa, nàng liền rời đi cùng La Ngọc Yến. Rất nhanh chỉ còn lại hoa dương ở bên dòng suối, mặc một bộ y phục màu xanh lơ, váy dài trắng tuyết theo hoa sen màu hồng nhạt. Cha chồng mẹ vợ vẫn còn chịu tang, mỗi lần hoa dương về nhà tổ đều cố ý ăn mặc đơn giản để tỏ lòng kính trọng. Nàng cầm ô ngắm nhìn cá tôm do bọn nhỏ mang đến một lúc rồi nhặt hai hai hòn đỏ nhỏ lên ném đến dòng suối âm thanh bõm còn rất dễ nghe. Có tiếng nước vỡ truyền tới. Hoa Dương nghiêng đầu nhìn thấy Trần Kính Tông đi về phía nàng khi đến chỗ nước cạn, bắp chân mang theo bọt nước cũng lộ ra. Hoa Dương thu hồi ánh mắt tiếp tục ném đá. Trần Kính Tông lên bờ, ngồi vào tảng đá bên cạnh nàng, cười ra chiếc giày bị ướt sũng Hoa Dương nghiêng đầu, nàng không thích nhất là cặp chân to kia của hắn. Trần Kính Tông nâng chiếc ô của nàng lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của nàng, hỏi tức giận sao? Hoa Dương ý của chàng là nói đến nữ nhân kia. Tại sao ta phải tức giận? Trần Kính Tông ta cũng cảm thấy nàng sẽ không đến mức so đo cái này, chuyện xưa lắc xưa lơ rồi, huống chi năm đó ta chỉ giúp nàng ta đánh đuổi một tên côn đồ còn chưa nói với nàng ta một câu nào. Hoa Dương ngoài ý muốn nói, nếu chàng nhớ rõ ràng như vậy, vì sao còn nói không nhớ rõ? Trần Kính Tông, những sự việc nam nhân bắt nạt nữ nhân công khai không thường xuyên xảy ra, hơn nữa ta mới ngoài 20 còn tới độ tuổi dễ quên đương nhiên nhớ rõ từng có một chuyện như vậy, có điều ta thật sự không nhớ rõ nàng ta. Còn gương mặt mặt của tên côn đồ kia và cô gái liều lĩnh đến bắt chuyện ánh mắt nàng ta không quy củ lại làm trò trước mặt bọn nhỏ ta có thể cùng nàng ta ôn chuyện sao? Hoa Dương cười, lúc bọn nhỏ không ở đây, ai biết chàng có nguyện ý ôn chuyện với nàng ta hay không? Trần Kính Tông cũng cười, bọn nhỏ không ở đây, dù nàng ta muốn tiếp cận ta thì ta cũng đã qua sông vượt núi rồi, nàng ta muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Hoa Dương, chàng thật ra tự đề cao chính mình, có lẽ nàng ta chỉ muốn nói cảm ơn chàng, chưa chắc đã muốn dụ dỗ chàng. Trần Kính Tông ta chẳng quan tâm nàng nghĩ như thế nào, không nới tới bây giờ ta đã thành thân là một phò mã chuẩn mực, dù cho ta chưa thành thân, để tránh hiểm nghi, miễn cho người khác nhìn thấy lại truyền ra một số tin đồn không hay. Ở trong nước Tam Lang bắt được một con cua sông nhỏ, muốn cầm đi khoe với tứ thúc tứ thẩm. Uyển nghi nhìn hai người gần như đang ngồi dưới ô, ngăn Tam Lang lại kêu tiểu tử bỏ cua đồng vào xô trước không nên đi qua quấy giày hai người. Bên này, Hoa Dương lại ném một hòn đá nhỏ, nhàn nhạt nói, ngày trước mặt ta chàng đương nhiên nói còn hay hơn sướng, ai biết lúc không có ai thì chàng có thể làm ra cái gì. Trần Kính Tông, nếu ta thật sự làm ra cái gì thì nàng sẽ bỏ ta. Hoa Dương gật đầu. Trần Kính Tông, vậy nàng yên tâm đi, cho dù có đặt tất cả mỹ nhân trên đời này tới trước mặt ta thì ta cũng chỉ cần một người là nàng thôi. Ta lại không phải kẻ ngốc công chúa đẹp nhất không quý trọng, ngược lại đi ăn dưa vẹo táo nứt. Hoa Dương khinh thường nói, chàng tưởng chàng là ai các mỹ nhân trên đời dựa vào cái gì để chàng tùy ý lựa chọn. Trần Kính Tông đột nhiên nắm lấy mắt chân nàng, cười dày của nàng ra nói ta cũng không thích thú chọn. Hoa Dương đã mặc kệ hắn đang nói cái gì, vội vã che chân mình đi. Trần Kính Tông, chúng ta đều ở trong nước chơi đùa, nàng xem không có ích lợi gì đâu, yên tâm nước ấm, sẽ không bị lạnh. Hoa Dương, ta lại không phải tiểu hài tử, mới không hiếm lạ. Trần Kính Tông, tiểu hài tử xác thực sẽ không khẩu thị tâm phi. Khẩu thị tâm phi là câu thành ngữ đến từ Trung Hoa mang ý nghĩa là miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, miệng và tâm hoàn toàn trái ngược. Vừa nói hắn đã bế Hoa Dương đi thẳng tới giữa dòng suối, một tay vén váy nàng, một tay đặt chân nàng xuống nước. Quả nhiên nước suối ấm áp cuồn cuộn không ngừng cọ rửa qua chân nàng. Hoa Dương không thể phủ nhận rằng nàng có hơi hâm mộ với bọn nhỏ thực sự cũng muốn lội vào dòng suối trong mắt xinh đẹp này. ống quấn đâu, đôi tay chống ngực hắn, Hoa Dương nhỏ nhắc nhở. Trần Kính Tông co chân trái lên ôm nàng ngồi ở trên đùi hắn, hắn lại cúi xuống giúp cô sắn hai ông quần lên, lộ ra bắp chân trắng nõn như ngọc không tì vết. Quá xinh đẹp Trần Kính Tông nhịn không được trộm sờ soảng. Hoa Dương vươn tay ra chặn lại. Lúc này Trần Kính Tông mới đặt nàng vào nước sắn làn váy của nàng lên hỏi ta đi theo nàng hay tự nàng chơi. Mình ta ở đây đi chàng ra trong bọn nhỏ. Trần Kính Tông thấy nàng giống như một đứa trẻ lần đầu tiên xuống sông âm thầm che giấu hương phấn rồi lại sung sướng đi đi lại lại trong nước. Thỉnh thoảng cúi người xuống sát mặt nước giống như thấy cá tôm trong chốc lát lại bí mật đến thử nơi nước sâu hơn một chút. uyển nghi rất nhanh tới bên cạnh hoa dương. Trần Kính Tông cũng đi cùng nhóm cháu trai thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Có lẽ đoạn suối này quá gần nhà Trần gia, bách tính không muốn đến đây giặt quần áo, hôm nay phu thê Trần Kính Tông lại mang theo bọn nhỏ tới chơi, những người phụ nữ giặt quần áo đó đều có ý thức mà tránh đi rất xa. Hoa Dương chơi ở trong nước khoảng 30 phút đã thỏa thích. Trần Kính Tông thấy nàng đi về phía bờ, hắn lập tức đi tới bế ngang người lên, đặt nàng vào tảng đá mà nàng đã ngồi lúc nãy. Hai bắp chân nàng đều ướt chân còn đang nhỏ giọt nước nếu trực tiếp đặt chân xuống mặt đất sẽ dơ. Trần Kính Tông ngồi ở trên mặt đất ôm lấy chân nàng, lấy chiếc khăn ở trong ngực ra nhẹ nhàng lau cho nàng. Hoa Dương đã mở ô ra, tình cờ che chắn chân nàng và động tác của Trần Kính Tông. Chiếc khăn trong tay Trần Kính Tông là do nàng tặng trước đó, ngoại trừ món quà là chiếc khăn thêu hoa mẫu đơn và núi mà hắn rất trân trọng, hai chiếc còn lại luôn được Trần Kính Tông sử dụng luôn phiên. Lúc này hắn cúi đầu, sắc mặt chăm chú, phảng phất như thứ hắn đang lau không phải chân công chúa mà là bảo vật hiếm có. Hoa Dương bỗng nhiên hơi tò mò, nếu Phụ Hoàng không tứ hôn cho chúng ta chẳng sẽ cưới kiểu nữ nhân nào. Trần Kính Tông nhìn nàng một cái nói, chưa nghĩ tới, lão nhân và mẫu thân chắc chắn sẽ an bài cho ta chỉ cần lớn lên không quá xấu, phẩm chất người trong nhà có thể chấp nhận được thì ta đều sẽ cưới. Hầu hết các đôi phu thê trên đời này đều kết thành như thế. Hoa Dương không tin chẳng hẳn nên có yêu thích riêng chứ, ví dụ như hoạt bát nhẹ nhàng, hoặc cũng có thể là mắt to dễ thương. Trần Kính Tông nghe xong cúi đầu lao chân còn lại của nàng khóe môi cong lên rũ mắt nói ta thật sự chưa nghĩ tới có điều ngày đó nhìn thấy nàng ta đột nhiên biết được mình muốn người như thế nào. Hoa Dương đẹp hay không thì chưa nói nhưng hắn thích trắng nàng lại véo hắn một cái. Trần Kính Tông bất đắc dĩ nói ta chưa nói cái gì mà sao nàng lại véo ta. Hoa Dương lườm hắn nghĩ cũng không được nghĩ Trần Kính Tông cười cười. Hai chân được lao xong, hắn giúp nàng đi tất Trần Kính Tông hỏi còn nàng thì sao trước kia nàng muốn một phò mã như thế nào? Hoa dương hừ nối, dù sao tuyệt đối cũng không phải chàng. Trần Kính Tông giữ chân nhỏ của nàng nhét vào trong giày, đáng tiếc nàng chỉ có thể gả cho một người như ta. Du tú lặng lẽ nói về chuyện một người phụ nữ đã chủ động bắt chuyện với tiểu thúc cho Trần Bá Tông nghe, mặc dù sự việc đã được giải thích rõ ràng nhưng nàng vẫn rất lo lắng công chúa và phò mã có thể xảy ra mâu thuẫn vì chuyện này. Trần Bá Tông, không đến mức đấy đâu tứ đệ không hồ đồ như vậy công chúa càng sẽ không vì một nữ nhân bình thường mà ghen tuông. Nói cách khác tứ đệ bây giờ hẳn là không có bản lĩnh làm công chúa ghen vì mình. Dù tú thở dài công chúa đối xử thân thiết với ta nhưng ta thật sự không nhìn ra trong lòng nàng đã nghĩ gì, lúc ta nghĩ nàng nên tức giận thì nàng lại cười đến giống như tiên nữ, thời điểm ta chưa nghe thấy gì thì nàng lại có ý tư thức giận. Không riêng gì ta, lần đó công chúa tiếp đãi ta và tương vương phi, lăng nguyên phu nhân, các nàng cũng cẩn thận nghiền ngẫm cảm xúc của công chúa, nụ cười của họ đều căng thẳng. Trần Bá Tông, phần lớn người ở bên trên đều thế, có điều công chúa coi nàng là đại tẩu vậy nàng cũng không cần học người ngoài cẩn thận như vậy. Du Tú suy nghĩ chút cười nói, ta càng ngày càng bội phục tứ đệ, chàng xem đến phụ thân còn kính nề công chúa tứ đệ đối với công chúa thật giống như trượng phụ đối với thê tử của mình có đôi khi còn dám có kỉnh với công chúa, lá gan thật lớn. Trần Bá Tông nhìn nàng lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ phương diện này mà nói tứ đệ có lẽ là người trước kẻ sau không ai bằng, nhớ tới trước đây khi phụ thân lộ ra hoàng hậu nương nương muốn gả nữ nhi cho tứ đệ, cả nhà đều cảm thấy không thể tin được kinh sợ chỉ có tứ đệ vậy mà còn oán giận cưới công chúa về phiền toái không được thoải mái. Sau khi du tú rời đi trần bá tông kêu người hầu của mình tới bảo hắn đi tra thân phận nữ nhân có ý muốn cầu dẫn tứ đệ kia. Trần cầu đá không lớn, trước buổi trưa Trần Bá Tông đã nhận được tin tức cô nương kia năm nay 19 tuổi, lớn lên có chút nhan sắc đã từng gả chồng nhưng trượng phụ đã chết nàng ta lại không có con nên trở về nhà mẹ đẻ. Theo những người hàng xóm kể lại, người phụ nữ này quả thực có chút giã tâm, ngày thường nói chuyện phiếm cũng thường xuyên tìm hiểu về chuyện nhà mình, đặc biệt còn quan tâm đến tứ đệ và công chúa. Không sợ tới kẻ trộm lén lút chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương. Nghĩ đến cả nhà còn ở Lăng Châu một năm nữa, giờ ngọ sau bữa trưa Trần Bá Tông gọi tứ đệ vào phòng mình. Trời rất nóng, Trần Kính Tông chỉ muốn nhanh chóng quay về tứ nghi đường, chỉ mặc quần áo bên trong sẽ mát hơn nhiều cho nên hắn vào nhà đã không kiên nhẫn hỏi có chuyện gì. Trần Bá Tông, đệ còn nhớ Vương Thúy Nương không? Trần Kính Tông, Vương Thúy Nương hay mẹ của Vương Thúy? Sắc mặt Trần Bá Tông nghiêm nghị chính là người tiếp cận đệ ở dòng suối vào buổi sáng. Sắc mặt Trần Kính Tông trầm xuống, làm sao huynh hoài nghi ta với nàng ta không rõ ràng sao? Trần Bá Tông ta không nghi ngờ đệ chỉ là ta kêu người hỏi thăm qua, bây giờ nàng ta thủ tiết tại nhà, bình thường hay hỏi thăm chuyện của đệ, đệ tốt nhất nên đề phòng chút miễn cho lơ là gây ra hỏa. Trần Kính Tông đã biết vừa lúc trời rất nóng ta và công chúa sẽ không trở lại trước mùa thu. Trần Bá Tông cũng tốt đệ nhớ giải thích rõ ràng với công chúa. Trần Kính Tông dĩu cực nói, giải thích cay giắm, cũng mệt mấy người để chuyện họ vương trong lòng, người ta căn bản chẳng quan tâm. Trần Bá Tông, đoán được, Trần Kính Tông, tứ nghi đường, hoa dương nằm trên giường thứ gian, nơi này ở cạnh cửa sổ thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió còn mát mẻ chút, ở nông thôn không thể gióng chống khua chiêng vận chuyển băng tới đây được. Đại ca tìm chàng có việc gì vậy? Thấy Trần Kính Tông đi vào, nàng thuận miệng hỏi. Trần Kính Tông cũng không giấu nàng, vừa cởi áo ngoài vừa giải thích một lần, nàng nhìn xem, người nhà của ta một đám đều sợ ta một ngày nào đó sẽ đắc tội nàng, sau đó thì bị nàng bỏ. Hoa dương hài lòng trước động thái này của Trần Bá Tông. Không phải tất cả công chúa sau khi thành thân đều sống hạnh phúc, có phò mã an vụng sau lưng công chúa, người nhà còn cố hết sức che giấu giùm. Trần gia rất tốt, từ cha chồng đến hai anh trai chồng, đều rất kính trọng nàng, không chỉ biểu hiện ở lễ nghĩa mà còn âm thầm giữ gìn. Lúc này Trần Kính Tông cởi áo ra, lộ ra bộ ngực rắn chắc cường tránh, vòng eo thon gọn chắc chắn. Hoa Dương ngừng lắc quạt, sau đó chờ mình. Trần Kính Tông lại từ phía sau rán tới, thì thầm vào tai nàng, yên tâm, cơ thể này ngoại trừ nàng ra ai cũng không được chạm vào. Hoa Dương xì một tiếng, ai thèm. Trần bá Tông bên kia nghĩ tới nghĩ lại, vẫn nói cái tai họa ngầm này cho phụ thân. Trần Đình dáng không nói gì, có điều không lâu sau nhiều bà mối đã đến Vương gia làm mai cho Vương Thúy Nương, sau khi mùa hè này qua đi, Hoa Dương và Trần Kính Tông lần nữa quay về nhà tổ thăm cha mẹ chồng, vừa đúng lúc Vương Thúy Nương xuất giá kiệu đỏ thẫm lung lay đi lướt qua xe ngựa bọn họ, hướng về nhà Tân Lang cách đó mấy chục dặm. Rất nhiều bách tính đang xem náo nhiệt tiếng nghĩ luận tiến vào bên trong xe. Hoa Dương khi biết được thân phận của Tân Nương thì sừng sốt lại nhìn Trần Kính Tông, vẻ mặt Trần Kính Tông cũng phức tạp không kém ông cụ rốt cuộc là không yên tâm về hắn hay là suy nghĩ không muốn con dâu lên cơn giận đây phần ba tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com